thảo nguyên các chiến sĩ thông qua cây dâu mậu đồ l ờ i nói mới nhớ tới chính mình vẫn là thảo nguyên chủ nhân a chỉ là trong khoảnh khắc bọn họ đã bắt đầu đốt đốt bức bách rồi chương bốn trăm năm mươi lăm còn muốn đổi ý nhung nhĩ giáp cũng cảm thấy chính mình mới là bất cần rồi không phải vậy tuyệt đối không thể thua thảm như vậy bị người một kiếm liền cho đánh bại đả thương hắn ngẩng đầu lên sọ cười lạnh nhìn hoa phi nói tiểu tử ngươi chiêu kiếm này ta nhớ kỹ rồi nếu như ngươi không muốn cùng toàn bộ tác ngoại là định vậy thì tác ngoại là cái dám gì chính là kiếm đường ta cũng không để vào mắt hoa phi không thèm để ý chút nào nói cái gì kiếm đường bọn họ liền kiếm đường đều không để vào mắt thảo nguyên các chiến sĩ nhất thời hoanh một cái bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy như thế có đảm lượng người dám nói lời như vậy quả thực chính là đại lịch bất đạo a ba nhĩ hổ chính xuân phong đắc ý lấy làm thân phận của mình vạn sẽ không lại xuất hiện cái gì sai lầm bọn họ muốn muốn động chính mình cũng phải cân nhắc toàn bộ tác ngoại có thể nơi nào muốn lấy được tên tiểu tử này c ư nhiên như thế k i t n nạo t ă n g mậu đồ nhất thời bị nẹn hán chỉ vào hoa phi cả l ă n ngươi dĩ nhiên ngươi dám ngươi tăng mậu đồ rất muốn nói ngươi thật không ngờ đánh giá kiếm đường đúng là đại nịch bất đạo chỉ là lại vừa nghĩ cho dù mình nói cũng khẳng định không dùng hắn nếu dám nói như vậy tất nhiên là sẽ không để ý bây giờ muốn chiếm cư ưu thế chuyển về cục diện liền chỉ có chiến tăng mậu đồ dứt khoát thu hồi chỉ vào hoa phi tay cảm thấy vừa mới nhung nhị giáp một kiếm thật sự là quá mức đường đột ỉ vào chính hắn sức mạnh mạnh mà lơ n là rơi mất phòng ngự chỉ cần chính mình chuẩn bị sẵn sàng như gặp đại địch liền có thể một trận chiến huống hồ ta nhưng là tam phong kiếm thánh tăng mậu chậm rãi rút ra bên hông tê kiếm trầm giọng nói ngươi đã dám cản rỡ như thế vậy cũng dám đánh với ta một trận đánh ngươi ta liền đủ rồi âu dương lạc đi về phía trước mấy bước mà không thay đổi nói tăng mậu đồ không hề nói gì trực tiếp đem mũi kiếm nhắm ngay âu dương lạc hắn kiếm đột nhiên mở chuyển động vòng quanh thân thể không được vùng đ ấ y một đạo lại một đạo kiếm khí bắt đầu đưa hắn cao gậy thân thể quấn quanh lập tức liền thành một bộ do kiếm khí tạo thành quan giáp g tại quan giáp g bên trong lúc nào cũng có thể nhìn thấy điểm, điểm hà tinh đó là tinh tế kiếm tiêm thứ suất lúc lưu lại tàn tượng mà những n g y hà tinh đã đem quanh người hắn bán kính mười m m m đều bao phủ lại liệu tinh kiếm pháp thảo nguyên chiến sĩ ở trong nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi bộ kiếm pháp k i a nhưng là tang mậu đồ đại nhân thành danh kiếm pháp xem ra đại nhân là muốn toàn lực ứng phó a không sai tên tiểu tử kia trẻ tuổi như thế tại kinh nghiệm lên nhất định phải so với đại nhân kém xa lắm đây chỉ cần đại nhân chăm chú đối xử tuyệt đối sẽ không như nhung nhĩ giáp đại nhân như thế đúng vậy a nhung nhĩ giáp đại nhân quá khinh địch rồi không phải vậy mặc dù là không cách nào chiến thắng có thể trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không v h u a hơn nữa còn sẽ lợi dụng tự thân kinh nghiệm đạt được thượng phong ai trên chiến trường kinh địch thật là muốn chết ta tăng mậu đồ quay đầu liếc mắt nhìn nhung nhĩ giáp lại nhìn một chút ba nhĩ hổ thấy song phương đều là âm thầm g ậ t đầu hắn mới híp híp mắt thân hình đột nhiên hướng về âu dương lạc kích bàn tới lục minh âm thầm l ắ c đầu tăng mậu đồ kiếm pháp tương đối khá hắn triển khai kiếm pháp thời điểm thậm chí có thể dẫn động tiên địa năng lượng chống đỡ hiển nhiên hắn kiếm ý cùng tiên địa nguyên khí phương diện cũng có chính mình phi thường độc đáo kiến giải chỉ là hắn lâm chiến thời khắc lại nhìn hướng đồng bạn phản phất đem đường lui của mình giao cho bọn hắn từ một điểm này liền có thể nhìn ra được tăng mậu đồ trong lòng dự định rất có thể chỉ là chiến hòa trên h ậ m c g chiến trường tăng mậu đồ khắp toàn thân ôm theo tầng tầng kiếm khí phản g phất một viên bay vụt như lưu tinh tản ra hào quang ngọc ánh bổ nhào hướng về âu dương lạc thân hình của hắn chỉ là một cái thoáng liền đến hùng manh ngông cuồng tự đại được thảo nguyên các chiến sĩ nhất thời dơ lên thật cao nằm đấm trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn có người thậm chí đã nổi gân xanh chỉ chờ tang mậu đồ kiếm hạ xuống này ủng hộ một khác âu dương lạc dương mắt nhìn một chút tang mậu đồ hơi khẽ gật đầu một cái nhẹ g i ọ n g nói ân chiêu kiếm này còn có chút thú vị bất quá âu dương lạc một kiếm t r ê n chết đâm ra tùy theo thân hình của hắn phiêu nhiên như khởi không có bất kỳ khí thế không có bất kỳ hoa lệ kiếm thuật chính là như vậy một kiếm đâm về phía tang mậu đồ、Cong. hai kiếm g i a o kích đến một chỗ tang mậu đồ này hoa lệ kiếm thuật đột nhiên hơi ngưng lại hắn nhất thời phát ra hừ lạnh một tiếng thúc giục chân k h i gần như đ i ê n cuồng vận chuyển lại hắn khỏe miệng cũng bắt đầu co giật bất quá ngươi vẫn là kém một chút âu dương l à không có gì cảm giác màu lời nói nghe vào tang mậu đồ trong thai lại như vang lên t ă n g trung hắn vốn định lần nữa phát lực cho cái này tùy tiện tiểu tử một cái rất tốt giao hấn nhưng mà hắn lại là s ư ơ n g sở lập tức kiếm trong tay t i ể u rốt cuộc không chịu nổi này hung hãn như hãn cổ cự thú y hệ sức mạnh bỗng nhiên về phía sau bay ngược ra ngoài trong phút chốc tất cả kiếm khí, hàn tinh, lạ như báo tắp sau tiêu tán mây dày đột nhiên tản ra dường như căn bản cũng không có từng xuất hiện chỉ là bay ngược ra ngoài bảy mươi tám mươi m xa t ă n g mậu đồ mới chứng minh vừa mới tất cả đều là chân thật lục minh mắt thần đều là kinh diễm s ắ t thái chiêu kiếm này bên trong lần chứa mười phần tham lang s á t ý cùng với không thể ngăn cản lực bộc phát có thể xưng ơ thuần túy một kiếm thảo nguyên chiến sĩ đã sợ ngây người bọn họ không biết nên làm sao biểu đạt trước mắt nhìn đến cảnh tượng bọn họ cũng đều càng rõ ràng hơn cho dù là thời kỳ toàn thịnh đại hãn ba nhĩ hổ dốc sức một kiếm cũng không quá chính là như thế nhưng là âu dương lạc một kiếm thật sự là quá qua loa rồi quá thoải mái rồi so sánh cùng nhau so sánh lên tăng mậu đồ này kinh thế hai tục một kiếm nhìn lên càng giống là giấy chuyện này chính là tham lam kiếm thể tiểu thành uy lực sao tăng mậu đồ ngơ ngác đứng thẳng trên mặt tâm tình bất định trong lòng cũng không biết làm cảm tưởng gì hắn vui mừng nhất chính là kiếm cũng không hề rời tay mà bay tuy rằng bị một kiếm đánh bại thậm chí phụ tạng đều hứng chịu tới thương tích có thể vẫn có năng lực t á i chiến cũng không hề mất đi kiếm mà chỉ có thể bó tay chịu trói ba nhĩ hổ đã bị hoàn toàn chấn kinh rồi hắn tuy rằng một mực duy trì kiêu hùng khí thế có tuy h ể sắc m rằng từ lâu nghĩ tới kết quả nhưng khi hiện thực đến một khắc ba nhĩ hổ vẫn là cả người run lên tầm mắt không khỏi chuyển hướng nhung nhi giáp hắn lập tức túi đầu vô lực thở dài một cái ba nhĩ hổ vừa nhìn về phía tang n g ậ đô chỉ thấy đối phương trong miệng còn không ngừng phun máu nếu không phải kiếm nơi tay sợ là sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi tham l a n g kiếm thể a ba nhĩ hổ trong lòng không cam lòng hò hét lên chỉ là một cái đối với các loại cảnh giới tham l a n g kiếm thể liền sẽ có được như thế bi lực vì sao ta thân là thảo nguyên tiêu hùng nhưng không có thân kiếm ba nhĩ hổ vô lực rủ xuống vai kiếm trong tay lạch cạch một tiếng rứt xuống đất giờ khác này hắn tự hỏi chính mình liền chân khí đều không vận chuyển được làm sao lại đi chiến n g ư ơ i động thủ đi có thể chết ở người tham lam kiếm thể giới kiếm ta ba nhĩ hổ cam tâm ba nhĩ hổ to con thân thể đứng thẳng tắp phảng phất một ngọn núi cao này thấy chết không sờn biểu hiện làm cho vô số thảo nguyên chiến sĩ điên cuồng cự kiếm không nên tăng thêm thương vong các ngươi là thảo nguyên hy vọng tại chưa trưởng thành lên trước khi đến bất luận người nào không nên nghĩ báo thủ ba nhĩ hổ chật vật đi hướng chiến trường lấy đưa lưng về phía âu dương lạc chỉ chờ một kiếm kia đâm xuống đến thảo nguyên các chiến sĩ đều khóc giống lên dù như thế nào thân mắt thấy chính mình đại hãn sắp bị người chém giết tấm lòng kia tình cũng sẽ không làm sao tốt thế nhưng chính như ba nhĩ hổ nói như vậy tại có thể dễ dàng chiến bại hai tên kiếm thánh cường giả cường giả trước mặt bọn họ có thể làm bất quá là bị một phương diện tán sát thậm chí ngay cả vòng chiến một bên đều dựa vào không lên b a nhĩ hổ không tiếp tục để ý bọn hắn nếu như những người này không khống chế được như vậy tương lai cũng không có cho mình trả thù hy vọng nhưng hắn vẫn như cũ có không khống chế được nhẹ hơi run r u dậy không tự chủ được n g h hắn kiếm chắn cắt qua đến vẫn là t h ằ n g chém sẽ không quá đau chứ chờ đã b a nhĩ hổ nhất thời cả người chấn động hắn thập phần không tin lỗ thai của mình nhưng cái thanh âm này lại là có chút quen thuộc là trắc lực cách đổ tên mập mạc kia lẽ nào hắn còn muốn chơi t r ò gian giết chết chính mình ngươi còn muốn như thế nào nữa nhung nhi giáp phun một cái máu đen hung tận nói chúng ta đã bó tay chịu c h ó i ngươi còn muốn như thế nào nữa à nếu như ngươi muốn làm gì liền là chúng ta mấy trăm người mệnh ném vào cũng không để ngươi khinh n h u n đại h ã n uy nghiêm giống thảo nguyên các chiến sĩ đều nhảy lên từng cái đầy mặt bi phẫn nam kiếm liền muốn phải liều mạng âu dương lạc một đôi mày kiếm hơi vung lên nhìn trắc lực cách đổ nói lẽ nào ngươi muốn đem đến tự mình lấy tính mạng của hắn đúng mập mạp nặng nề gật đầu ta cùng thù của hắn đã là không đội trời chung lần này nếu là không có ngươi và lục minh không có ta những n à y quá mệnh bạn thân ta một nhà đều chết tại đây cái giả nhân giả nghĩa ra hỏa trong tay cho nên mối thù này ta nhất định muốn tự mình báo hiện tại không được liền để đầu của hắn lại dài thêm vài năm ta nhất định phải tự tay hai xuống được âu dương lạc trực tiếp t h u kiếm liếc mắt nhìn ba nhĩ hổ nói như vậy ngươi liền đem bạn thân của ta tạm thời ký gửi tại ngươi đồ nơi đó hảo hảo bảo quản một cái h ả o h ả o ta nhất định sẽ h ả o h ả o bảo quản ba nhĩ hổ nhất thời như nhặt được đại xá hắn thậm chí chỉ là qua loa lấy lệ một câu xoay người rời đi chỉ lo đối phương một cái không chú ý lại đổi ý hắn biết chỉ có rời đi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất chạy về bộ lạc ở trong mình mới có thể chân chính an toàn đừng nóng đội a lục minh an vị tại nguyên chỗ nay bình t ĩ n h âm thanh lại làm cho ba nhĩ hổ lần nữa cả người chấn động hắn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi không biết có phải hay không là thật sự nghiệm chứng vừa mới suy nghĩ trong lòng nhung nhĩ giáp lại là hừ một tiếng làm sao các ngươi đều nói không g i t lẽ nào bây giờ còn muốn đổi ý ta xem các ngươi đều là chân chính kiếm thủ không sẽ như thế chứ chương bốn trăm năm mươi sáu kích tướng phép kích tướng lục minh khẽ mỉm cười cái này thấp tráng kiếm thánh thông qua chịu thiệt ngược lại là hiểu được động đầu góc lục minh không để ý tới người kia phép kích tướng trực tiếp nhìn hướng ba nhĩ hổ lạnh nhạt nói người đánh cho chúng ta thảm như vậy hiện tại cho dù không giết người nhưng cũng không thể chỉ đơn giản như vậy x o n g việc chứ lẽ nào đều không nói nói chuyện bồi thường sự tình sao bồi thường không chỉ là nhung nhi giáp chính là rất nhiều thảo nguyên chiến sĩ đều vô cùng kinh ngạc lên không nghĩ tới lục minh muốn nói dĩ nhiên sẽ là cái này nhưng là bồi thường loại chuyện này ngoại trừ nước cùng quốc chi giữa chiến tranh lúc mới có ở ngoài khi nào chả nghe nói qua đánh nhau phải thường tiền đây quả thực là l ừ a bịp nhưng nghĩ thì nghĩ lúc này lại không có người dám nói thế với dù sao không chỉ là đại hãn nếu như bọn hắn nghĩ tới lời nói ở đây mỗi người m ệ n h vậy cũng là người ta ba nhĩ hổ quả thực hết sức b u ồ n b ự c hắn rất là chăm chú nhìn một chút lục minh phát hiện ánh mắt của hắn vẫn như cũ trong suốt nhưng là lời nói lại là tuyệt đối không hàng hổ hắn buồn phiền nói ta lẽ nào bị thương liền không nghiêm trọng sao t i ể u coi như ngươi toàn thân phun máu nhưng ta cũng không so với ngươi nhẹ ạ nếu là chiến đấu vốn là có tổn thất ta tổn thất nhiều ta nhận ai bảo ta vẫn không có đạt đến không cách nào tổn thất hỏa hậu nhưng là ngươi nhìn ta một chút tổn thất bao nhiêu người ta tổn thất bao nhiêu quân đội vật tư lẽ nào tổn thất của ta liền không nhiều ngươi lại vẫn hướng về ta phải bồi thường đúng a lục minh chuyện đương nhiên mà nói phàm là chiến đấu chiến thắng vương đều có quyền phải bồi thường đúng không nếu ngươi nếu khâm phục nay đánh tiếp là được rồi Huynh hiện không thế ngay nói ngươi, nhưng ngươi đệ đem để triệt ta tại giết mặc dù phế lục ậ thập p phần tức, thể. Thảo trong một thành tủ có chiến cái, cái vẫn nha? Nguyên lòng nhảy này nhìn lên thập phần thành tủ đảng Hoàng là là l Ai đều sĩ minh lại là lại Lục người vi à. Đương nhiên rồi.、Lục、minh còn có thực tưởng như đáng hành Đương ý vậy, vô đây quả quá ép bây giờ là chiến thắng phương hắn tuyệt đối có bất kỳ lời nói nào quyền đại hãn làm chuyện cũng xác thực không thể nói là hào quang so sánh với mọi người còn có thể sống được chính là kết quả tốt nhất rồi ba nhĩ hổ lại làm sao không biết đạo lý này cho dù đối phương đưa ra không tiếp tục lý yêu cầu cũng đều được tiếp thu bằng không ba nhĩ hổ thật sự là không muốn suy nghĩ cái kia trước đây chưa từng có hiện tại liên tiếp hậu quả h á n phiền muộn lắc đầu đi tới lục minh trước mặt mọi người nói được rồi này ngươi muốn cái gì bồi thường ta các ngươi phải trên thảo nguyên đặc biệt nhất tất cả loại dược liệu là ngươi tồn kho toàn bộ lục minh nhàn nhạt một câu nói suýt chút nữa đem ba nhĩ hổ cho nghẹn chết rồi hắn vội la lên ngươi đều cầm đi ta này là chuyện của ngươi lục minh vỗ vỗ mập mạc bả vai trắc lực cách đồ ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hắn gốc gác đợi đưa tới thời điểm ngươi muốn đích thân kiểm hàng ba nhĩ hổ trong lòng tự đ ủ ta đây một thân thương trở lại là cần gấp các loại quý báu d ư liệu hiện tại ngược lại tốt mất giáo hơn nữa còn có người kiểm hàng liền cho mình làm chút tay chân cơ hội đều không có hắn buồn bực đều sắp hộp máu lục minh thoáng suy tư một chút lại nói ngươi không thể khó xử thảo nguyên tri ương bộ lạc t ụ trưởng vẫn là c h ắ c lực cách đồ hàng năm cho ngươi tiến cống đi xóa đi hơn nữa người của ngươi không cho phép lại bước vào cái kia bộ lạc ở trong được cái này d ế thôi Ba nhĩ lục minh đùng vỗ tay cái nộp nói còn có ta xem các ngươi tắc ngoại thật sự là bế tắc rất nhiều thông dụng hàng hóa đều không thế nào dễ bán cho nên ta muốn đem chuyện làm ăn từng làm đến ngươi nhìn xem có cái gì ưu đãi điều kiện mở cho ta đi ra không ngươi làm ăn là kiếm tiền còn muốn ta mở ưu đãi đây không phải là bóc lột của ta thu nhập bà nhĩ hổ trong lòng b ụ n g bán g trên mặt lại nói ta có thể vì ngươi miễn thuế ngươi chờ xem thường thu thuế năm rộng thắng giải đây chính là một hạng lớn vô cùng con số lục minh nghe một tiếng gật gật đầu còn nước không à bà nhĩ hổ kinh ngạc nói miễn thu thuế ngươi còn muốn thế nào chẳng lẽ muốn ta cung cấp cho ngươi kho hàng cửa hàng hay sao có thể a quyết định như vậy lục minh mỉm cười rất chân thành bà nhĩ hổ con ngươi lại là chừng rất muốn cho miệng mình vùng hai bàn tay này thế nhưng chính mình nhắc nhở hắn à. còn nữa không lục minh nhàn nhạt lời nói như là hoa thai như thế đâm vào tâm tư của ba nhĩ hổ hắn chỉ cảm thấy mình tựa như này bị nhét vào máy ép dầu bên trong hạt vừng bị người hết sức dọa dâm à. một cái nữa ta chỉ có thể bảo chứng ngươi cửa hàng ở ngoài mặt sẽ không bị người q u ấ y dày quá nhiều ta cũng quản không được ba nhĩ hổ bất đắc dĩ nói ngươi cũng không thể ném cây kim đều do đến trên đầu ta chứ đương nhiên sẽ không lục minh mỉm cười nói nếu như vậy ta xem chẳng bằng như vậy hàng hóa của ta n g ư ơ i liền phái binh hộ tống đi này thật tốt quyền đương giúp ngươi luyện binh rồi hơn nữa của ta đội buôn mặc kệ xảy ra điều gì sai lầm ta sẽ cái thứ nhất tìm tới ngươi không liên quan ngươi là biên cũng tốt vẫn là giá họa người bên ngoài ta đều muốn một cái ta muốn đáp án chuyện này là muốn ta cho ngươi thành lập một nhánh quân đội sao ba nhĩ hổ yếu đ ấ t hỏi đều không dám nói nữa những khác rồi chỉ lo nhắc nhở lục minh cũng được không thành vấn đề a lục minh mỉm cười nói sau đó nhìn hạ bộ một bên người lại nói ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy tọa kỵ lại đều không ra sao Ta cảm thấy cảm người ơ i ngoại chiến lại liền mỗi tắc thuần huyết chiến mã cũng không tệ, tốc chân cũng sức mạnh lại mạnh, liền cho ngắn không nhanh, mạnh mạnh, n g mã độ ư đến hai cũng o n nhĩ trên đực c rồi. Ba nhĩ hổ thịt mặt cũng bắt đừng ầ đầu bắt u đầu run đều quá tiểu bắt bất một trị thậm tiến tớt, tử tốt, đỉnh rồi, này con ngựa đều là giá trị liên hành, thậm chí hướng về hoàng đỉnh tiến công, hàng năm cũng bất quá là mới thớt, tiểu tử này ngược dày là mỗi giá mới lại chí về là v a há m i ệ chính bách con chiến mã. Ngươi cũng Ngươi là mã. đau ừ n g đ lòng ta cảm thấy mạng của ngươi giá trị số tiền này lục minh nhàn nhạt nói cứ như vậy đi đem ta nói rồi còn có ngươi chủ động cung cấp cho ta đều viết xuống đây đi viết ba nhĩ hổ nhìn chúng ta đều là chiến tranh tới lần này ta liền bản đồ đều không mang một tấm lấy cái gì viết nếu không ngươi chờ ta trở lại nắm bút nam giấy nhìn ba nhĩ hổ xin chỉ thị vẻ mặt lục minh khoát tay á o một cái ai cái nào dùng phiền phức như vậy ta xem ngươi y phục trên người cũng rất thích hợp ngươi xem còn có máu tơi ư đây ngươi liền dính huyết đem điều khoản đều viết xuống này có thể so cái gì trang giấy đều hữu hiệu ba nhĩ hổ trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc giờ khóc giờ cười lại cũng chỉ được cởi quần áo ra sau đó dùng ngón tay dính huyết bắt đầu xét viết mật mặt mọi người thấy này từng cái từng cái khoản tiền trong lòng nhất thời sướng mau hơn bọn họ cũng đều không nghĩ tới lần này sẽ mò được nhiều như vậy chỗ tốt nhìn thấy ba nhĩ hổ viết xong xuôi lục minh cầm lên xem qua một lần sau đó gật gật đầu nói ân liền những thứ này được rồi ngươi mau đi trở về chuẩn bị đem đồ vật đều đưa tới đ ú n g rồi chuẩn bị một chiếc xe tốt chúng ta huynh đệ mấy cái gần nhất có thể kỵ không được ngựa ba nhĩ hổ hai tay để trần trên người có từng mảng từng mảng đốt cháy khét vết tích còn có máu tươi tại lưu quả thực là vô cùng thê thảm tuy rằng kiếm của hắn cảnh đủ để chống đỡ lạnh giá nhưng hắn nhưng bây giờ căn bản vô pháp triệu tập c h â n khí chỉ là một lát trên người cũng đã c o n g đến xanh lên rừng run dậy không ngừng vừa nghe đến lục minh lời nói hắn liền muốn lấy được lệnh đặc xá như vậy lại cũng không lo được cái gì cưới ngựa liền chạy trên thực tế trên người thương thế kia tại trên lưng ngựa s ó c này cũng đều là không phải người có thể thừa nhận được thoải mái a mập m ạ t một gương mặt to đ u n g đưa nhìn trên y phục chữ viết biết trước mắt những này mới là thực tế nhất những dược liệu kia có thể giúp chính mình khôi phục thân thể tinh tiến kiếm cảnh báo thủ con đường khoảng cách liền sẽ càng ngắn hơn một điểm hắn nhất thời thở dài lục minh vì chính mình những người này suy nghĩ thật sự là nhiều lắm hắn vô vô lục minh b ả vai mới vừa muốn nói gì lại phát hiện tay vô cái không lại vừa nhìn lục minh đã vừa ngã vào lồng tử lên đã ngủ mê man g rồi âu dương lạc lắc lắc đầu ở trên lưng cởi xuống áo choàng cho lục minh đắp kín nhìn cái này ngày xưa hào hữu đã từng cùng thời gian một vừa phụ hiện hắn nhịn không được bật cười buổi tối rất nhanh sẽ lại tới ba nhĩ hổ binh sĩ không ở để lại một phần nhỏ các đêm còn vì lục minh tất cả mọi người xây dựng lều vải Dê, dê bỏ khoản đãi tự nhiên là không thiếu được thường đông thời điểm từng con từng con chân ngắn thuần huyết chiến mã cùng các loại quý báo dược liệu liền đưa đến chắc lực cách đồ tự mình kiếm hàng phát hiện ba nhĩ hổ lần này thật là có thành tín lại thật sự đem tồn kho vốn ban đầu đều rời đi ra mọi người đều biết bạc thì tốt nhưng bạc không mua được đồ vật càng nhiều lại như những n à y chiến mã cùng dược liệu âu dương lạc đem lục minh thu xếp tại xa hoa trên xe ngựa mập m ạ n l ã n h kiếm cùng nam cung hoa kiện cũng đều là bệnh nhân cùng ngồi xuống vị trí còn có có dư âu dương lạc cùng hoa phi lại là nói cái gì cũng không chịu ngồi để mấy cái thể lực chưa đủ nữ kiếm sinh đi vào ngồi cứ như vậy tam đại xe thảo nguyên hơn trăm thất thuần huyết chiến mã năm mươi mấy cái người tạo thành đội ngũ m ê n ngông quần quận hướng nội địa mở ra trở lại đi lần này chính là bảy ngày lục minh tỉnh lại lần đầu tiên liền nhìn thấy âu dương lạc cái này đường nét kiên cường bản thân tại hai năm bị đổi g i ế t cuộc đời ở trong đã ít một chút kiên cường nhiều hơn một phần tăng thương năm tháng tôi luyện a dù sao người chỉ có chân chính đã trải qua mới có thể chân chính trưởng thành lục minh thở dài một cái vỗ vỗ đang tại bên giường k h o a n chân ngồi tính tọa âu dương lạc nói chỗ thí luyện từ biệt chính là hai năm rồi kiếm đường tựa hồ truy các ngươi không tiếp dư lực nhưng không có gì thành quả hai năm này ngươi đều là làm sao qua được kiếm đường đương nhiên không tìm được chúng ta âu dương lạc ánh mắt nhìn về phía phương xa đem hai năm này trải qua đều nhất nhất nói ra n g u y ê n lai、like、từ khi chỗ thí luyện từ biệt tham lang kiếm tôn liền dẫn kiếm c h i sứ đồ hoa phi còn có mới nhất nhận lấy âu dương lạc trực tiếp xuyên qua rồi kiếm khí đại lục vượt qua biển rộng đặt tới một bên khác đại lục cho nên kiếm đường ở bên này đuổi bắt âu dương lạc hiện tại quản tham lang kiếm tôn gọi sư phụ lục minh cũng cảm thấy như vậy dạng đúng đấy mặc kệ ban đầu là bị mạnh mẽ bắt đi vẫn là như thế nào dù sao cái kia kiếm tôn không có ác ý hơn nữa còn có thể chỉ điểm âu dương lạc tại kiếm cảnh lên t r ư ờ n g thành bây giờ nhìn lên thành quả là tương đối khá cho nên kêu một tiếng sư phụ là chuyện đương nhiên chương bốn trăm năm mươi bảy truyền kỳ theo âu dương lạc đã nói đại lục một bên khác được gọi là tây đại lục nơi đó cũng giống vậy là bị kiếm đường n ắ m trong tay lục minh không nghĩ tới kiếm đường thực lực so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nếu như kiếm đường đều là lấy như thế hình thức tiến hành chuyển thừa kiếm đạo như vậy thực lực chân chính của hắn rất có thể đã bao hàm tất cả đại lục tồn tại có thể nói là một tay t r o n g trời c h ắ c lực cách đồ cũng là không khỏi khiếp sợ nếu như không có âu dương lạc mang về tin tức e sợ mọi người đều đánh giá thấp kiếm đường hắn nhiễu nhữ mày nói tây đại lục nơi đó kiếm thủ thực lực thế nào âu dương lạc lắc đầu một cái nói theo chúng ta bên này gần như mạnh mẽ không có cái gì rất rõ ràng sai biệt thì ra là như vậy xem ra kiếm đường không có bất công bốn mập mạp nợ nụ cười nhưng cũng có một nơi không giống âu dương lạc lại lắc đầu nói c h ỗ đó mới là kiếm đường chân chính h ạ c h tâm gọi là kiếm đảo phía trên kia kiếm thủ một cái so với một cái mạnh mẽ kiếm thánh lại như khắp nơi đều có rau cải trắng ta đúng là ở nơi đó trở nên mạnh mẽ nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại ngoại vi mà thôi kiếm đảo lãnh kiếm không khỏi cả kinh nơi đó sẽ là cái dạng gì tồn tại lẽ nào kiếm đường tổng đường cũng không phải mạnh nhất vị trí bây giờ nhìn lại nhất định là như vậy nam cung hoa kiện t a o mày trước đây chỉ cảm thấy kiếm đường so với bất kỳ một quốc gia nào đều mạnh lớn nhưng là bây giờ xem ra chính là trên đại lục tất cả quốc gia đều liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ lục minh gật gật đầu lẩm bẩm nói kiếm đường càng nhưng đã cường đại như thế rồi nhưng tại sao còn muốn tại kiếm đảo lên làm ra một cái hạch tâm chẳng lẽ có bí mật gì âu dương lạc cười khổ một cái nói ra ta lần trước là che giấu thân phận đi kỳ thực cũng chỉ là tại bên ngoài tu luyện mà thôi bởi vì phải bại lộ thân phận cho nên không thể không rời đi nơi đó lần này trở về là dự định thông qua kiếm đường, con đường. chính o n đường. c thông tiến vào bên trong bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiếp xúc đạt được chân chính hạch tâm chắc lực cách đồ hiếu kỳ nói đều nói hạch tâm hạch tâm nhưng là hạch tâm rốt cuộc là cái gì là đồ vật vẫn là địa bàn âu dương lạc nhún vai một cái nói cụ thể là cái gì ta cũng không biết là sư phụ muốn ta đi nơi nào nói là chỉ muốn đạt tới trung khu là có thể nhìn thấy một cái tàn kiếm ta chỉ muốn rút ra tàn kiếm là được rồi là như thế này lục minh c a o mày chính là liền âu dương lạc đi qua nơi đó cũng không biết hạch tâm là cái gì bất quá nhìn lên tham l a n g kiếm tôn là nhất định biết chỉ là hắn tại sao không có nói rõ đây sư phụ của người đáng tin lục minh hỏi âu dương lạc gật gật đầu đáng tin lục minh biết âu dương lạc nhìn người vẫn là vô cùng độc đáo hơn nữa cùng tham lam kiếm tôn ngây người lâu như vậy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người lục minh càng thêm tin tưởng âu dương lạc hắn lại nói chúng ta cũng cảm thấy kiếm đường rất có gì đó quái lạ nhưng cũng không phải gì đó như sư phụ của ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy quái gì, sư phụ hắn phi thường thân bí ta cũng không thể thường xuyên nhìn thấy hắn nhưng mỗi lần ta cần tấn thăng thời điểm hắn đều sẽ tới giúp ta hộ pháp sợ ta sẽ xuất hiện nửa điểm sơ xuất âu dương lạc cười khổ nói được rồi không thèm quan tâm nhiều như vậy chúng ta trước tiên đem mình quán tốt lại nói lục minh vô vô âu dương lạc b à vai nói ta trước tiên đem ta chuyện của nữ nhân xử lý xong ồ âu dương lạc ánh mắt sáng lên tuy rằng trước đây cho lục minh mang hộ quát thư đối với hắn tự thân tình huống lại không có gì giải hắn liền bắt đầu t ặ n kẽ hỏi thăm đến mọi người là vui vẻ hòa thuận có nói không hết lời nói thời gian lại là bảy ngày trôi qua lục minh thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi chuẩn bị muốn đi kiếm đường thành giao nhận nhiệm vụ chỉ là một sớm hoa phi liền cáo biệt mọi người âu dương lạc để lại hắn một mình rời đi rồi lục minh cả đám thu thập một chút bọc hành lý với tinh tráng chân ngắn thuần huyết chiến mã m g ê n ngông quần quận hướng về kiếm đường thành xuất phát kiếm sinh nhóm nhìn thấy càng ngày càng quen thuộc địa phương đều vô cùng hưng phấn này một quang thời gian bọn họ qua là thập phần kích thích khốc liệt thấy qua chiến tranh cũng tự mình cảm thụ qua sinh tử biệt ly tối để cho bọn họ cảm động cùng phân chấn thì còn lại là kiếm sư không quan tâm chính mình sinh tử hung hãn khiêu chiến đỉnh cao kiếm thánh làm cho những hải tử này từng cái trong lòng đều là hễ ẩm kiếm đường thành đường viền đã xuất hiện kiếm sinh nhóm một tiếng hô to dồn dập kế sách ngựa chạy như điên bỗng n i ê n cảm thấy được có kị đội chạy như điên tới Kiếm đ ư ờ n ồ thủ vệ nhất thời vô cùng kinh ngạc lên tuy rằng hắn không nhận ra từng cái kiếm sinh nhưng không cách nào không quen biết lục minh quãng thời gian trước lục minh trong kiếm đường thành thật sự là quá phát hỏa người này trở về rồi một cái to con thủ vệ lẩm bẩm nói một người khác hy vọng trước mắt đội ngũ cũng là thập phần không thể tin được đi kính hồ đầm lầy đánh g i ế t một ngàn cái kiếm ma nhiệm vụ căn bản không có người có thể hoàn thành dù sao nơi đó hạn chế kiếm thủ kiếm cảnh nhưng kiếm ma kiếm cảnh nhưng có thể rất cao thậm chí có kiếm vương tồn tại cũng khó nói a bọn họ làm sao lại trở về rồi có phải hay không là b ô n g t h a cho nhiệm vụ không giống nếu như từ bỏ nhiệm vụ nhất định là xám xịn trở về làm sao như hiện tại lớn như vậy tứ tùy tiện người xem những n à y tiểu gia hỏa từng cái từng cái sinh long hoa hổ mỗi người kiếm cảnh đều có tăng tiến cái kia là liêu vân chứ hai tháng không gặp hắn càng nhưng đã đạt đến đại kiếm sư đỉnh cao của ta cái thiên mấy tháng trước hắn vẫn là một cái đại kiếm sĩ a quả thực chính là phi a hai cái thủ vệ đưa mắt nhìn kiếm sinh nhóm nối đuôi nhau mà vào nhìn phía ánh mắt của lục minh xuất hiện một tia ước ao ở trong còn có một chút tôn kính lục minh cả đám không hề dừng lại một chút nào thậm chí ngay cả hai cái thủ vệ cũng không có l i ế c mắt nhìn liền trực tiếp xuyên qua ngoại thành đi tới nội thành nhiệm vụ chỗ va chạm tiến hành giao nhận nhiệm vụ một đại túi kiếm ma châu bị l i ê u vân trực tiếp đập vào trên bàn phụ trách trách nhiệm công nhân viên chính p h ẩ m trà lần này đem hắn sợ hai đến bắt trà đều suýt chút nữa rơi xuống rồi hắn kinh ngạc nhìn trên bàn túi láo lại nhìn đầy mặt phong xương l i ê u vân mấu chốt nhất là l i ê u vân đứng phía sau lục minh hắn hắn thật sự hoàn thành nhiệm vụ công nhân viên trong lòng hết sức kinh ngạc mở ra túi láo vừa nhìn bên trong hoàn toàn đều là kiếm ma châu cái c ỗ này dư thừa năng lượng khiến hắn liền kiếm ma có chứa mùi hôi thối đều không lo được đưa tay đã bắt một đám lớn liễu vân một cái ngăn cản hắn tham lam bàn tay lạnh lùng nói điểm số đi được hay lắm công nhân viên có chút lúng túng lòng tay ra sau đó gọi mấy người trẻ tuổi thủ hạng bắt đầu kiểm kê kiếm ma châu số lượng liêu vân quay đầu hướng lục minh cười cười nói những người này đều là nổi danh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu trong ngày thường không chuyện làm liền lợi dụng của mình tiểu chức quyền cật na t ắ p yếu nếu không phải lưu ý nói không chắc kiếm ma châu liền sẽ ít đi mười mấy ta đến xem kiếm sư đi bắt chuyện bằng hữu đi không phải vậy chỉ sợ sẽ có người lợi dụng quyền hạn tìm việc đâu lục minh gật gật đầu liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài công nhân viên một bên kiểm kê kiếm ma châu một mặt nhìn lục minh bóng lưng trong lòng tự nhủ tên tiểu tử này cũng thật là không đơn giản á dĩ nhiên hoàn thành toàn bộ kiếm đường thành đều công nhận không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa cái này liệu vân biến hóa cũng lớn vô cùng lúc trước lục minh không có tới thời điểm tiểu tử này chính là một cái hoàn khố phá ra c h i tử rất nhiều lúc bị người t r e o vừa rồi hắn còn tưởng rằng người khác là đ ị n h hót hắn nhưng là bây giờ theo cái này lục minh không có thời gian bao lâu tâm tư lại trở nên kín đáo như vậy kiếm cảnh ta xem một chút、Ồ. chính là ngay cả ta bực này trung cấp đại kiếm sư đều nhìn không thấu hắn xem ra cái này lục minh quả nhiên là không phải người không liên quan a công nhân viên ngạc nhiên cực kỳ phát hiện chính mình không nên tại một người như vậy trên người suy tính ý đồ gì tất cả địa vị của mình có thể không sánh bằng bị lục minh tiếp liền khiêu chiến thánh nữ a cái gì lục minh trở về rồi tại một chỗ ưu ám trong mặt thất dâu tóc bạc trắng c ả n khôn kiếm thánh đ ố n g nhiên đứng lên hắn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được cái này căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên cũng làm bị lục minh cho hoàn thành hơn nữa mang đi năm mươi kiếm sinh dĩ nhiên một cái đều không chết、Quái? thực sự là kỳ q u á a càng khôn kiếm thánh t o mày ở trong đó tuyệt đối có kiếm hảo thậm chí kiếm vương tồn tại nhưng là một cái nho nhỏ lục minh làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ ở một cái không lớn quán rượu ở trong một cái kiếm thủ h ả o hứng chạy vào ngồi vào một bàn trước nói ra nghe nói không các ngươi nghe nói không cái kia lục minh trở về rồi cái gì đi kính hồ đầm lầy đánh giết một ngàn cái kiếm ma nhiệm vụ cái này căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lục minh hắn dĩ nhiên cho hoàn thành toàn bộ quán rượu nhất thời kinh ngặt lên mọi người uống rượu cũng là càng đến rồi hứng thú này nghe nói không lục minh hoàn thành đánh g i ế t một p không không không con kiếm m a đạt được một ngàn viên kiếm ma châu nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ này dĩ nhiên có người hoàn thành lần trước có người hoàn thành nhiệm vụ này vẫn là trăm năm trước chứ đúng vậy người ta hiện tại thành trí tôn thất kiếm một trong a không nghĩ tới lục minh dĩ nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ này nói như thế hắn tương lai thành i ể u chơi ạ chỉ là trong phút chốc toàn bộ kiếm đường thành đều bắt đầu bàn luận trong đó hoàn toàn đều là lục minh các loại truyền kỳ người khác nói không kỳ quái người của kiếm đường thành nhưng l à đều biết kính hồ đầm lầy bên trong có gì gì đó cũng chính bởi vì bọn hắn rất rõ cho nên mới cảm thấy lục minh trở về quả thực chính là kỳ tích hơn nữa kiếm đường thành các phe phái thế lực cũng thông qua lần này nhiệm vụ hoàn toàn nhìn thấy lục minh tương lai tiềm lực kiếm đường thành quả nhiên là mênh mông nguy nga lãnh kiếm nhìn từng tầng từng tầng kiến trúc trong lúc nhất thời cảm khái không thôi mập mạp cũng là không ngừng gật đầu một cái thành cũng đã khổng lồ như vậy này kiếm đường thành tổng thành sẽ là cái giả gì trong truyền thuyết kiếm đạo lại sẽ là cái giả gì ta thật là không dám tưởng tượng a l ụ c m i n h c ư ờ cười, i n ó i đ ừ n g n ó n trăm ọ i năm g ư ờ i nhìn a mươi lập tức toàn bộ đều nở cười. mỗi người tám r ê n người bộ p h t t â ý, k h ô nhân g ngờ là c ư Chương a từng khổng n có h lồ. 458, nhân nghĩa thời điểm này lục minh đã để kiếm sinh nhóm tất cả về nhà rồi dù sao đi ra lâu như vậy các lao già kia e sợ không lo lắng đều là giả dối lục minh nhìn xuống phía trước nói phía trước phòng ở chính là ta nữ nhân chỗ ở chờ một chút để cho các nguyên nếm thử thủ nghệ của nàng lục minh kiếm sư một người tuổi còn trẻ kiếm thủ lấy tốc độ cực nhanh tới rồi hắn sau khi đứng vững ánh mắt cẩn thận đánh giá một cái âu dương lạc sau đó mới lên tiếng lục minh kiếm sư ba vị kiếm tế ti mời ngươi lập tức đi kiếm tháp gặp mặt lục minh không khỏi tao mày ta vừa mới trở về mang theo bằng hữu liên gia còn không về đây kiếm tế ti nói rồi bọn họ biết ngươi là mới vừa trở về bất quá bây giờ vẫn là t h ỉ ngươi h n cần phải đi qua một chuyến người trẻ tuổi nữ g khí ở trong cũng là cảm thấy có chút băn khoăn đi thôi chúng ta lại thăm một chút kiếm đường thành cơ hội này cũng không nhiều được nam cung hoa kiện lão thành nói ra được rồi lục minh bất đắc gì nói chỉ được cáo biệt còn không có chỗ đi các anh em đi theo tuổi trẻ kiếm thủ hướng về kiếm tháp đi đến lục minh kiếm sư lần này ngươi có thể hoàn toàn phát hỏa toàn bộ kiếm đường thành đâu đâu cũng có liên quan với ngươi truyền thuyết ta chỉ là nhiệm vụ kia ngươi rốt cuộc là làm sao hoàn thành tuổi trẻ kiếm thủ đầy mặt chờ đợi thử tham dò hỏi lục minh cười cười nói kỳ thực rất đơn giản giết kiếm ma lấy kiếm ma châu tuổi trẻ kiếm thủ cũng nợ nụ cười kỳ thực lục minh câu trả lời này thật sự là chính xác cực kỳ nơi đó phàm là kiếm hào trở lên kiếm thủ căn bản vô pháp tiến vào lục minh chỉ có thể là dựa vào tự thân sức mạnh có thể cũng đúng là như thế năng lực cho thấy lục minh c h ỗ lợi hại a người trẻ tuổi tự hỏi mình đi vào là tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy người hình dáng k i ê u mạo thập phần anh tuấn bằng hưu ta nghĩ người trẻ tuổi muốn nói lại thôi được có cơ hội có thể để cho hắn chỉ điểm người một cái lục minh dứt bỏ đầy mặt hưng phấn thanh niên trực tiếp cất bước đi vào kiếm tháp hơn nữa theo thông đạo đi vào kiếm tháp nơi sâu xa lần này lại là không có như vậy cơ quan ảo cảnh mà là ba người đây là ba cái thân cao chiều cao cách biệt cực kỳ liền ngay cả vóc người cũng thập phần người ở gần thậm chí ngay cả bọn hắn quần áo trên người đều là giống nhau nếu như nhìn sơ qua ngược lại như là tam bảo thai chỉ là ba người này trên mặt đều mang một tấm mặt nạ đồng thời đều là nhất trí mặt nạ màu trắng chính là liền con mắt cũng đều che kín rồi thần bí lục minh cảm giác ở trong hoàn toàn cũng bị thần bí c h à n ngập hạ tại ba vị này kiếm tế ti trên người thậm chí không cảm ứng được nửa điểm sóng năng lượng thời điểm này kiếm ngân không tiếng động chấn động một chút lục minh năng lực nhận biết đột nhiên thẩm t ấ u đi vào vốn lấy lục minh xuất hiện đang thao túng kiếm ngân năng lực cũng chỉ có thể là cảm nhận được kiếm tế ti trên người kiếm ý những này kiếm ý cổ lao thâm thúy phi thường có lịch sử mùi vị thậm chí tại lục minh cảm giác ở trong đều có được bụi b ằ n g mùi vị nay cùng tất cả những người khác kiếm ý đều hoàn toàn khác nhau cụ thể thưởng thức đến cùng có cái gì không giống lục minh còn cần thời gian nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là những này kiếm ý tại bản chất thậm chí cảnh giới lên đều tuyệt đối ngự trị ở những người khác ba vị kiếm tế ti ngồi ở bản trà sau bọn họ rất là chăm chú nhìn lục minh nhưng không khỏi trong lòng tất cả đều là nhảy một cái ba người hiểu ngầm từ lâu lô hỏa thuần thành chỉ là cảm nhận được trên người chấn động liền đã biết đồng bạn đang suy nghĩ gì các ngươi nhìn lục minh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn bước tiến tuy rằng vững vàng nhưng bên trong lại có một loại phù phiếm lấy ánh mắt của ta đến xem hắn trên người mang theo bảy chỗ có thể đạt đến trí mạng thương tổn còn có ba mươi hai nơi phi thường thương thế nghiêm trọng về phần vết thương nhỏ đ â y ngươi đều là tại ba người ý thức ở trong thanh âm khàn khàn vang lên cũng đã thập phần khúc khốc tràn đầy nặng nghề lo lắng một âm thanh khác nhưng là trước tiên thở dài mới nói thật không nghĩ tới hắn không chỉ còn sống hơn nữa nhìn lên cũng không tệ lắm chỉ là hắn là như thế che giấu đi như thế đông đảo thương bệnh đổi lại người bên ngoài sợ là đau cũng phải đau chết ta chuyện này hay là chính là trong truyền thuyết mới tồn tại chân chính ý chí đi ba người đồng thời than thở một tiếng chỉ là bọn hắn dù như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được đặt được loại này ý chí lực cứu càng đã đ ạ t đến loại nào cường h ã n trình độ ba người đã trầm mặc một hồi lâu cái k i a sắc bén âm thanh mới nói kính hồ đầm lầy ở trong hiện tại đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra lục minh yên lặng ngồi tại đối diện hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào từ âm thanh ở trong phán định là người nào đang nói chuyện tuy rằng lợi dụng kiếm ngân khẳng định có thể tra xét được nhưng lục minh cũng không tính tại đây chút thần bí kiếm tế ti trước mặt chân chính vận dụng kiếm ngân lục minh uống một hớp từ lâu chuẩn bị xong nước t r à sau đó đem tình huống bên trong đều cùng ba cái kiếm tế ti nói ra đương nhiên lục minh cũng không hề đem tắc ngoại cùng hủy diệt kiếm thánh phi thăng một chuyện nói ra cuối cùng lục minh lại nói kiếm ma thật giống như là muốn đi ra kính hồ đầm lầy hơn nữa bọn hắn đã liên hợp thánh kiếm môn do môn phái kia ở bên ngoài chợ giúp hoàn thành cái gì thanh âm khàn khàn giật này cả mình cái khác hai cái kiếm tế ti cũng đều là đồng thời kinh hãi ba người hết sức ăn ý liếc nhau một cái tuy rằng lục minh không cách nào nhìn thấy bộ mặt của bọn họ cùng vẻ mặt nhưng từ trên người bọn họ chuyển tới âm lãnh khí tức xem bọn họ đã có sắc cơ được lần này nhiệm vụ của ngươi s á c thực phi thường khổ cực mau đi trở về nghỉ ngơi thật tốt trong đầm lệ chuyện ngươi cũng đừng có lại lo lắng kiếm tế ti nếu mở miệng lục minh cũng là đứng dậy đi trở về nhìn theo lục minh đi ra kiếm tháp ba cái kiếm tế ti tất cả đều phẫn hận đứng lên thanh âm khàn khàn nói không nghĩ tới à những n à y kiếm ma lại vẫn nghĩ ra được đó là tuyệt đối không được hiện tại chúng ta nhất định phải đem cùng kiếm ma liên hợp môn phái tiêu diệt hết hủy diệt bọn hắn tạo dựng lên ràng buộc không sai còn có một chút phải chú ý là còn có ai hay không biết được kiếm ma đang cùng liên lạc với bên ngoài phái người đi xuống cha một chút nếu có định chém không lưu lại sắc bén âm thanh như đinh chém s á t nói một thanh âm khác lại nói rốt cuộc là ai sai khiến lục minh đi hoàn thành nhiệm vụ này như là xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n kiếm đường thành so kiếm đại hội làm sao bây giờ không được ta muốn hảo, hảo xử lý một cái tuyên bố nhiệm vụ người ai thanh âm khàn khàn cười cười nói ta cảm thấy không có gì lớn lục minh bây giờ không phải là hào hào đấy sao còn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng tràn đầy vết thương nhưng những kiếm ma đó cũng bất quá là khiến hắn rèn luyện một phen mà thôi ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiệm vụ này càng thêm ấn chứng ánh mắt của chúng ta à đúng. đúng đúng đúng đúng sắc bén âm thanh rất là hương phấn vô tay nói nhiệm vụ này tại một trăm năm ở trong hàng quát kiếm đường tổng đường ở bên trong cũng không quá có năm người hoàn thành nhiệm vụ bọn họ ở trong có bốn người đã trở thành kiếm tôn đương nhiên tuy rằng một cái khác bởi vì bất ngờ chết rồi nhưng chuyện này cũng không hề có thể bôi đi hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối tầm quan trọng h lục minh a không biết ngươi tương lai đến tột cùng muốn dẫn cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao đây đừng chỉ chú ý nói lục minh rồi chúng ta hiện tại thương nghị một chút nên làm sao tiêu tan d i ệ t kiếm ma ở bên ngoài liên hệ đi ba cái kiếm tế ty đồng thời gật đầu nâng trung trà lên trầm n g â m một trận thanh âm khàn khàn nói thanh kiếm môn cùng kiếm ma cấu kết chuyện này nhất định phải lập tức xử lý tốt nhưng ta cảm thấy chuyện này không nên do ta kiếm đường đến đứng ra không sai thẳng nếu chúng ta tiến công thánh kiếm môn e sợ sẽ khiến cho vô số môn phái khủng hoảng dù s a o này mấy vạn năm tới nay chúng ta kiếm đường một mực duy trì ở chính giữa lập vị trí cùng các quốc gia quan hệ trong đó cũng đều duy trì vô cùng tốt loại này hiểu ngầm tuyệt đối không thể đánh phá sắc bén âm thanh khẳng định nói chỉ là chúng ta cần phải phái ai đi đây mỗi cái kiếm vương kiếm thánh khẳng định là không thể nào như thế sẽ bại lộ chúng ta mà cảnh giới thấp kiếm thủ đi rồi chỉ có thể là chịu chết ngược lại sẽ đánh rắn độc cỏ cái được không đủ bù đắp cái mất thanh âm trầm thấp dầu dĩ nói cái này nhân tuyển muốn xuất kỳ bất ý con nhất định muốn thành công nay còn thật sự có chút khó làm ít nhất muốn sư xuất hữu danh mới được đúng rồi lục minh không phải cùng thanh kiếm môn có cựu hắn sao năm đó trung nam thiên nhưng là lấy cao cấp kiếm thánh sức mạnh muốn giết chết lục minh bây giờ phái hắn đi không phải là là thích hợp sao sắc bén âm thanh nói tới chỗ này đều hưng phấn không nhịn được nhảy lên đúng vậy để lục minh đi đem môn phái này d i ệ t sau đó chúng ta liền giúp hắn thủ tiêu đi hắn khảo hạch cái k h á c quá trình đến lúc đó chỉ cần đi tham gia tổng đường đấu kiếm đại hội là được rồi a thanh âm khàn khàn cũng trở nên hưng ấ n không sai chuyện này quyết định như vậy ba người lẫn nhau nhìn nó đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy khẳng định bị ba cái kiếm tế ti tính toán lục minh còn hoàn toàn không biết chuyện hắn mang theo h u y n h đệ mấy cái chính đang thưởng thức mỹ liên tay nghề c h ấ n vũ kiếm thánh lớn như vậy dinh thự ở trong có thể nói là người người nhuồn áo kiếm sinh nhóm g i a trưởng nhóm tất cả đều đến nơi này làm cho toàn bộ phòng khách đều bị người cho lấp đầy liêu kiếm vương mọi người không ngừng cùng c h ấ n vũ kiếm thánh trò chuyện với nhau nói thẳng hắn tìm cái con rể tốt vực này vật khí tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp đoạn đường này đi tới l i ê u kiếm vương đã đem liên quan với lục minh sự tích huy hoàng tất cả đều nghe được đây căn bản đều không cần hết sức đi n g h e xong chẳng qua là khi nhìn thấy lục minh bắt đầu từ giờ khác đó l i ê u kiếm vương trong lòng liền tràn đầy lo lắng đứa nhỏ này thương quá nặng đi l i ê u kiếm vương nhìn đến hai hùng k ế t vía nếu như là để cháu của mình l i ê u vân chịu đến trên người hắn một phần mười thương tổn cũng không biết có thể hay không còn sống trở về nhưng là lục minh một mực chính là l i ề u mạng không để một đứa bé chịu đến tổn thất kỳ thực hắn chưa dùng tới liệu mạng như vậy thân là kiếm thủ tử vong vốn là một loại quy tụ a lục minh đứa nhỏ này thực sự nhân nghĩa a l i ê u kiếm vương âm thầm gật đầu hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy thánh nữ mỹ liên đang len lén lao nước mắt nhưng vẫn không hề nói gì không khỏi thở dài ai ai nhìn thấy không đau lòng a tư mã kiếm thánh nhìn lục minh cùng bằng hữu chuyện trò vui vẻ nhưng không có đem chính mình bị thương việc nói ra thậm chí không nói tới một chữ hết thể đều là đang yên lặng gánh chịu không có nửa điểm tranh công ý nghĩ nhưng là thương thế của hắn tư mã kiếm thánh ánh mắt biết bao được g ắ hắn chỉ là vừa nhìn đến lục minh liền phát hiện trên người hắn bị thương trình độ ít nhất muốn tu dưỡng hai năm mới có thể khôi phục nếu muốn không có lưu lại t ì vết e sợ ba năm đều là thiếu mặc kệ hắn là vì mình cháu trai mệnh hay là hắn đem tôn tử mang lên đường ngay chính mình nợ ơn hắn đã vốn là không cách nào biểu đạt được rồi chương bốn trăm năm mươi chín thương thế lão kiếm thánh cười ha hả đi tới lục minh bên người đưa tay tại ống tay nào ở trong lấy ra một cái nho nhỏ h ồ n g ngọc nói ra lục minh à ta này lão đầu tử cũng không có cái gì đồ vật có thể nắm xuất thủ bây giờ trên người liền mang theo một quả như vậy cựu chuyển nguyên khí đan quyền đương của ta một điểm nho nhỏ tâm ý hơn u y nữa g u n khí n Trong hắn khan hiếm trình độ thậm chí có thể cùng kiếm thánh đem so sánh rồi có thể nói là từng cái kiếm thủ tối tha thiết ước mơ đ a n dược càng la cuối cùng ép đáy hỏng tồn tại các lao giả bỗng nhiên tỉnh lộ lại cháu của mình đều bị người ta cho mang tới trình độ như thế rồi một viên đan dược còn tính là gì chỉ bất quá các lao giả lại hết sức bắt mắt không có đem đan dược khan hiếm trình độ nói ra nói như thế e sợ lục minh là tuyệt đối sẽ không thu trấn vũ kiếm thánh cùng mỹ liên hiển nhiên đều bị tư mã kiếm thánh thủ bút cho kinh ngạc một chút bất quá bọn hắn cũng không hề ngăn cản dù sao lục minh thương thế quá nặng đi cho dù là loại đan dược này tác dụng cũng là hết sức có hạn lục minh liếc mắt liền thấy được viên thuốc này bên trong chứa đựng thiên địa năng lượng cùng với các loại khan hiếm quý giá dược lực hắn liếc mắt nhìn tư mã kiếm thánh Thấy thái thập thành phẩn khẩn, người sau độ lục minh cười khổ một hồi đem các lao nhân đan dược từng cái nhận lấy mới nhìn đến bọn hắn trong ánh mắt vui mừng tư mã kiếm thánh thẳng đến ngồi trở lại đến Lục r ấ n vũ kiếm thánh bên cạnh mới ám thở phào nhẹ nhõm tuy rằng một viên đan dược không coi vào đâu nhưng cũng để trong lòng hắn vui sướng hơn nhiều không phải vậy hoàn toàn đều là thiếu lục minh được rồi lao nhân vui mừng cười cười cùng một đám lao giả lần nữa dỗi dành trò chuyện lục minh mọi người cùng các lao giả đơn giản nói lời từ biệt liền về tới gian phòng ở trong đối với các lao giả thiện ý lục minh hoàn toàn có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ là khoảng thời gian này tới nay chính mình một mực không có hảo hảo tu sửa qua bên trong thân thể rõ ràng thương nội thương nhiều vô số kể nhất định muốn nhanh chóng trị liệu mới được lục minh lấy một cái thùng tắm lớn bên trong lấp đầy nước nóng đem lấy viên có hoạt huyết hóa ứ công hiệu đan dược quăng bỏ vào lục minh cũng lập tức cất bước đi vào cả người trực tiếp chìm ở đáy t h ủ nd lục minh trong não có chính mình rõ ràng phương án trị liệu nhưng cần thời gian thời gian này thật sự cần rất lâu về phần l ã n h kiếm ba người thương thế lục minh tạm thời để cho bọn họ lời đầu tiên đi khôi phục dù sao thương thế của hắn nếu như không chiếm được tốt khôi phục hắn liền không cách nào toàn tâm toàn lực đi chợ giúp các anh em chữa thương các anh em đều biết lục minh làm việc nghiêm cận cho nên tất cả đều về phòng trọ đi nghỉ ngơi rồi giống như bây giờ tốt điều kiện nghỉ ngơi nơi mọi người cũng thật là rất lâu đều không có hưởng thụ cho nên không lâu lắm bọn hắn liền toàn bộ tiến vào thâm trầm nhất giấc ngủ ở trong Dầm vào hào. lục minh chậm rãi đứng dậy sâu sắc thở ra m ộ t hơi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ tung tóe hát sắc trời liền nhắm hai mắt lại bắt đầu lấy kiếm ngân sức mạnh chậm rãi triệu tập toàn thân chân khí tại lục minh hết sức khởi động dưới chân khí phảng phất từ kén ở trong rút ra một sợi tơ mảnh mà lâu dài từ t ừ tại kinh mạch toàn thân ở trong đi khác mang theo đi cần loại bỏ tụ huyết tàn thương sau đó lại trải qua kiếm ngân cọ dựa tời lễ hoàn nguyên thành thuần túy nhất chân khí chỉ ch trên người của lục minh liền bắt đầu chạy ra từng tia một màu đen tơ máu cho dù ở nước thuốc bên trong những này tơ máu tiêu tán cũng là thật chậm những này trong cơ thể nội thương tồn chữ a tụ huyết thập phần s ệ n s ệ n trục xuất lên cũng là phí đi lục minh không ít công phu bất quá tại hắn tinh tế dưới sự k h ô n g chế vẫn là đem các loại ép ra ngoài nhưng mà đây chỉ là sơ cấp nhất giai đoạn bất quá đáng được ăn mừng chính là chính mình đạt đến kiếm hào cảnh g i ớ i sau dùng đan dược liền không cần tiếp tục lo lắng dược vật cho cặn bởi vì kiếm hào đã khổng lồ kiếm khí đủ để đem hết thẻ cho cặn đều thành trừ bên ngoài cơ thể lục minh yên lặng tính toán một chút phát xuất hiện trên địa cầu tiên thiên tri cảnh sức mạnh cũng chính là cùng kiếm hào cảnh giới so sánh nhưng tại nơi đó đã là cực hạn mà tại đây vẫn chỉ là cao thủ con đường khởi điểm hai cái thế giới kiếm đạo ở giữa khác biệt cùng với điểm chung lục minh đã thưởng thức xuất không ít kiếm thuật lên cũng đã bắt đầu dung hợp chỉ là muốn đem kiếm đạo quy tắc tìm hiểu thấu đáo hoàn toàn dung hợp được còn cần rất thời gian dài rằng giặc lục minh biết bất kể là ai đối kiếm đạo nhận thức lý giải đều là lấy cá nhân góc độ đi đối lãi căn bản không thể nào có sách giáo khoa tồn tại cho nên chỉ có thể là chính mình tăng lên một bước thấy rõ một bước mới sẽ dung hợp cái này cũng không phải sốt ruột là có thể chuyện liền như mình bây giờ thương thế trên người các nơi nội thương khép lại kinh mạch khôi phục mới là phiền thoái nhất chuyện lục minh hết sức rõ ràng thân thể của mình ba nhĩ hổ sức mạnh thập phần cường hãn tuy rằng kiếm ngân đem xâm vào trong người kiếm khí đều hấp thu đi rồi nhưng trong quá trình này h ắ n kiếm k h í đã cho thân thể của mình đã tạo thành nhất định tương tổn Cái Lục cẩ đoán thời Minh này dưỡng bệnh lục minh dự tính là 2 năm. phỏng là là Đây kỳ dự đã dù sao lao kiếm chủ chính là một cái ví dụ tốt nhất t ơ máu đang chầm c h ầ m nổi lên trong thùng nước tắm nước thuốc thì đang chầm c h ầ m hạ thấp những này giàu có thiên địa thuần túy tinh hoa dược vật đang l i ề u mạng cùng thương thế làm chiến đấu mà lục minh hiện tại toàn thân kỳ kinh bắt mạch ở trong đâu đâu cũng có loại này chiến đấu có thể nói lục minh thân thể chính là một cái cự đại chiến trường bởi vì có kiếm ngân tồn tại lục minh thì đã trở thành cuộc chiến tranh này người chỉ huy thời gian liền như vậy từng điểm từng điểm đi qua tuy rằng trong cơ thể chiến tranh để lục minh qua thập phần khổ cực có thể hưởng đông thời điểm hắn vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi t h ờ người i n thường c n này g cách n xem ra là tối buồn bực ngán ngẩm sống qua ngày tại lục minh nơi này đã trở thành tuyệt đối hy vọng xa vời mà lục minh ngâm qua cả đêm buồn tắm thì tôi h biến thành màu đen đỏ tản ra một luồng mùi máu canh lục minh cười khổ một cái lục ờ i giữa Liên tại giường ra trong bên phòng ngủ, nhìn thấy mỹ liên đang tại đầu giường đà tọa. nàng trên mặt có một nồng bờn, nàng đang thấy tọa, mặt một nào cửa có cứ việc cực lực che giấu, nhưng không cách nhưng Mỹ đầu đà đậm được ưu giấu, vẹt không tránh minh nhìn n người của nàng bên tường lên, còn có vài điểm nhỏ bé không thể nhận ra vết máu. Lục Minh lực. Lục trước của có Mà điểm máu. vài ở thể vết ra bé h ra được nàng trong cơ thể chân khí trên thực tế đã phi thường hỗn loạn giống như là một cái nho nhỏ bao tác căn bản vô pháp dẹp loạn lục minh cau mày đồng thời bước nhanh về phía trước đưa tay đã nắm mỹ liên cổ tay một tia kiếm ngân sức mạnh đột nhiên thẩm thấu tiến trong cơ thể nàng dẫn dắt nàng hỗn loạn chân khí thoáng qua liền đi vào quỹ đạo ở trong mỹ liên đ ố n g nhiên cảm giác cả người một trận đung dung gần nhất một mực khó mà khống chế chân khí theo lục minh tay bắt tới nhất thời liền được khống chế đồng thời trở nên vô cùng quy thuận không khỏi trong lòng ấm áp ngày hôm qua lục minh vừa về đến sẽ không ngừng có việc thẳng đến nhìn hắn ăn tự mình làm cơm nước mỹ liên mới phát giác được lục minh là thuộc về mình chỉ là nữ nhân thân làm vợ người nữ nhân liền cần phải tại hậu trường yên lặng lo liệu t ấ t cả cái nhà không làm cho nam nhân lo lắng tình cờ còn có thể cho hắn một ít trợ giúp nữ nhân như vậy mới sẽ là hợp lệ a mỹ liên l ạ như thế này cho sau này mình đường định nghĩa nhìn mỹ liên trên mặt mỉm cười lục minh trong lòng c a y c a y đối với chính mình yêu người mà nói chính mình dành cho quan tâm thật sự là có ít hắn nhẹ nhàng ôm chặt mỹ liên bà vai ôn nhu nói ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi nam nhân không chết được mỹ liên ngoan ngoan gật gật đầu đem mình đầu đặt ở lục minh lồng ngực đồng thời nỗ lực chui ra một cái tư thế thoải mái chỉ cần ôm người đàn ông này mỹ liên liền sẽ an tâm lại là trong lúc vô tình đã t i ể u ngủ t i ế p đi lục minh k h ẽ thở dài một tiếng đợi đến quá trình đi đến mình nhất định mang theo mỹ liên về với ông bà đi an tâm hào hào cùng nàng hào hào trải qua một chợ lục minh vốn là thiết huyết sát thủ xử sự, sự làm người càng là lấy lãnh khóc nghe tên nhưng mà hồi tưởng lên phụ thân tình nhi mỹ liên nhi tử thậm chí là gia tộc mấy ông giả hắn trong đầu đều tại trong lúc vô tình nhún dần rồi chỉ là lục minh càng rõ ràng hơn chính là tức chính là vì người nhà bằng hữu huynh đệ chính mình đối kiếm đạo theo đuổi cũng không cách nào đình chỉ bởi vì đã nhận được tình thân tình bạn tình yêu đồng thời chính mình còn chiếm được trách nhiệm lục minh khẽ vớt ve mỹ liên nhu thuận tóc dài cảm thụ nàng dần dần đều đều hô hấp kiên cường đường nét trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười túi đầu nhẹ nhàng v ừ hôn lục minh n g ư ơ i đi ra cho ta muốn làm sao đánh ta cùng ngươi chính là ngươi hô cái gì gọi chẳng lẽ không biết ta lục minh hình đệ đang tại d ư ỡ n g thương đây là chắc lực cách đồ âm thanh ở đâu ra thô giã tiểu tử nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện dọn của nữ nhân thập phần chuông hoa lục minh không phải năng lực sao không phải đã thân là kiếm hào sao không là liên tục khiêu chiến nhiều nhà thánh nữ sao ta số tám thánh nữ cao mỹ vượng nuốt không trôi khẩu khí này một tháng trước ta cũng tiến vào kiếm hào cảnh giới hôm nay chính là tới khiêu chiến lục minh cái này lâu năm kiếm hào làm sao hắn hiện tại không dám ra tới sao lấy trước k i a tùy tiện diễn xuất đây lỗi thời âm thanh đều ở người thâm tình nhất thời điểm xuất hiện lục minh khẽ nhũ mày bất quá vẫn là đem cái hôn này hoàn thành mỹ liên lại như như chim sợ cành cong giống như này lên trực tiếp nhìn hướng ngoài cửa sổ một đôi xinh đẹp con mắt lộ ra một vệ băng hàn nàng biết lục minh thương thế nặng bao nhiêu cũng càng thêm biết cái thanh âm này có bao nhiêu t h ử a dịp người gặp n g uy chuyện này quả thật là khiêu chiến mỹ liên giới hạn lục minh vỗ nhẹ mấy lần đầu vai của nàng không có chuyện gì ta ra ngoài xem xem là tốt rồi chương bốn trăm sáu mươi sao sẽ như vậy làm trở ra ngoài cửa thời điểm lục minh cũng bị trước mắt trận thế cho nho nhỏ rung động một cái tại đây đầu vẫn tính rộng lớn trên đường phố đã chật trội mấy trăm người tuổi tác to nhỏ không đều xem phục sức cũng là lấy kiếm đường công nhân viên chiếm đa số trong đó không thiếu một ít hào môn t ử đệ lại là mười phần xem t r ò vui tư thế chắc lực cách đồ lãnh kiếm còn có nam cung hoa kiện đều cầm kiếm đứng ở trạch viện trước cửa một bộ một người giữ quan vạn người không thể phá tư thế mập xoay người đối lục minh nói huynh đệ người đi về nghỉ ngơi đi hôm nay ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút này cái gọi là thành nữ ngã xuống đất có chút cái gì năng lực dám lại như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đúng vậy à lục minh ngươi hiện tại chỉ có toàn tâm dưỡng thương năng lực ứng đối chuyện sau này những người này ta tới đối phó là tốt rồi chúng ta huynh đệ mấy cái về sau còn đều dựa vào ngươi dẫn đường đâu nam cung hoa kiện tay trái cầm kiếm tăng thương khí tức mang theo lời lẽ tầm thường làm sao lục minh ngươi hiện tại không dám ra kiếm sao cao mỹ phượng xinh đẹp có chút yêu mị trên mặt lộ ra sâu sắc chầm chọc cao mỹ phượng thân là số tám thánh nữ đã từng đối chiến qua vô số kiếm thủ có thấp kiếm cảnh cũng có cao kiếm cảnh càng nhiều thì còn lại là cùng cái khác thánh nữ chống lại đầu đá thực lực cũng trong quá trình này không ngừng kéo lên nàng lấy thánh nữ cao cấp góc độ có thể nói đã nhìn xuống bị chết cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái mục tiêu năng lực nạp tiến trong mắt của nàng nhưng lục minh không giống hắn đã để cao mỹ phượng bản năng cảm nhận được kinh hãi căm ghét thậm chí là thống hận kỳ thực những n à y tâm tình tiêu cực cùng lục minh đã từng đánh bại qua nàng không có quan hệ nàng tới khiêu chiến lục minh nguyên nhân càng nhiều chính là kinh hãi lấy sức lực của một người t i ế p liền khiêu chiến hai mươi mấy thành nữ này đã sâu sắc uy hiếp đến cao mỹ phượng địa vị tương lai thành thiệu nàng không cách nào xác định tương lai có một ngày đem đối chiến lục minh thời điểm có thể hay không bị hắn một kiếm đánh bại kích thương thậm chí là đánh giết bây giờ lục minh đang ở trước mắt hơn nữa còn là trọng thương sư phụ nhãn lực tuyệt đối không có nhìn lầm hắn thương thế thậm chí chỉ cần chính mình đánh trúng hắn một kiếm liền sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ đưa hắn đánh vào chỗ vạn tiếp bất phục ở trong cao mỹ phượng biết toàn bộ đế quốc ít có là đối thủ kiếm thủ đại thể đều tập trung ở nơi này đem cái này để cho mình cảm thấy kinh hãi uy hiếp tiêu trừ chính mình không chỉ có thể an tâm tu luyện còn có thể trong nháy mắt tăng lên uy danh tương lai càng sẽ tiết kiệm được rất nhiều không cần thiết phiền phức cứ việc cao mỹ v ư ợ n g luôn luôn không ngại đem đối thủ mặt hung hăng đánh sưng nhưng không ai chân tâm sẽ thích phiền phức lục minh liền là chính mình nhân sinh thăng hoa một bước đá cây chân sau khi trọng thương lục minh càng phải như vậy h a các ngươi xem lục minh sắc mặt thực sự là trắng bệnh như tờ giấy a thật không biết hắn hoàn thành kiếm đường nhiệm vụ đến cùng là kinh nghiệm như thế nào vây xem các kiếm thủ càng thán ngẫm lại liền biết đó nhất định là cựu t ử nhất sinh hơn nữa ta biết ta muốn phải đi rồi nhất định là cựu t ử vô sinh chỉ là số tám thánh nữ bây giờ cử động không quá phù hợp kiếm thủ phong độ thật sự có chút có cái gì tên tiểu t ử này dĩ nhiên muốn kết hôn số ba thánh nữ mỹ liên người nào không biết mỹ liên thánh nữ thiên phú người nào không biết khuôn mặt đẹp của nàng liền muốn như vậy gả cho cái này ngoại lai lục minh một cái sắc mặt trắng đoán kiếm thủ cắn răng nghiến lợi nói lẽ nào người muốn kết hôn mỹ liên thánh nữ bên cạnh một tên tráng hán cười xấu xa nói ta ta nhưng không năng lực kia vậy ngươi còn quản người ta dù sao để cái này lục minh đem thánh nữ cưới đi rồi ta liền không thoải mái trắng non kiếm thủ yếu ớt căn bản không có gì phấn khích một câu nói lập tức nhuộm đ â m ở đây hết thể nam nhân nguyên bản sinh sống ở kiếm đường thành nam nhân đều cho rằng sẽ cận thủy lâu thai tiên đắc n g u y ệ n tức khiến cho chính mình không cưới được này mỗi ngày cũng đều có thể nhìn đ ặ t được nhưng mà bây giờ thấy được nhưng là bị người ta kéo trong ngực đánh bại lục minh đánh, bại hắn, đem hắn đánh ra kiếm đường thành mấy trăm hai ánh mắt đều phóng xạ hung ác ánh sáng loại này gọi là ghen tị đồ vật có lúc càng có thể làm cho nam nhân trong lúc đó đạt thành nhận thức chung mà giờ khắp này cao mỹ phượng nguyên bản cũng không vẻ vang k i ê u chiến dưới cái nhìn của bọn họ thì trực tiếp biến thành chính nghĩa cuộc chiến cao mỹ phượng cảm nhận được chung quanh tiếng hô không khỏi khẽ mỉm cười ánh mắt thập phần chê cười nhìn lục minh nói ngươi được không được làm sao không được nếu ngươi muốn biết tuyếp đàn ông như thế nào mới thật sự là nam nhân này huynh đệ ta sẽ tắc thành ngươi một cái lãnh kiếm xảo quyện tay nghiệt cho dù là lục minh cũng vì thế mà choáng cao mỹ v ư ợ n g mặt lập tức chìm xuống nam nhân chữ này khoảng cách nàng là như vậy xa xôi coi như là cao cao tại thượng nữ vương cũng không thể rời bỏ lãnh kiếm đơn giản một câu nói nhất thời làm cho nàng liên tưởng đến tương lai của mình tuy có đông đảo thủ h ạ lại không thể chính thức có được một người đàn ông phá vết tường trong thánh nữ là tuyệt đối không thể xuất hiện chữ mập mạp c h ắ c lực cách đồ cùng nam cung hoa kiện liếc nhau một cái sau đó liền tránh ra lục minh con đường hôm nay lục minh nếu nhất định muốn xuất chiến vậy nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng mới được bằng không những người này tuyệt đối sẽ không giảng hòa tuy rằng lục minh là nhất định biết tình huống này nhưng mập mạp đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm vẫn là thấp giọng nói tàn nhất điểm lục minh hiểu ý cười cười nhấc theo kiếm đi hướng cao mỹ phượng tại trước người của nàng năm mét nơi đứng lại sau đó nhàn nhạt nói ta đến, đến rồi ngươi có thể xuất kiếm cao mỹ phượng một đôi mị nhãn không khỏi h í p một cái lục minh cả người khí tức cực kỳ đạm bạc này cùng dĩ vãng nhìn thấy hắn thời điểm hoàn toàn khác nhau khi đó lục minh cả người đều là lộ ra một luồng túc s á t khí tức mặc dù lớn nhiều người không cảm giác được nhưng mình có thể cảm giác được đó là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm thế nhưng hiện tại lục minh giống như một cái lành bệnh về sau người tuy rằng cùng thường nhân không khác nhưng dù sao cho người một loại nhạt cảm giác đó là cái gì đều không đặt ở trong mắt cái gì đều không để ý mùi vị ta cao mỹ phượng là thánh nữ càng là một mỹ nữ liền làm ì n h tới khiêu chiến liền là không có làm đối thủ kinh diễm cũng nên là sáng mắt lên chứ nhưng là bây giờ cái lục minh trong mắt tựa hồ ngoại trừ mỹ liên ngay cả mình một chút xíu vị trí đều không có phải biết đại đa số nam nhân nhìn thấy của ta thời điểm đối chiến ở trong đều không bỏ được chân chính hạ thủ húng chi ta bây giờ còn là kiếm hạo a Đáng、ghét. Liên biết trang. ghét. biệt l ụ cao Minh đạm lánh cho làm c mỹ phượng thập phần c ă một ghét, thống cùng Phượng hận, nhiên mánh từ lâu tồn tại thống hận, dĩ nhiên là vô cùng mánh liệt. loại lâu là Cao kia Sẵn. dĩ vô Mỹ m cái rút ra trường kiếm cổ tay xoay một cái đột nhiên rũ ra một đoá kiếm hoa chân phải nhẹ nhàng đập địa tại tay h á o tung bay giữa dĩ nhiên hướng về lục minh đánh sâu vào đi qua mấy cái hào môn đệ tử trong mắt con n g ư ờ i nhất thời rụt lại một hồi từ cao mỹ phượng chiêu kiếm này sức mạnh thân pháp cùng với t h ê tiến công phát động phương diện tốc độ đều hoàn toàn không giống một cái mới lên cấp cấp kiếm hào nàng chỗ giải thích là một cái đem tự thân sức mạnh hoàn toàn quen thuộc mà lại t r ư ở n g không lâu năm kiếm h à o mấy cái hào môn đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy chấn động bọn họ đều biết loại nữ nhân này cho dù lại xinh đẹp mỹ lệ cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế cứ việc mỗi người đ ấ y lòng đều là đem thánh nữ làm bạn lữ thứ nhất lựa chọn nhưng là cái kia đã từng thập phần thiên tài mỹ lệ thánh nữ mỹ liên đến tột cùng là làm sao bị lục minh cho bắt sống đây vốn chỉ là dự định xem náo nhiệt mấy cái hào môn đệ tử cẩn thận thưởng thức một phen sau trong lòng cũng, cũng bắt đầu cảm giác khó chịu rồi dù sao mang theo t h á n h nữ nữ nhân như vậy cho dù là ra ngoài đi dạo phố đó cũng là hào quang vô hạn hơn nữa được có bao nhiêu nam nhân ước ao đấu kỵ chính mình à. h ừ bản công tử muốn là nắm giữ kiếm hào cảnh giới đã sớm đến đánh phế cái này lục minh rồi một cái hào môn đệ tử nhìn đã cũng sắp muốn kết hôn đến t h á n h nữ lại đầy mặt xem thường lục minh cơ hồ là dùng trong kẽ răng nặn đi ra một câu nói nhưng mà hắn nhìn chăm chú quan sát phát hiện đối mặt cao mỹ phượng kiếm lục minh lại là thờ ơ không động lòng đây là cái gì tình huống lẽ nào lục minh thương thế đã đến nghiêm trọng như vậy mức độ liên điểm phản ứng cũng không có ai nha sớm biết ta tôi khiêu chiến a nói không chắc vẫn là dẫn tới mấy cái thánh nữ quan tâm a tên này hào môn đệ tử không tự chủ được nắm chặt kiếm trong tay nhưng mà hắn chợt nghe nghiến răng thanh â m xoay người nhìn lại của mình mấy người đồng bạn tất cả đều ở trong tối hận chính mình không có ra tay trước mất cái này cơ hội c ứ tốt cao mỹ phượng càng chắc chắn chính mình nắm chắc thời cơ này tuy rằng đều là kiếm hảo nhưng nếu là tại lục minh thời điểm toàn thịnh nàng liền nửa điểm nắm chắc đều không có dù sao lần trước đối chiến lục minh nhẹ b ỗ n một kiếm liền đem nàng đánh bại ấn tượng thật sự là quá mức sâu、sắc. thế nhưng lần này lục minh xong cao mỹ phượng một đôi mị nhãn dần dần neo h lại ở trong lộ ra một vệt nồng đậm chê cười sau đó cánh tay nàng vung lên trường kiếm ôm theo một luồng hạo nhiên sức mạnh hô một tiếng hung tận hướng về lục minh n à n tới nàng muốn lấy sức mạnh tuyệt đối lay động lục minh nếu như có thể gợi ra trong cơ thể hắn vết thương cũ vậy thì càng tốt hơn toàn bộ chiến trường đã không có người nói chuyện thậm chí đều không có bất kỳ ý nghĩ hết thể tinh lực đều tập trung ở cao mỹ p ư ợ n g một trên thân kiếm bọn họ đều mang giải hận ánh mắt muốn nhìn một chút lục minh đến tột cùng sẽ bị đánh thành cái dặng gì kiếm phách trạng không tức giận âm thanh bóng như ngừng ngừng hoàn toàn chưa có tới do mấy cái hào môn đệ tử bên người không có người nào dám ngăn cản tầm mắt của bọn họ cho nên cao mỹ phượng mỗi một cái động tác bọn hắn đều xem được phi thường rõ ràng nhưng là bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra cao mỹ phượng ôm theo kiếm hào cảnh giới dốc sức một kiếm lại chém xuống một nửa liền ngừng lẽ nào lục minh nhận thua có thể coi là hắn nhận thua cũng phải hung hăng đánh hắn một trận lại ngừng à. nhưng mà ngay tại lúc này bọn họ chợt thấy lục minh đứng ở cao mỹ p ư ợ n g trước người kiếm trong tay gác ở nàng chân bóng trên cổ sắc bén m ũ i kiếm đã đem h ú c ổ của nàng tập kích ra một đạo h n g tiến có thể tưởng tượng ra được chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới lưới kiếm kia chắc chắn chìm chưa tiến vào chỉ là tại sao lại như vậy lục minh là làm sao động làm sao không hề có điểm báo trước hơn nữa không hề có một chút tiếng động lạch cạch một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh tự cao mỹ phượng trên c h á n rơi xuống đất t h ế nát tan chính là như vậy một chút âm thanh lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều khiếp đ ặ m lên cao mỹ phượng kinh ngạc nhìn lục minh trong ánh mắt còn có một tia hoa n ư nàng xưa nay đều không có như vậy thất l ạ q u a đó là khiến người ta tuyệt vọng thất bại a c h ư ơ n g 461, thiên tài cao mỹ phượng tại kiếm chém đánh đi xuống một khắc đó mười phân thấy rõ ràng lục minh chỉ là hơi chút như người n g liền dễ dàng tránh được kiếm của mình sau đó liền n h ấ t kiếm chế phục chính mình có thể là kiếm thuật của mình là như vậy mãnh liệt này hung á c kiếm thế quả thực là người lạ chớ tới gần nhưng là lục minh lại một điểm đều không có chịu đến ảnh hưởng chính là dễ dàng như thế thắng rồi ta thua rồi nhưng ta cao mỹ phượng cũng không phải người thua không t r u n g ta bây giờ là của ngươi mặc cho ngươi xử lý cao mỹ p ư ợ n g lãnh n ặ n nói Nàng biết vừa mới vừa l ụ cái Minh làm một cần chỉ c bộ nhò nhỏ chính mình liền n n chết. h sai lầm, đã bị ư gì Lục Lục dụng có, có Minh muốn Minh điều này nói rõ người sai, ngươi không này đàn ông này không sai, nếu có thể. Ta muốn ngươi dụng không? Lục minh nhàn nhạt n thể. hữu h rõ Ta n nàng một cái sẽ t hào u quay hồi không h kiếm, lại không nói người Cái cái Một gì, gì? xoay người quay trở về. Cái gì? Một cái hào môn đệ tử kêu lên cái này lục minh dĩ nhiên cự tuyển số tám t h á n h nữ hắn có nhân tính hay không à? để cho ta tới a liền đúng vậy à cái này lục minh một cái thánh nữ là cưới hai cái cũng là cưới à quá trình không có gì sai bởi ta nếu có thể đồng thời cưới hai cái thánh nữ đây tuyệt đối là kiếm khí đại lục mấy vạn năm tới người thứ nhất ta cực kỳ t à naka ta làm sao lại không có như thế vận khí đây một người khác lại trận tròn mắt nói vận khí người đi đón số tám thánh nữ một kiếm thử xem liền biết ngươi đỉnh cao đại kiếm sư cảnh giới còn có tồn tại hay không vận khí ta là không t i ế t được người kia cười cười nói lục minh cũng rõ ràng không t i ế t được nếu không hắn sẽ nghiêng người t r á n h né tái xuất kiếm sao nay quá rõ ràng hắn là ở tránh thánh nữ phong mang chỉ có thể lấy kiếm thuật thắng lợi có đạo lý giữa trường không ít người đều gật đầu ca ngợi nói như vậy đây là cơ hội tốt ta đi đánh bại lục minh nói không chắc liền có có thể lấy được thánh nữ khả năng a không ít người bắt đầu nhiệt huyết m ê n h ông lại không người chân chính đi vào chiến trường bọn họ đều biết chính mình không thể nào đánh ra cao mỹ phượng một kiếm kia càng không thể nào né qua lục minh kiếm thuật mập mạp cười đắc ý trong đầu lại không ngừng chiếu lại lục minh vừa mới thân pháp cùng với kiếm thuật phối hợp không chê vào đâu được a mập mạp mắt nhỏ ở trong bắn da tinh mang lại như ác lan nhìn thấy núi thịt cho dù này khuôn mặt đẹp thánh nữ cũng k tôn tiểu hành là số mười thánh nữ tôn tiểu hành chen trúc trên đường cái lập tức tự mình tách ra một con đường hết thể người vây xem đều đang cật lực tránh về phía sau bọn họ đều hết sức rõ ràng nếu như nói mỹ liên lấy mỹ lệ nghe tên cao mỹ phượng lấy kiểu mỹ đặc sắc như vậy cái này tôn tiểu hành chính làm mười phần lanh khóc vô tình nàng làm việc thủ đoạn càng là lấy thiết huyết tên c h â n kiếm đường thành cho dù là hào môn tử đệ nàng cũng sẽ không lưu lại nửa điểm tình cảm số mười t h á n h nữ cũng là đã từng bị lục minh đánh bại qua chứ xem ra nàng hôm nay cũng là bắt được lục minh trọng thương thời cơ muốn báo thủ đâu một người lại như một cái lâu năm nhà bình luận bình thường cười ha hả nói lập tức hắn lập tức bưng kín miệ mình sau đó nhanh chóng mèo eo trốn vào trong đám người ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất run lầy bầy nhưng mà người bên cạnh lại từ lâu tranh qua đồng thời trừ khỏi một cái đầy đủ chiến trường lớn nhỏ địa phương người chung quanh đều ném ánh mắt đồng tình ý kia là nói nếu như ngươi đi khiêu chiến lục minh khả năng chỉ là bị thua nhưng ngươi dám như thế bình luận tôn tiểu hành vậy thì nằm trên giường một tháng đi thần cũng không cứu được ngươi rồi tôn tiểu hành lạnh như băng truy hệ ánh mắt đã rơi vào người nọ trên người sau đó ra ngoài tất cả mọi người dự liệu mà nói ngươi nói rất đúng ta chính là đến báo thủ thân là kiếm thủ làm nắm lấy tất cả khả năng cơ hội hơn nữa hôm nay ta đã là nhị phong kiếm hảo cho nên ta nhất định thắng nhị phong kiếm hảo những người vây xem nhất thời một t r à n g thốt lên kiếm cảnh mỗi một lần tăng lên đều là hết sức khó khăn đặc biệt là đã đến đại kiếm sư sau cao mỹ phượng thăng cấp thành kiếm hảo đã là kiếm đường nhiều năm qua ghi chép không nghĩ tới tôn tiểu hành đã là nhị phong xem ra nàng tại rất nhiều thánh nữ ở trong đã coi như là bộc lộ tài năng nữa à. tất cả mọi người là thập phần vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên nhưng cũng không dám thật sự nói ra cái gì dù sao cùng ở tại kiếm đường thành tôn tiểu hành nếu là ngày nào đó không cao hứng mập mạp trên mặt lập tức dâng lên một tầng tức giận nhưng hắn cũng không hề phát tác đám gia hỏa này mặc dù không có hiệu ngầm bất quá hiển nhiên là căn bản không kiêng rẽ gì xuất tới khiêu chiến chỉ là như thế s a luân chiến xuống lục minh thương thế tựu có khả năng tái phát xem ra hiện tại để lục minh tự mình giải quyết mới là chính đạo cảm nhận được mập mạp căng tới lo lắng lục minh khẽ mỉm cười vô vô bả vai của hắn liền hướng bên trong chiến trường đi đến mỹ liên đã xuất hiện ở trong đám người nhưng cũng không có phát tác nàng biết nếu như mình đứng ra những người này chỉ sợ cũng sẽ nói người yêu của mình chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau không duyên cớ gặp phải khinh bỉ chỉ là những người này đều cho rằng hôm nay là chiến thắng lục minh thời cơ tốt nhất chứ a a lục minh quay đầu nhìn về phía tôn tiểu hành nhà n n h ạ t nói ngươi cho rằng chính là hiện tại ta cũng là ngươi có thể khiêu chiến sao lục minh nhàn nhạt lời nói ở trong lộ ra vô cùng cao cấp này là căn bản người là làm cho tôn a k h g cách nào nhìn nào tiểu h ẳ n ngạo. Tôn g cao t hành mặt như liếc à đ ư mắt nhìn mỹ liên từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng kẻ thù gặp mặt đặc biệt vào mắt hơn nữa lục minh cùng mỹ liên đồng thời xuất hiện tại trước mắt này có ngọn lửa k i ự u hận lại cũng khó có thể áp chế hung hăng bị bỏng thần kinh của nàng a tôn tiểu hành từng tiếng lệ gào thét đ ỗ n g nhiên rút ra tùy thân trường kiếm lấy xét đánh xu thế đâm thẳng hướng về lục minh mấy cái hào môn đệ tử con mắt nhất thời sáng do cho dù là nổi giận tôn tiểu hành cũng là như thế kinh diễm nàng tiếng gào càng là không nói ra được dễ nghe chỉ là nàng lại là tử thần hóa thần nàng kiếm lại như người nàng như thế lạnh lẽo vô tình lục minh xuất kiếm một đạo nhanh tựa như tia chớp thanh mang tranh qua sau đó chính là cạch một tiếng tựa là sấm sét giữa trời quang người vây xem nhóm trực giác trước mắt bóng đen loay lên bọn họ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ cái gì né tránh động tác tất cả liền đã qua phù phù bóng đen rơi xuống mặt đất tại nền đá trên mặt lại t r ợ t đi mấy mét mới mất đi cuối cùng động năng dừng lại thân hình tôn tiểu hành tất cả mọi người tại chỗ hầu như con người đều nhanh rớt xuống bọn họ thậm chí quên mất ngạc nhiên chỉ là sững sờ ngơ ngác nhìn muốn rẽ r ủ đứng dậy rồi lại không lên nổi tôn tiểu hành nàng tấm kia đã từng nắm giữ là lanh khốc trên mặt lộ ra cực sự mánh l ệ t thống khổ vẻ mặt Cái kia răng một, một, một thanh c l kiếm đóng đinh vào ngoài chăm thức một mặt vách tường ở trong trôi kiếm còn tại vẫn rung động cho thấy lực đạo cường hãn một ánh mắt của mọi người từ lục minh dưới chân một mực quét đã đến bức tường kia trong lúc nhất thời tất cả đều cảm thấy cổ họng khô chắt chắt cực kỳ cái cái gì tình huống a liền đúng vậy A, tôn tiểu hành n h ị phong kiếm hào dốc sức một kiếm làm sao liền nửa điểm tác dụng cũng không c ó tạo được phản mà bị người nhà tròn n g h n trở về rồi phải biết lục minh nhưng là tại trọng thương ở trong a hắn lại còn có thể hoàn toàn không thấy chiêu kiếm này uy lực hắn đến tột cùng đặt đến cỡ nào kiếm cảnh không sai lục minh đến cùng đặt đến cảnh giới gì hắn rời đi kiếm đường thành thời điểm bất quá là vừa mới trở thành kiếm hào có thể là có thể có được uy năng như thế thế tất yếu đạt đến tam phong kiếm hào bên trên mới được chỉ là hắn có tài nguyên cùng tài liệu làm sao có khả năng cùng kiếm đường thánh nữ so với lại kiếm cảnh cao cường như vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ lục minh là thiên tài a cứ việc thân là kiếm đường thành bên trong kiếm thủ mỗi người đều có thể nói là không tầm thường giờ khác này lại không phải không thừa nhận lục minh là đã vượt qua thánh nữ thiên tài tồn tại tôn tiểu hành dãy rủa đứng lên một tay che ngực khoe miệng chạy xuống một đạo tơ máu nàng trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chấn động không cam lòng nàng muốn rời đi nhưng là còn có chút do dự nàng không cách nào xác định lần này sau khi rời đi về sau còn có hay không tư cách trở lại đối mặt lục minh thánh nữ tại toàn bộ kiếm khí đại lục kiếm thủ ở trong đều là hơn người một bậc tồn tại nhưng là bây giờ tôn tiểu hành trong lòng thập phần m ố i không trôi cơn giận này nhưng mà lục minh t r i ể n hiện ra tinh diệu kiếm thuật cùng với hung hãn sức mạnh đều không phải là mình có thể ứng đối chiêu kiếm này ta nhớ k ỹ rồi tôn tiểu hành tính chất tượng trưng nói câu lời hung ác xoay chuyển rời đi chỉ là bước chân nhưng có chút p h ủ phiếm lục minh không sao cả nhìn một chút bóng lưng của nàng sau đó liền nhìn về phía những người khác lạnh nhặt nói còn có người muốn tới sao nếu có liền cùng đi đi ta còn muốn trở lại dưỡng thương dưỡng thương nếu là không dưỡng thương được cái dạng gì mọi người trong đầu đều hiện lên suốt như vậy một cái dấu chấm hỏi sau đó tất cả đều nhanh chóng rời đi chỉ lo lục minh lại ngược lại khiêu chiến này thật đúng là được không bù mất lục minh thì không hề liếc mắt nhìn những người này xoay người lại mỹ liên tay nhỏ ngăn cản lục minh cánh tay tại vô số người ánh mắt âm mộ dưới chân thành rời đi đây mới thật sự là một người đã đủ giữ quan lại a mập mạp sợ hãi than vài câu cũng đi trở về dù sao mọi người trên người bây giờ tất cả đều mang thương hơn nữa nhìn lên kiếm đường thành bên trong gió nổi mây vẩn nhất định muốn mau chóng dưỡng thương mới được chưa xong còn tiếp chương 462, kiếm cư tại mấy cái kiến trúc đ ỉ n h t r ó t vài tên lão giả dâu tóc bạc trắng tất cả đều là đầy mặt chấn động có người thì thập phần khẳng định gật đầu có người thì tràn đầy lý p h ả n phất cảm nhận được tương lai nguy cơ thế là kiếm đường thành bên trong lần nữa nhắc lên một lần s ó n g gió liên quan với lục minh các loại nghe đồn đ ế n không xuệ trải qua một đạo lại một đạo tiếp sóng sau lục minh đã sắp thành thần mấy cái muốn đi khiêu chiến lục minh động tác so với cao mỹ phượng cùng tôn tiểu hành chậm một bước thánh nữ tất cả đều bị bỏ kế hoạch các nàng bắt đầu thập phần chăm chú cân nhắc muốn cùng lục minh duy trì một cái quan hệ ra sao mới sẽ để cho mình càng thêm được lợi bỏ đi đố kỵ cứu hận những n à y tâm tình tiêu cực sau không người là chân chính mủ quán kẻ ngu si mấy cái thánh nữ đã bắt đầu cho rằng tự hồ chỉ nếu không cùng lục minh đối nghịch vậy thì là đối chính mình hưu ít nơi lục minh đương nhiên không biết những này cho dù biết rồi hắn cũng sẽ không đi để ý tới tại kiếm đường thành loại này nước đục ở trong lục minh biết chính mình tại những kiếm vương đó kiếm thánh trước mặt còn không được cái gì tác dụng chân chính dù sao kiếm cảnh thực lực đặt tại đó cho nên dưỡng thương khôi phục sức chiến đấu tiếp tục lên cấp kiếm cảnh mới là lục minh mục tiêu duy nhất cùng dự định lục minh chữa thương kế hoạch thập phần to lớn trong thời gian ngắn căn bản vô pháp hoàn thành cho nên hắn cũng không gấp đang trợ giúp các anh em chữa thương sau khi hắn đều đang suy tư hai cái thế giới kiếm đạo vô số năng lượng đất trời kiếm đạo quy tắc cùng với không gian đều tại lục minh trong đầu đan dệ thành lưới từng điểm từng điểm sởi ra mà tự không gian kiếm trí giới tại hủy diện kiếm thánh phi thăng thời điểm lục minh vẹn vẹn chỉ là n h ò m ngó đã đến một điểm biên giới có chút nhớ nhung phải bắt được nhưng không cách nào nắm giữ khác một ít không phù hợp thực tế lại tràn ngập toàn bộ đại não nói thí dụ như lục minh xuất hiện tại nhìn trước mắt giống như là một tấm bút công tinh rượu tranh sân thủy hơn nữa tờ thứ nhất sau khẳng định còn có tờ thứ hai nhưng hắn biết mình bây giờ còn chưa có năng lực đi s ố c lên một cái trang cũng thì không bao giờ biết đạo thứ hai trang nội dung đối với cái này loại chính mình còn không có năng lực đi việc làm lục minh từ trước đến giờ là trước gác lại một chút các loại thực lực mình vậy là đủ rồi lại đi phí tâm tư có thể đang suy tư kiếm đạo quy tắc thể tư thời Những nghĩ điểm. đang đạo đều này suy quy kiếm ý lục à vào không chủ nhảy Chiếm đến. tự được cứ l minh toàn bộ tư duy. Lục minh đại não một trận mội, chỉ tư, thấy thức thể tính. não là làm minh ngắn ngủi cũng hắn những kêu phương diện kiến thức khổng lồ, căn bản không phải mình bây giờ có thể suy tính. Lục minh bộ bây duy. suy kêu suy Lục lộ, Lục chỉ cảm có mê mội, đại phải giờ đã ở này loại tư duy hình thức d ư ớ i an ổn vượt qua ba ngày thời gian đây có lẽ là lục minh đi tới thế giới này thanh nhàn nhất ba ngày bởi vì không còn có người tới khiêu chiến nhưng mà cái này cũng là lục minh cho rằng là mình đời này mệt nhọc nhất ba ngày những t i ê u tư duy đều là tản ra không đi lệnh hắn căn bản không thể nào chân chính nghỉ n ơ i hay là tại loại này nửa mông lung trạng thái vượt qua rõ ràng kiếm đường ba vị kiếm tế ti lại sai người đến chiêu n g ư ờ i đi mỹ liên thân hình đi từ từ đi vào mang trên mặt lo lắng nàng phát hiện kiếm tế ti chỉ cần tìm tới lục minh khẳng định chính là có người khác không làm được lại một mực muốn lục minh đi làm chuyện mà như vậy liền mang ý nghĩa lục minh muốn rời khỏi đồng thời vào sinh ra tử ta nếu như không có làm q u a thánh nữ nên tốt bao nhiêu a mỹ liên trong lòng như thế cảm thán lục minh đứng dậy tại mỹ liên cái chán nhẹ hôn nhẹ một cái nói câu đừng lo lắng sau đó liền ra ngoài rồi cửa vào có một chiếc hoa quý xe ngựa phu xe nhưng là này người trẻ tuổi kiếm thủ lục minh không sao cả này đang bị người xem ra là kiếm đường trên đáy ngộ bất đồng liền ngồi lên xe ngựa đồng thời nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ kiếm thủ nhẹ nhàng khởi động xe ngựa nhìn lục minh hai mắt lúc nào cũng tránh qua ánh sáng tại kiếm đường thành ở trong cho tới nay có thể nói là âm thịnh dương suy thánh nữ tầng tầng lớp lớp nhưng mà nam kiếm thủ lại phần lớn bị trở thành thánh nữ thủ h ạ nhưng lục minh không giống hắn cùng hết thể nam nhân đều không giống hắn không để ý thánh nữ thân là không để ý thánh nữ khuôn mặt đẹp hắn chỉ là một cái kiếm thủ đây mới là đàn ông đích thực thật kiếm thủ a tuổi trẻ kiếm thủ như là nhìn thấy ngẫu như một loại hưng phấn suy nghĩ miên man lộ trình rất nhanh sẽ hoàn thành lục minh xuống xe ngựa một mình đi hướng hùng vĩ kiếm tháp trên thực tế lục minh thập phần hy vọng nhìn thấy kiếm tế ti từ trên người bọn họ lục minh luôn có thể phát hiện điểm tại nơi khác phát hiện không tới tồn tại tỷ như này thâm thúy kiếm ý, này có thâm hậu lịch sử n g ụ vị hai cái hình dạng không sai nữ hài trước mặt hướng về lục minh đi tới Đang nhìn đến nhìn lục minh bắt đầu từ đầu đó, giờ khác đó, các nhìn à n trên g mặt t có k h ô g hề chằm e giấu chút nào ngạc nhiên, vui sướng, cùng nhiên, vui với chút có thể cho thể nào r n không g là biểu lộ hào biểu h ú chằm cười. Lục i m n nhìn h c chầm không chớp mắt trực tiếp đi vào kiếm tháp hai cô gái nhưng là đưa mắt nhìn lục minh thân hình biến mất sau đó một cô gái v ô ngực an ủi con thỏ nhỏ giống như nhịp tim dịu dàng nói hắn t h ậ t c ốc đúng vậy à thực sự là càng xem càng nén lòng mà nhìn xem lần hai đây từ kính hồ đầm lầy hoàn thành nhiệm vụ trở về lục minh tuyệt đối là nắm giữ chân chính t i ê n tài thiên phú kiếm thủ mỹ liên thánh nữ cũng thật là vận may đâu nếu có thể tìm tới nam nhân như vậy ai còn đi làm t h á n h nữ đâu này như nam nhân như vậy nhưng cũng là nhanh tuyệt chủng đâu ai lục minh theo kiếm tháp thông đạo một mực đi đến cuối con đường mới nhìn đến ba vị kiếm tế ti lần này gian phòng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau đâu đâu cũng có kiếm là chân chính kiếm mỗi một chiếc tạo hình đều đều không giống nhau nhưng mà lục minh lấy độc đáo nhãn l ự c phát hiện mỗi một chiếc kiếm đều có mười thanh sấp xỉ kiếm có thể nhìn ra được cuối cùng một thanh kiếm cùng thanh thứ nhất kiếm so với lại là càng thêm thuần t ú y hiện nhiên là chứng minh kiếm khí đại lục kiếm lịch sử phát triển từ lúc đầu phổ thông kiếm đến cuối cùng thuần t u y kiếm trải qua mấy vạn năm lịch sử có thể là trước kia lịch sử lâu n à y đó là một mảnh chân chính trong không một cái không có sử liệu không có chứng minh lịch sử giai đoạn nhưng thời gian nhất định là từng dọn từng dọn đi tới mà không nên nên không duyên cớ xuất hiện trong phòng kiếm ý r ồ i dào lượn lờ phản phất là một cái chân chính động tiên phúc địa chỉ là đi tới lục minh liền cảm thấy cả người một trận đung dùng thương thế trên người cũng có biên độ nhỏ khôi phục mà kiếm ngân thì vui mừng không ớt dường như con cá nhảy vào biển rộng lục minh rất tốt chế trụ kiếm ngân sao động sâu sắc cảm thụ kiếm ý thâm thúy sau đó ngồi ngay ngắn ở từ lâu chuẩn bị xong cái bản trước khay t r à bình tĩnh nhìn như trước mang theo mặt nạ ba vị kiếm tế ti lục minh a hôm nay tìm ngươi đến đây là có như vậy một chuyện thanh âm trầm thấp nói chúng ta luôn mãi sau khi thương nghị cảm thấy đi tiêu diệt thanh kiếm môn một chuyện vẫn là do ngươi ra mặt thích hợp nhất hơn nữa ngươi phải nhanh một chút xuất phát cái này không thể nào lục minh trực tiếp từ chối điều này hiển nhiên ngoài ba cái kiếm tế ti d ự liệu bọn họ liếc nhau một cái thanh âm khàn khàn nói này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt ta có thể nói là trả thù tuyệt hảo thời cơ lần này chúng ta kiếm đường mặc dù không cách nào đứng ra nhưng chúng ta vẫn như c ũ làm s a u lưng ngươi chỗ dựa cho nên ngươi có thể buông tay đi làm không sai lần này ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt chẳng những có thể để báo thù còn có thể làm kiếm đường giải quyết xong này có việc chúng ta sẽ đem nhiệm vụ của ngươi quá trình toàn bộ thủ tiêu chỉ cần tương lai đi tham gia tổng đường đấu kiếm đại hội là được rồi này đối với ngươi mà nói có thể hoàn toàn đều là chuyện tốt ta ta cùng thánh kiếm môn trong lúc đó là có c ự hận cũng có khiêu chiến ước định chuyện này tại hai năm bên trong ta là nhất định sẽ hoàn thành nhưng không phải hiện tại lục minh bình tĩnh nhìn ba vị kiếm tế ti nói hay là ba vị kiếm tế ti đã sớm nhìn ra ta bây giờ là một thân thương muốn triệt để khôi phục ít nhất cần hai năm chuyện này chúng ta đã sớm nghiên cứu qua kiếm đường sẽ cung cấp cho ngươi đan dược các loại khan hiếm chân quý linh đan r ư u dược t h a n h âm trầm thấp hung hữu thành trúc mà nói lục minh nhẹ nhàng lắc đầu cười cười nói ba vị kiếm tế ti thật sự cho rằng đan dược có thể cứu mạng kiếm tế ti nhóm trầm mặc đúng vậy à kiếm thủ hết thẻ căn cơ đều tại với tự thân đan dược chỉ là giảm bất tương thế xúc tiến thân thể khôi phục nhưng muốn chân chính cứ u mạng vẫn là dựa vào chính mình xem ra muốn dễ dàng để lục minh đi làm chuyện này hắn nhất định là không chịu cũng thật là k h ô n k h e o à. bọn hắn m u ố n cho là lục minh khi chiếm được cơ hội này sau định sẽ lập tức xuất phát không nghĩ tới tâm tư của lục minh kín đáo như vậy hơn nữa thập phần hiểu được sức mạnh của mình ba vị kiếm tế ti trong lòng thoáng có chút biến hóa đem lục minh cùng một ít chỉ biết luyện kiếm cùng thăng cấp kiếm si hoàn toàn tách ra chỉ là chuyện này nhất định muốn lập tức giải quyết như vậy người muốn cái gì sắc bén thanh n m nói lục minh khẽ mỉm、cười. nói ta cần mau chóng khôi phục cái tốc độ này nhanh tới trình độ nào liền muốn nhanh các ngươi nóng n ả y trình độ ba vị kiếm tế t i lại trầm m ặ t rồi trước đây phàm là kiếm đường muốn người đi làm chuyện không có ai sẽ từ chối dù cho đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành cũng đều có người đem đầu gọt cái nhọn c h a n vào làm hay là chỉ là cho kiếm đường lưu dưới một cái ấn tượng tốt mà có thể có được kiếm tế t i triệu kiến đồng thời tự mình phái phát nhiệm vụ này đã làm ấ y trăm năm đều chưa từng có chuyện rồi còn nhớ lần trước tên tiểu tự kia nhìn thấy chính mình những người này thời điểm kích động đều khóc nhưng là trái lại lục minh g i phóng bình tầm mắt chấn viện đế quốc bên trong phạm vi không có ai so với lục minh đứng ra đi giải quyết thanh kiếm môn chuyện càng thêm ứng cử viên phù hợp rồi từ bất kỳ phương diện nào đến xem lục minh đều là tuyệt hảo ứng cử viên ba vị kiếm tế ti đều kinh ngạc nhìn lục minh đã trầm mặc rất lâu sau đó thanh âm trầm thấp nói đã như vậy vậy ngươi liền đi kiếm khư ở trong rèn luyện một p h a n đi kiếm khư lục minh n h u mày đối danh từ này hết sức cảm thấy hứng thú đúng chính là kiếm khư thanh âm trầm thấp tiếp tục nói đó là một cái bị chém đứt liều không gian cùng thời gian địa phương nó có không gian của mình quy tắc bên ngoài một ngày bên trong nhưng là một năm nhưng ngươi đừng tưởng rằng đó chỉ là một năm bởi vì nó là bị chém đứt cho nên có thể là mười năm thậm chí là mấy chục năm nói cách khác ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong nghỉ ngơi một ngày chưa xong còn tiếp chương 463, t i ế n vào thời điểm này lục minh đi ra hành quân trướng trong tay kiếm ma châu nhưng là mỗi cái lập l ò sáng sủa ánh sáng lộng l â y tựa như tinh khiết nhất chân châu lập tức liền cho mọi người phân phát đi xuống thượng quan anh bảy viên âu dương lạc bảy viên long lâm cũng là bảy viên đối xử bình đẳng âu dương lạc yên lặng tiếp nhận kiếm ma châu long lâm khỏe miệng nổi lên nụ cười vui vẻ thượng quan anh nhưng là khuôn mặt ngạc nhiên đối cái này thu hoạch cảm giác phải vô cùng bất ngờ nàng muốn cảm tạ lục minh lại nhìn thấy hắn lại đưa tới một tấm q u y ể n gia cứu thượng quan anh không rõ vì sao mở ra sau liền phát hiện phía trên là mới nhất đ i ề u khắc viết tích phía trên là chữ viết cùng mấy đường kinh mạch cùng h u y ệ t vị độ phổ kiếm pháp dựa vào xuất thân từ c h ấ n thiên kiếm tông c h i thức thượng quan anh lập tức phân biệt ra được đây là một bộ kiếm pháp hơn nữa là phi thường thâm ảo bi tịch liếc mắt nhìn kinh ngạc thượng quan anh lục minh nhàn nhạt nói ngươi nếu như có thể học biết những thứ này có thể rồi tới tìm ta cho ngươi hơn nhiều đừng tiếp tục bị người cướp đoạt đi rồi nghe thấy nghe được lời này thượng quan anh đầy sắc nặng nghề gật, gật đầu tuy nói lời của hắn đơn giản mà sắp bén lại là sự thực mình bây giờ đúng là liền bảo vệ môn phái bí tịch năng lực đều không có cảm ơn ta phi thường cảm tạ có lẽ là quá mức ngạc nhiên thượng quan anh trong lòng rất có nhiều cảm tạ trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói như thế nào lối ra bởi vì làm những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên có người chủ động giáo cho mình kiếm pháp bí tịch dựa theo kiếm khí đại lục quy củ hắn đã muốn làm với sư phó của mình tồn tại nhưng hắn mới bao lớn à. tựa hồ vẫn không có chính mình lớn vóc dáng cũng cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mà giờ khắc này thượng quan anh trong đầu linh quang loay lên tức thời nói ra ta mời ngươi làm chúng ta chấn thiên kiếm tông đệ nhất k h á c khanh hy vọng ngươi có thể đồng ý chỉ là chúng ta môn phái hiện tại tạm thời chán nản xuống không thể cho ngươi chỗ tốt gì nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể đồng ý có thể lục minh lạnh nhạt gật đầu một cái thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc nữ nhân này mặc dù có chút lính mới bất quá cũng không tệ lắm cũng là làm hơn nữa chính mình hẳn là tìm cái thời gian đi nàng môn phái mở miệng một cái đã từng đế quốc xếp hạng thứ mười đại môn phái xa s u ố rồi cũng có thể có rất nhiều báu vật dù sao lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo người khác không tìm được cũng không kỳ quái chính mình nắm giữ kiếm n g ân chỉ cần có bảo vận liền tuyệt đối không cách nào ẩn giấu đi ta ngày khác liền đi lục minh nhàn nhạt nói nghe được lục minh chính mồm đồng ý thượng quan anh vội vàng nói tạm chỉ là nàng không nghĩ tới trong lòng mình kế hoạch lâu như vậy cũng không biết nên mở miệng như thế nào chuyện hiện tại chỉ là đơn giản nói chuyện liền thành đối tượng quan anh tới nói đây quả thực là kinh hỉ nhưng mà nàng không biết lục minh xử thế phương thức liền là đơn giản như thế ngươi người có thể vậy thì làm các kiếm sĩ đều rất kinh hỉ tay chân lanh lẹ bưng tới cơm nước mọi người khó được ăn một bữa nóng hổi cơm nước các kiếm sĩ cũng sâu sắc cảm nhận được lục minh trước đó chỗ nói có thể ăn nhiều thời điểm liền nhiều ăn bữa tiếp theo còn không biết là lúc nào từ một điểm này xem ra hắn mạo hiểm kinh nghiệm cùng tuổi của hắn thực sự không tương xứng ăn cơm xong long lâm cảm nhận được trong lòng kiếm ma châu thỉnh thoảng truyền ra sức mạnh trong lòng đang đáng tiếp kiếm xá lợi sau khi cũng có chút an ủi hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng nhân tiện nói đã đến, đến giờ cũng chỉ có một phút thời gian vậy thì đi thôi lục minh gật gật đầu nói chính ngươi nhất định phải bảo trọng nếu có nguy hiểm liền trốn đi không nên quá liều mạng âu dương lạc không yên lòng mà nói tựa hồ hắn cũng cảm giác được đề tài có chút trầm trọng lập tức chuyển đề tài trên mặt làm ra một vệ nụ cười chờ ngươi lại lúc đi ra ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều những n à y kiếm ma châu bên trong cũng có nồng n ạ c sắc ý đôi kiếm của ta thể rất có ích lợi chờ ngươi đi ra lại nhìn tới của ta thời điểm nhất định sẽ giật n ả y cả mình đúng rồi ngươi cũng đ ừ n g q u ê n còn có hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ an bài kiếm đường thí luyện sự tỉnh thời gian cũng không nên hơn nhiều lục minh vô vô âu dương lạc bả vai yên tâm đi chúng ta đi thôi long lâm xoay người lên ngựa trước tiên rời đi thượng quan anh cảm giác mình cùng lục minh dạo chơi một thời gian vẫn còn quá ngắn bằng không mình nhất định sẽ học được nhiều thứ hơn chỉ là hiện tại nhất định phải sắp đi ra ngoài nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn lục minh nhìn thấy hắn như một vị chủ nhân đứng tại nhà mình trước cửa bình thường đưa chính mình mọi người trong lòng dần dần hiện lên nơi một tia ấm áp chỉ là thượng quan anh sâu trong đáy lòng tiểu nữ nhi tâm thái còn để nàng liếc mắt nhìn âu dương lạc người này cùng ta sống chung một chỗ thời gian dài như vậy theo như lời nói đều không có hắn vừa nay nhiều lắm xem ra giữa bọn họ tình cảm huynh đệ mới là thật thật sự d à y đặc ca lục minh đưa mắt nhìn mọi người rời đi thẳng đến tất cả mọi người bóng người đều biến mất ở trong tầm mắt phương yên lặng xoay người trở về nơi đóng quân đem tàn dư lửa chạy triệt để t ắ t đi mới dần dần hướng về nơi sâu xa đi đến kiếp trước lục minh là đầu cô lang kiếp này có người thân bằng hữu cũng chỉ có t ạ i chính hắn bạn thân sau khi rời đi mới có thể chân chính thả ra tất cả đi thám hiểm hoa lão đại tiến tới nơi này làm sao đột nhiên một chút sức cũng không sử dụng ra được rất khó chịu a đúng đấy đoàn trường Ta thấy thở cũng cảm thấy cả chịu, dốc sức, người không dễ chịu, thở dốc đều phí sức, nơi này phí dễ đều lục à m sao như thế quái. l minh vừa mới rời đi lực lượng không gian cách trở khu vực trong hai liền nghe đến mơ hồ đối thoại hắn lúc này khiến kiếm ngân thả ra ngoài một đạo m á n h liệt chấn động thông qua chấn động trong không khí thiên địa nguyên khí phát bây giờ cách chính mình không tới hai trăm m địa phương dĩ nhiên đi tới một nhánh có tới năm mươi người đại nhóm mạo hiểm có thể cảm giác hai trăm m phạm vi tất cả sự vật đã là xuất hiện tại chính mình đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao có thể cực hạn làm được lục minh thoáng lưu ý đội ngũ này đầu lĩnh liền nghe đến người kia cười đắc ý nói ra này không đáng kể chút nào mười năm trước ta đã đã tới một lần rồi khi đó ta chẳng qua chỉ là một gã cao cấp kiếm sư ở nơi này thám hiểm dài đến thời gian một tháng đã nhận được nhiều vô cùng kiếm ma châu ta tìm tới môn phái trừ linh sư tịnh hóa sau trực tiếp nâng lên ta đạt đến ngũ phong đại kiếm sư cảnh giới không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện kiếm xá lợi xem ra khối này đầm l ấ y thật là phúc địa của ta a đoàn trường hồng phúc tề thiên lần này đạt được kiếm xá lợi nhất định có thể thành công sung kích đến kiếm hào cảnh giới đỉnh cao đúng đấy đoàn trường lần này chúng ta chuẩn bị như thế chu toàn Húng thủ hạ tuân lệnh sau lập tức có mười tên thám mã xông ra ngoài trăm mét sau giống như đạo đạo tia phóng xạng từng người dựa theo tuyến đường khác nhau phân thắng ra đang nhìn mình thám mã biến mất ở trong đầm lầy người đoàn trưởng này ánh mắt nơi sâu xa lặng lẽ tránh qua một tia do dự thầm thở giải nói ai lần đó chúng ta mười người đội ngũ nhưng là chỉ có ta đi ra vốn định đời này cũng sẽ không tiếp tục tiến nơi này không nghĩ tới lại xuất hiện kiếm xá lợi loại này kiếm chi báu vật nghĩ tới kiếm xá lợi hắn trong ánh mắt hết thệ tâm tình quét một cái sạch xanh xanh đ ỗ n g nhiên phóng ra một đạo mãnh liệt ánh sáng dù như thế nào chính là ta đây khổ cực kinh doanh mười năm nhóm mạo hiểm tất cả đều t r ô n vùi ở nơi này ta cũng muốn đoạt chiếm lấy kiếm xá lợi thành là chúa tể một phương cảm nhận được người đoàn trưởng này trên người phóng ra tản nhận khí t ứ c lục minh tao mày xem ra kiếm xá lợi sự tỉnh truyền ra không gian mở ra chỉ là đưa đi một ít sóng chức nhất chạy tới nơi này mà những k i a đường xa nhân số càng nhiều chuẩn bị càng thêm chu toàn đội ngũ đến bây giờ mới chính thức đi vào đồng thời tuyệt đại đa số người đều là ôm cái này nhóm mạo h i ể m trưởng ý nghĩ mới tới lục minh biết hiện tại đã có nhiều người hơn đi vào trong a o đầm tuy rằng kiếm ngân sức mạnh phạm vi không đạt tới xa như vậy thế nhưng là có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí chấn động nơi có người nguyên khí liền sẽ phải chịu đè ép loại hình s u n g kích tiện h đà liền sẽ sinh ra một loại lưu động như như g ó kiếm ngân sức mạnh chỉ cần chạm vào những nguyên khí này bên giới liền hoàn toàn có thể chứng minh mình cái nhìn đồng thời hiện tại chỉ là mình một cái mặt to to nhỏ nhỏ liền vào được mười tri đoàn đội xuất hiện tại toàn bộ kính hồ đầm lầy đã không biết đến cùng tràn ngập bao nhiêu người mạo hiểm hơn nữa lục minh cũng phi thường rõ ràng liền là trước kia tiến vào người mạo hiểm hiện tại vẫn cứ có một phần không có ra ngoài bọn họ vẫn cứ tại thông qua tất cả loại phương thức s i ê u tầm chính mình đây là trời sinh sát thủ đối độ nguy hiểm nhạy cảm trực giác giờ khác này lục minh lựa chọn một cái tương đối an toàn con đường lợi dụng bóng đêm cẩn thận lần tránh hết thể người mạo hiểm hướng về cựu thiên kiếm kiếm tông xuất phát bởi vì không cần bao lâu tất cả mọi người đều sẽ biết là mình lấy được kiếm xá lợi hiện tại chỉ có di tích ở trong mới là an toàn nhất mới có thể làm cho mình yên tâm hấp thu kiếm xá lợi không sai chính là hấp thu đi nó lục minh phi thường rõ ràng mang theo kiếm xá lợi bất kể đi đến nơi nào đều không có chuyển hóa làm thực lực của mình càng thêm an toàn càng khiến người ta yên tâm tại trở về di tích đường xá ở trong lục minh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến đấu qua vết tích từ phá nát thi thể giải rác vật tư sâu sắc cắm vào mặt đất tên nọ cùng khởi động cạm b â chờ chút những này dấu hiệu lên liền có thể tưởng tượng được chiến đấu kịch liệt cùng những người mạo hiểm thời khắc cuối cùng hung tàn nhưng mà để lục minh cảm thấy vui mừng là chính mình lần nữa tìm tới c ò n sống ngựa là ở một mắt trong suốt nước suối một bên phụ cận sinh trưởng một ít thấp bé cây cối làm cho nơi này hoàn cảnh không sai nhưng mặt đất rất lôi thời nằm ba bộ thi thể bọn họ trên người cắm vào giày đặc tên n ỏ cơ hồ đã biến thành con nhím từ chung quanh trên dấu vết xem những người này là tới lấy nước lại xui xẻo đã d ẫ m vào người mạo hiểm vứt bỏ tên nọ c ạ bây trận ở trong cho nên n g a cùng vật tư mới có thể may mắn còn sống sót bất quá sáu con ngựa cũng chỉ sống sót ba thớt đồng thời có một thớt trên người còn cắm vào hai mũi tên thương thế không nặng lắm đơn giản trị liệu xong sẽ không có đáng ngại mặt trên mang theo một ít hàng ngày vật tư đối với mình tới nói cũng là không thể thiếu lên núi kiếm ăn lục minh khách mời một cái người mạo hiểm cũng là chuyện đương nhiên tiếp quản những n à y ngựa cùng vật tư như vậy liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi chạy về phía di tích bầu trời trăng tròn vẫn như c ũ sáng s ủ a nhưng mà ở trong mắt lục minh nó đã mọc lên một đạo thơ máu đối với vừa mới đi vào bên trong tinh lực dị thường dồi dào mà lại hưng phấn những người mạo hiểm tới nói nhất định là một đêm không ngủ chưa xong con tiếp chương 464, b ầ y sói là bầy sói có tới ba bốn trăm cái sói hoang tạo thành bầy sói bọn chúng trên khỏe môi mang theo thật dài cháy nhầy hung tàn răng nanh tản ra sâu kín mạch quang tuy rằng như là đói bụng hồi lâu như thế lại tất cả đều lạng yên không tiếng động tiến lên một cái vòng vây to lớn dĩ nhiên hình thành tại bầy sói hậu phương lục minh nhìn thấy một con thân thể lớn qua hai con sói hoang lông t r ắ n g lang nó thỉnh thoảng phát ra từng trận gào chấm thấp mà bầy sói con đường tiến tới liền sẽ tương ứng có chút cả biến hơn nữa lục minh còn phát hiện theo lang vương ních lại gần mình những người này b ầ y sói vòng vây liền có vẻ càng ngày càng kín đáo rồi đây là chị yêu thú hơn nữa như vậy yêu thú có tới mười hai con bọn nó từng người trong lúc đó đều có được liên hệ chặt chẽ thống suất sói hoang đại quân đem cả cái sơn cốc đều bao vây bên trong giá vật trong phút chốc liền hoàn toàn bị nát tan thậm chí có vài con hốt hoàng sơn dương trực tiếp nhảy xuống núi cốc rơi vào sâu sắc bên dưới vách núi c h ắ c lực cách đồ hạ thấp r ộ n g nói ra nơi này có yêu thú lông trắng lang vương nhưng cũng không phải hết thể đều là yêu thú bất quá tại đây chút bảy sói phía sau đều là sẽ có hổ báo tiềm hành những này bầy sói chỉ là mở đường tiểu tạp binh mà thôi đây là một cái tương đương mạnh mẽ bầy thú bầy thú lục minh chậm rãi rút kiếm xem tới đây chính là đạo sư cái gọi là thử thách hơn nữa bầy thú đúng giờ xuất hiện ở đây cùng đạo sư cũng thoát không thể rời bỏ trực tiếp quan hệ thử thách đến rồi lãnh kiếm cũng rút ra trường kiếm l ặ n g lặng nhìn càng ngày càng gần bầy thú tất cả mọi người đều biết nhìn thấy bầy thú nếu như trốn đi trừ phi ngươi có thể bay lên trời đi tới và không tại trong núi rừng chính là dã thú thiên h ạ ở nơi này chỉ có giết giết sạch g i ã t h ú yêu thú giết tới để bọn chúng tâm thấy sợ hãi năng lực chuyển nguy thành an g à o g i ã t h ú đám yêu thú còn không hề lộ diện liền đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một chuỗi gầm rú toàn bộ thế giới lập tức ngoại trừ thú giống ở ngoài càng là cũng lại không nghe được một điểm âm thanh chính là sót lại sinh mệnh lực thu trùng cũng bản năng chui vào thổ nhưỡng bên trong bọn nó có thể làm chỉ là chui sâu hơn một ít mấy trăm con dã thú yêu thú tiếng gạo đã che lại mới vừa mới mọc lên minh nguyện bầu trời bạch vân cũng đều âm thầm chuyển biến thành màu đen trong đó thấm vào từng tia một máu tanh đỏ ầm ầm ầm ờ nút mà đến bảy thú đột nhiên chạy như điên trong núi rừng c ả n h lá đều bị bọn chúng sắc bén vớt sắc đập nát gai phi rừng cây phát ra từng trận l â y động lao nhanh dòng suối nhỏ mặt nước đều nhúc nhích kịch liệt gọn sóng cả cái sơn cốc đều chấn động lên dường như thoát lũ giống như mánh liệt lao xuống gào thân làm tiền phong sói hoang tự bên cạnh ngọn núi nhảy lên một cái đông nhiên đánh về phía nhân loại trước mắt mỹ thực bọn nó tựa như đã thưởng thức được màu mỡ thịt người cùng tràn đầy vị ngọt máu tươi mùi vị ô cự kiếm v a ra một đạo cương mánh đường vòng cung đem con này chính tràn đầy ước mơ cùng sói hoang chia ra làm hai trắc lực cách đổ trà sắt đem bắn đầy lên mặt máu tươi càng là hưng ơ phấn chân lông đều đang gào thét lãnh kiếm sắc mặt không chút nào biến hóa một thanh trường kiếm mau lẹ cực kỳ lúc nào cũng phát ra từng đạo tiếng xe gió đem từng con từng con sói hoang g i ế t âu dương lạc truy hồn kiếm vẽ ra nhiều tiếng thê lương gào thét kiếm chi cương mánh liệt càng là không thua gì sử dụng trọng kiếm tắc ngoại hữu nhân ba người giết chính hăng say đột nhiên cảm thấy thật giống thiếu chút cái gì r ồ n dập quay đầu nhìn lại phát hiện lục minh càng nhưng đã vọt vào bể sói hắn kiếm trong tay không có một tia cương mánh đứng, ở nơi đó lại như hắn bình thường đứng đấy như thế chỉ là trong tay kiếm thần x u ấ t quỷ không có đâm động lên mỗi x u ấ t một kiếm chắc chắn sẽ có một con sói hoang ngã xuống bọn nó dùng sức đạp đạp lên móng vớt muốn đứng thẳng lên hung hăng đi cắn xé cái này cực kỳ bình tĩnh nhân loại nhưng lại ế t hầu lên một đạo không lớn không nhỏ lại vừa vặn có thể trí mạng vết thương lệnh tánh mạng của bọn nó l ư ợ c thoáng qua liền qua loại kia dãy rụa thuận thế liền biến thành dối chân mà lục minh phía sau trong nháy mắt này cũng đã có mười mấy con sói hoang mất mạng tiểu t ử này chắc lực cách đồ trong lòng tương đương ngạc nhiên chỉ là đánh tới bảy sói nhưng căn bản không với hắn thời gian hắn cự kiếm liền lần nữa tình nhi đi theo lục minh bên người một thức diện kiếm tàn nhẫn mà lại xảo quyệt vung lên chỉ là nàng cũng không cần toàn bộ đâm chúng sói hoang chỗ yếu ẩn chứa trong đó hủy diện kiếm khí liền sẽ cho bọn chúng mang đến trí mạng tính trọng thương tình nhi đi theo thiếu gia bên người chính là hạnh phúc lớn nhất nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn khắp nơi giá thu thật giống như thế nào g i ế t cũng giết không xong a bên này lục minh phát ra một tiếng gọi lần nữa ấy nhảy vào bầy thú cả đám giết một trận bắt đầu theo lục minh hướng ra phía ngoài phá vòng đây nam lính sân mạch là phong hoa thành hung hiểm nhất địa phương giờ khác này tà dương treo chết tại trên ngọn núi l i ề u mạng dãy ruột không muốn hạ xuống tựa hồ là quá mức dùng sức lệnh đại địa đều mọc lên một mảnh huyết hồng ở trong dãy núi một cái không biết tên sơn cốc nhỏ trong g i ã thu yêu thú chừng lên đỏ thám hai mắt như nước thủy triều giống như dâng trào đi xuống ở nơi đó có bọn chúng tôi căm t h ủ đối thủ cùng ngon lành nhất đích thực vật nhân loại một đầu tuổi già sói hoang tốc độ càng là lấy không thua gì tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đồng loại nó hết sức rõ ràng tại bình thường không cùng loại loại g i ã thu cùng yêu thú đều có được lãnh địa của mình phạm vi nói như vậy chỉ cần nước giếng không phạm nước sông bọn nó trong lúc đó lẫn nhau cũng sẽ không gặp mặt nhưng là hôm nay có một cái nhân loại ti bị đột nhiên xông vào trong dãy núi tàn sát mười mấy con các loại yêu thú c o n non cũng đem thi thể của bọn họ treo ở bên vách núi để cả cái sơn cốc dã t h ú yêu thú đều nhìn rõ rõ r à n g rằng yêu thú lang vương lúc này nổi giận chỉ huy bảy thú như ý lấy mặt đất tàn lưu lại mùi một đường lần theo đến nơi này tuy rằng mùi cũng không giống nhau thế nhưng tại nổi giận bảy thú xem ra tất cả nhân loại đê h là đê tiện nham hiểm thức ăn ngon tồn tại thân là bảy thú tầng thấp nhất sói hoang trong ngày thường một bữa ăn no cũng khó có thể tìm được hôm nay nhìn thấy nhân loại tung tích từng cái ra sức muốn đem bụng của mình lấp đầy h n hác trình độ lần nữa vượt qua yêu thú gào lão sói hoang ra sức phát ra một tiếng gào thét kể cả mười mấy con sói hoang tứ trào dùng sức giẫm một cái tại bên cạnh ngọn núi nhảy xuống ngăn ở một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu từ trước mặt sói hoang nhóm giữa cổ họng phát ra từng trận gào chấm thớp dùng sức tăng cường mũi đem chính mình thật dài răng nanh bạo lộ đi ra bọn nó chân trào giẫm lấy máu tươi của đồng loại cùng thi thể từng đôi mắt sói lại càng phát ra màu đỏ tươi cùng tàn bạo lên vừa nay đã nhận được lang vương chỉ thị hắn giết chết đồng loại nhiều nhất. là lấy nhất định phải trước hết giết chết hắn an tươi hắn sỉu sỉu sỉu cường tráng sói hoang nhóm dường như tên rời cung giống như bay vụ hướng về cái này trắng đoán nhân loại lao sói hoang dưới chân lại là lảo đảo một cái tốc độ liền chậm một nhịp sau đó nó đã nhìn thấy cái này trắng đoán nhân loại chỉ là mây kiếm liền chém giết tương ứng số lượng đồng loại máu tươi phun tung toé hắn một thân nó trong ánh mắt liền phóng ra rảo hoạt ánh sáng lập tức tìm được một cái t r ố n g rỗng một cái cắn xé đi qua cũng chỉ có này cái phương thức mới để cho mình tồn sống tiếp đồng thời so với đại thể đồng loại sống suốt tuổi càng lớn vui một tiếng lão lang chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang loại lên chính mình cả người sức mạnh liền có thể bị rút đi đồng dạng cũng không còn cách nào làm ra mau lẹ mạnh mẽ động tác thẳng đến tê liệt trên mặt đất nó mới cảm giác được trên h n g cổ chuyển tới cảm giác đau đây là tại sao lão lang thở hồn hện đã từng có bao nhiêu cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đều ngược lại tại chính mình nanh vớt d ư ớ i vì sao một cái trắng non thanh niên có thể giết chết chính mình lục minh kiếm trong tay kéo ra một cái băng hàn g kiếm hoa lần nữa chém giết ba con nhào tới sói hoang ở trong quá trình này hắn liền xông về phía trước da gần cách xa trăm mét ở sau người hắn âu dương lạc cùng tình nhi ở giữa lanh kiếm cùng chắc lực cách đồ đoàn hậu năm người tiểu đội lấy lục minh dẫn đầu hiện lên cái r ù i hình chỉ là trong chốc lát cựu lao ra bảy thú vây quanh sau lưng bọn họ bày ra hơn bảy mươi con sói hoang thi thể năm người không có người nói chuyện cũng không có nam nữ sự phân chia mạnh yếu mỗi người đều kiên thủ vị trí của mình để chắc lực cách đồ càng thêm kinh ngạc chính là tình nhi thanh này rất phổ thông kiếm thép giờ khác này càng là bạo phát ra độc nhất vô nhị sức mạnh cái cố này lạnh leo khí tức cùng hủy diệt kiếm thánh giống nhau như đúc nàng càng là nắm giữ hủy diệt kiếm thể trong truyền thuyết đệ nhất vô nhị hủy diệt kiếm thể bây giờ lại xuất hiện tại trên người nàng điều này không khỏi làm cho t ắ c ngoại hữu nhân cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa dưới cái nhìn của hắn cái này căn bản là chính mình độc đáo ánh mắt anh minh kết quả là lấy thân là đoàn đội lãnh tụ hắn trực tiếp đứng ở đoạn hậu vị trí lục minh không để ý chút nào dưới chân những kia tàn thờ hồn hiện tức nghe răng làm hung á c hình dáng sói hoang nhấc chân bước qua vài con s ắ c sói đứng ở một chỗ trên gò núi nhỏ tình nhi đạp lên đã bị la huyết thấm ướp mặt đất lần lượt đ ổ tới nàng biết mình không có đi tới nơi này qua thế nhưng phát hiện đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy trước đó thiếu ra biên chế lá cây trậu nhỏ địa phương hơn nữa nơi này có thể nhìn xuống bầy sói mà không phải bị lan g từ chỗ cao hướng phía dưới đè ép từ chiến thuật đã nói đây là chiếm lĩnh cao điểm là phi thường thích hợp giết lan g địa thế thiếu ra thật là thiên tài hắn vẹn vẹn chỉ là thoáng trải qua là có thể hoàn toàn nhớ ở nơi này rồi lãnh kiếm cảm giác được á p lực của mình đột nhiên nhẹ đi nguyên đến cước bộ của mình cũng đứng ở gò núi đỉnh tận hỏi chính mình ống quần trên có bị sói hoang trào thương vết thương mặt trên còn có vài đạo tơ máu chảy xuống t、so、lãnh kiếm u n so lập tức quay đầu quả nhiên thấy không ít yêu thú lông trắng lang dẫn gần trăm con sói hoang chạy như thế tới hơn nữa mình có thể phi thường cảm giác được rõ rệt lục minh lực chú ý hầu như cùng chắc lực cách đổ đồng bộ chú ý tới đó hai người này lại đều có gần như yêu thú ý hệ mạnh mẽ bản năng năng lực nhận biết lãnh kiếm trong lòng chấn động không gì sánh nổi dù sao coi như là chính mình cũng không cách nào làm được như bọn hắn như vậy m h bén mà lục minh mới bất quá là t ứ phong kiếm sư cảnh giới hắn không chỉ một kiếm cùng đỉnh cao kiếm sư chiến hòa hiện tại lại biểu hiện ra tỉnh táo tư duy cùng mạnh mẽ cảm giác đây là một cái thiên tài a t r ờ i đã tối rồi gào yêu thú gào lên giận dữ lại vang lên ba con lông trắng lang nhảy lên một cái phủ đầu đánh về phía đứng ở trước nhất lục minh hắn thân hình hơi chút né tránh kiếm trong tay nhất thời như tiêu tán như vậy chỉ để lại từng mảnh từng mảnh kiếm hoa chưa xong còn tiếp chương 465, đỉnh cao kiếm vương lục minh bốn người này cộng thêm năm mươi tên trải qua không ngừng bách chiến kiếm sinh nhóm giống hệt một cái cỡ nhỏ thiết huyết quân đoàn là chân chính tinh duệ trong tinh duệ như thế tiếp tục tiếp tục phát triển như vậy bất kể là ai đánh tới bọn hắn trên đầu đều sẽ phát hiện mình sẽ thật sự hy vọng đó chỉ là một hồi ác mộng nhưng là làm người ngạc như là bọn họ trên người sinh mệnh lực cũng không hề bị kiếm khư thiên địa quy tắc gọt yếu bao nhiêu chuyện này quả thật quá kỳ quái ba vị kiếm tế ti liếp nhau một cái đều từ đối phương trong thần thái cảm thấy không rõ bất luận từ một phương diện nào đều là như thế mập mạp ngáp một cái này trong chốc lát đối với hắn mà nói đã nghỉ ngơi xong xuôi hắn giờ phút này lại như một đầu thức tình bạo gấu cả người đều tràn đầy hung hãn sức mạnh tại kiếm khư khoảng thời gian này tới nay là hắn gặp cường giả nhiều nhất ba năm tựa hồ hết thẻ cường giả đều tập trung vào kiếm khư ở trong cho dù là lục minh cũng không thể toàn bộ chiến thắng nhị đến hôm nay là lục minh dẫn đội lệnh mọi người có thể đồng thời đồng tâm hiệp lực kết quả đó là một hồi chân chính đem phía sau lưng yên tâm giao cho tùy tiện là mình phía này người nào không cần phải có nỗi lo về sau chiến tranh không sai đánh ba năm dài đây tuyệt đối là một hồi khiến người ta suốt đời đều không thể quên chiến tranh mà lù minh chính là cuộc chiến tranh này người chỉ huy càng là hắn từ kiếm tế ti trong tay đoạt lại cơ hội lần này mập mạp nhìn một chút ba vị kiếm tế ti không khỏi khẽ mỉm cười kiếm tế ti nhóm không khỏi lần nữa liếc nhau một cái ba ngày trước cái tên mập mạp này đến kiếm thắp bên trong tới thời điểm tuy rằng không có quá nhiều kinh hãi lại là hết sức cẩn thận thậm chí ngay cả dư thừa một chữ đều không nói đừng nói gì đến vẻ mặt rồi nhưng bây giờ hắn đã có thể như thường đối với mình những người này m ì n h cười đây là một loại tâm thần mài r i ũ a tính cách lên bay vọt về chất bọn họ tại lục minh dẫn dắt đi trong kiếm khư đã nhận được người thường hầu như một đời cũng không nhất định có thể có được mài r i ũ a vào giờ phút này lục minh lông mày hơi n h u hắn một mực tại suy nghĩ cho dù là trong kiếm khư cũng không có đình chỉ qua tự hỏi chính là kiếm khư đến cùng là cái dạng gì tồn tại hoàn cảnh nơi đây thật giả kết hợp hơn nữa bên trong kiếm thủ đều là gì thường mạnh mẽ căn bản không có người yếu động vật thậm chí thực vật đều có được không thua với mạnh mẽ kiếm thủ kỹ xảo giết người như vậy rốt cuộc là thế nào mới sáng tạo ra như thế tràn đầy kiếm lực hoàn cảnh như thế quy tắc lục minh tuy nhiên đã đạt tới được đỉnh phong kiếm vương độ cao nhưng vẫn không có triệt để làm rõ kiếm khư đến cùng là chuyện gì xảy ra hơn nữa kiếm đường rõ ràng cho thấy chỉ cho mình mở ra kiếm khư ngoại vi tầng bên trong hiển nhiên không có mở ra lục minh cũng một mực tại hiếu kỳ kiếm khư tầng bên trong lại là cái gì dạng dù sao tầng ngoại đều làm mình những người này chịu đến lớn như vậy có ích lục minh phi thường có tự mình biết mình cho dù thân ở kiếm khư cũng không có đi thăm dò nội bộ bởi vì nơi đó cho lục minh cảm giác đã không phải là châm đâm cảm giác mà là chân chính áp bức b à n g lớn như núi áp lực bây giờ còn chưa được nhưng tương lai có cơ hội là nhất định phải đem tầng bên trong cũng muốn biết rõ ràng lần này kiếm khư lữ t r ì n h đối với các ngươi tới nói tuyệt đối là không giống người thường lục minh à, ngươi tiến vào kiếm khư t r ư ớ c từng đã đáp ứng chúng ta nơi này bí mật sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói ta biết ngươi là thủ tín người nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi mang tới tất cả mọi người cũng không muốn đem chuyện này nói ra không phải vậy thanh âm trầm thấp nói xong liền dừng lại thanh âm khàn khàn lấy ma sát y hệ thanh âm nói nếu không đối với bất kỳ người nào đều không có lợi lục minh gật gật đầu cũng không hề hết sức đi nói cái gì đối với thanh kiếm môn tới nói bất kể là có hay không kiếm đường tồn tại trận này chiến đều là không có thể tránh khỏi chỉ bất qua kiếm đường tồn tại ra tốc quá trình này mà thôi tuy rằng lục minh đáp ứng rồi kiếm đường hai năm sau đấu kiếm đại hội nhưng cũng không cảm thấy đây là bị kiếm đường lợi dụng dù sao mình muốn kết hôn thánh nữ mỹ liên thông tục chút tới nói thuộc về theo như nhu cầu mỗi bên âu dương lạc lại có chút lười biếng mà nói các h u y n h đệ của ta đều là giống nhau chết qua người cũng càng thêm sẽ bảo thủ bí mật mà chúng ta tại kiếm khư ở trong đã là cựu tử nhất sinh vậy thì tốt sắc bén thanh nhâm nói đã như vậy các ngươi liền mau đi trở về chuẩn bị đối thánh kiếm môn hành động đi nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần này là ngươi lục minh muốn báo thủ đây là nguyên nhân quá trình chúng ta mặc kệ nhưng kết cục chúng ta là nhất định phải đạt được kiếm ma ở bên ngoài liên hệ cứ thế biến mất định luận cái này đương nhiên không thành vấn đề ba vị kiếm t ế ty chỉ cần chờ đợi tin tức liền có thể lãnh kiếm k ẽ thi lễ sau đó hãy cùng lục minh đi ra kiếm đường nhìn một bóng lưng của mọi người cảm thụ trên người bọn hắn lười biếng khí thức tựa hồ phía trước chính là núi lao cũng bất quá khí thế như thế ba vị kiếm tế ti trong mắt tất cả đều s á n g rõ tựa có lẽ đã cảm giác được tương lai kiếm đường tại c h ấ n v i ệ n đế quốc phân đường thành tích phát dương quang đại lúc chính mình đầy người vinh quang làm lục minh mang theo mọi người trở về nơi ở thời điểm c h ấ n vũ kiếm thánh còn hết sức tò mò lục minh nhiệm vụ lần này làm sao sẽ dễ dàng như thế liền hoàn thành nhưng khi hắn vừa định hỏi thời điểm lại là một tiếng thét kinh hãi suýt nữa nhảy lên mỹ liên xưa nay chưa từng nhìn thấy sư phụ thất thố như thế làm nàng nhìn thấy lục minh thời điểm cũng là cả người chấn động mà lại nhìn về phía phía sau hắn bằng hữu cùng kiếm sinh nhóm lúc nàng thậm chí lầm tưởng lục minh đem toàn bộ trấn viễn đế quốc tinh nhuệ kiếm thủ cho tất cả đều đã mang đến mỹ liên đương nhiên biết bất luận từ kiếm đường vẫn là hoàng đ ỉ n h phương diện n à y đều là chuyện không có khả năng nhưng lục minh chính là đem những kia đã từng tối hoàn khố t u ổ i mục phá ra c h i tử từng bước từng bước cho nhắc tới cao cấp như vậy trấn vũ kiếm thánh hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi gật gật đầu cảnh tượng trước mắt liên ấn chứng của mình lúc trước ánh mắt đô đệ nam nhân là tuyệt đối không sai lục minh khoát tay háo một cái để kiếm sinh nhóm về nghỉ ngơi hắn thì hung hăng ôm mỹ liên thật giống mấy năm không gặp tựa như ngóc dạng mỹ liên có chút thẹn thùng đẩy ra lục minh ánh mắt liếc trộm một cái sư phụ bên trong tất cả đều là ấ y náy trấn vũ kiếm thánh thì cười ha ha cũng không ngại hắn ánh mắt tại trên người mọi người lần lượt lướt qua đặc biệt là nhìn thấy lục minh cùng âu dương lạc biến hoa sau hắn tựa có lẽ đã nhìn ra gì đó trắc lực cách đồ bốn người đương nhiên sẽ không chú ý coi như là tiểu biệt cũng phải thắng tân hôn h u n g chi lục minh trong kiếm khư đã trải qua độ quá ba năm nhìn thấy kiếm sinh nhóm đều có chút lo lắng về nhà trấn vũ kiếm thánh lắc lắc đầu mỉm cười nói đồ nhi à nhanh đi chuẩn bị cơm nước đi xem ra đêm nay ngươi lại phải bị mệt mỏi mười bản lục minh ở đâu làm lục minh huynh đệ ở đâu đúng như dự đoán trấn vũ kiếm thánh tiếng nói còn chưa xuống bao lâu ngoài phòng liền vang lên một cái nóng bỏng âm thanh đây là l i ê u kiếm vương âm thanh trấn vũ kiếm thánh không khỏi c a o mày giả vờ tức giận nói ngươi cái lao bất tù ngươi gọi đồ nhi ta nam nhân gọi huynh đệ nhưng làm ta để ở nơi đâu l i ê u kiếm vương cười hắc hắc chỉ xuống chính sảnh không tốn thời gian dài ngươi liền đặt tại đó đi trấn vũ kiếm thánh liếc nhìn sư phụ bài vị cùng với bên cạnh ba cái tiểu bài vị bên cạnh còn có một cái r ộ i danh địa phương không khỏi đĩu môi trong lòng than thở đúng vậy à kiếm thánh cũng là người chỉ cần không cách nào tiếp tục lên cấp một ngày kia sắp rồi l i ê u kiếm vương cũng không thèm quan tâm trấn vũ kiếm thánh một cái liền ôm lục minh bà vai ánh mắt thập phần chăm chú nhìn lục minh cuối cùng cũng không có được l i ê u vân tại sao lại mạnh mẽ như thế đà án hắn cũng không bảo căn vấn đề trực tiếp nói lục minh ta thiếu nợ ngươi đời này đều thiếu nợ ngươi về sau ngươi lục minh chuyện chính là ta chuyện của liêu gia lục minh chỉ có cười khổ là ai muốn độc chiếm ta lục minh huynh đệ nhưng mà ngay tại lúc này ngoài cửa hào hào vào được một đám người đều là các gia kiếm sinh quê nhà trường lần này bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của lục minh ngoại trừ bội phục cũng chỉ có thể là bội phục nói cũng đều cùng liêu kiếm vương đại đồng dạng dị lục minh cười khổ lắc lắc đầu nói chư vị tiền bối tâm ý ta nhận được bối phận một chuyện không thể b ớ a bỡn còn là dựa theo lớn nhỏ bối đông đảo lão nhân dồn dập gật đầu tán thưởng dù sao tôn tử tôn nữ là bọn hắn tương lai truyền thừa sinh mạng kéo dài bọn họ có thể từ t u ổ i mục hoàn khố chuyển biến thành hiện nay cường thế cho dù lục minh lại có quá đáng yêu cầu mấy ông già cũng đều cảm thấy là hợp lý hiện tại chính có một chuyện chắc hẳn các vị đều nghe nói qua ta cùng t h á n h kiếm m ô n thủ hiện tại ta dự định đi báo thủ các ngươi hài tử ta còn phải dùng dùng một lát lục minh mỉm cười nói dùng cứ việc cầm đi dùng tùy ý dùng các lao nhân âm thanh nhất thời làm toàn bộ phòng ở đều run dày lên tư mã kiếm thánh nhanh chóng đứng lên chế trụ mọi người sau đó nói lục minh n n g ư ơ i đi báo thủ h ả i tử không chỉ ngươi mang theo liền là chúng ta láo ra hỏa này ngươi cũng mang theo lục minh lắc lắc đầu nói điều này e rằng không được bởi vì đây là của ta thủ riêng cùng kiếm đường không có quan hệ ai nói cùng kiếm đường có quan hệ liễu kiếm vương nợ nụ cười ngươi mang theo cháu của ta mà ta là gia gia của hắn ta là vì bảo vệ tôn t ử đi này không bình thường sao mọi người vừa nghe nhất thời cười phá lên lên như thế được rồi lục minh cũng không nghĩ đến hai vị này láo giả như thế r ả o quyện hơn nữa giữa bọn họ cũng có một loại hiểu ngầm xem ra đã từng cũng đều là chân chính sóng vai chiến đấu qua tình bạn hiển nhiên đã qua năm tháng tôi luyện lục minh bây giờ nhìn chờ sự vật đã không còn là đơn thuần lấy sát thủ siêu cường năng lực nhận biết đi quan sát thông qua ba năm nay tôi luyện hắn hoàn toàn rõ ràng mà lại nghiệm chứng một cái bầy sói mạnh mẽ rất tốt từ cô lang chuyển đổi thành thủ lĩnh âu dương lạc nhìn mình cái này bạn thân biến hóa cảm thấy thánh kiếm môn tuy rằng mạnh mẽ nhưng lúc này báo thủ thời cơ cũng đã thành t h ủ tư mã chấn giờ khác này cũng đang quan sát lục minh trong lòng hồi tưởng từ lục minh đi tới kiếm đường thành cho tới bây giờ biến hóa h á n trưởng thành ngoại trừ ba ngày nay biến hóa ở ngoài tuy rằng không phải nhanh chóng nhất nhưng rất ổn định hoàn toàn là từng bước từng bước chân tại lên cấp đạo đường đi xuống bây giờ đã là đỉnh cao kiếm vương mười tám tuổi đỉnh cao kiếm vương tư mã lao kiếm thánh n g ấ m lại lục minh biến hóa làm sao đều cảm giác mình những năm này kiếm là hồn công luyện tập nguyên lai kiếm cảnh còn có thể như thế nhanh chóng thăng cấp chỉ là tư mã chấn thoáng suy tư một chút liền nói với lục minh n g ư y i tuy nhiên đã đạt tới được đỉnh phong kiếm vương trình độ nhưng vẫn không có bước vào kiếm thánh lĩnh vực nay kém một đường có thể nói là khác biệt một trời một vực như bây giờ, ngươi toàn lực hướng về ta tiến công một kiếm ta đến thử xem thực lực của ngươi chưa xong còn tiếp chương 466, t ba năm lịch luyện lời này vừa nói ra trong đại s ả n h lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào lục minh trên người tuy rằng bọn hắn từ chưa từng hoài nghi lục minh kiếm cảnh nhưng nhanh chóng như vậy thăng cấp thực lực cùng kiếm cảnh có thể hay không tương xứng cái vấn đề này mọi người vẫn là vô cùng muốn muốn tận mắt nghiệm chứng một cái lục minh hoàn toàn rõ ràng tư mã chấn thiện ý dù sao trung nam thiên lên cấp kiếm thánh cảnh giới đã nhiều năm hơn nữa khoảng thời gian này tới nay một mức nỗ lực tăng lên chính hắn thực lực lại cùng kiếm ma cấu kết chắc hẳn khoảng thời gian này cũng sẽ có điều thu hoạch cứ việc bao nhiêu là một chuyện nhưng lần này nghiệm chứng một cái quả thực là đối chính mình có tương đối tốt nơi được lục minh cười cười liền nâng kiếm đi ra ngoài mọi người lập tức nối đuôi nhau cùng suất mà nhìn bình tĩnh như thế biểu lộ ra tự tin lục minh tư mã c h ấ n đã bắt đầu nóng lòng muốn thử muốn đi nghiệm chứng một cái lục minh thực lực chân thật rồi lục minh tại đ ì n h viện ở trong đứng lại xoay người thời khắc trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ tựa hồ cảm ứng được lục minh trên người chiến ý trường kiếm lại có chút nhẹ, nhẹ run dày do đó phát ra từng trận nhẹ nhẹ oong o n g âm thanh tư mã chấn hai t r ò n g mắt nhân một trận cấp tốc co rút lại từ lục minh kiếm trong tay biểu hiện đến xem đó là bảo kiếm có linh tính cơ sở hơn nữa bây giờ đã đạt đến có thể cảm nhận được chủ nhân ý chí bắt đầu tăng lên kiếm bản thân thực lực mức độ linh tính kiếm linh hai cái quen thuộc vừa xa lạ chữ tại tư mã chấn trong đầu trận loại lên có người nói trí tôn thất kiếm bảo kiếm tất cả đều là có linh tính sức chiến đấu đánh đâu thắng đó không gì cả nổi từng có lúc ủng có một thanh có linh tính bảo kiếm trở thành trên kiếm khí đại lục cho rằng một tên chân chính kiếm thủ đánh dấu do đó để vô số kiếm thủ hoàn toàn không quan tâm nguy hiểm đến tính mạng xông vào di tích thời thượng cổ s i ê u tầm đại lục mấy lịch sử vạn niên c h â có thể tích góp xuống bảo kiếm hoặc là đúc kiếm phương pháp phối chế hứa nhiều năm qua đi rồi mọi người tìm tới đủ loại đủ kiểu kiếm cũng tìm được đủ loại đủ kiểu đúc kiếm phương pháp phối chế nhưng là có linh tính bảo kiếm nhưng vẫn không có chân chính xuất hiện tại trước mắt mọi người mọi người tựa hồ cũng dần dần quên mất linh tính nói chuyện sẽ rất ít có người lại để lên nhưng trước mắt lục mình trong tay kiếm lại là chân chính có linh tính bảo kiếm thanh kiếm này xuất hiện tại bất luận cái nào đô thị đều sẽ để nơi đó kiếm thủ vì này đến cuồng nhưng là lục minh chính là như thế hời h ậ n cầm trong tay nếu như không phải hắn hôm nay xuất kiếm chính mình thậm chí đều không có cảm thấy được tư mã c h ấ n cảm giác mình hiện tại cùng lục minh quan hệ có thể hỏi một cái kiếm vấn đề hắn liền mỉm cười nói thanh kiếm này là lục minh đương nhiên nhìn ra tư mã tâm tư của kiếm thánh cũng cảm nhận được người chung quanh trong ánh mắt nghi hoặc cùng cực nóng hắn gật gật đầu nói đúng thế thanh kiếm này là có linh tính bảo kiếm cũng là ta tự tay g h n đúc vu một cái ở đây các lao giả nhất thời đều là một chàng thốt lên mặc dù mình đều nhìn ra thanh kiếm này có linh tính nhưng đã nhận được lục minh chính mồm thừa nhận hơn nữa là hắn tự tay rèn đúc sau mỗi người đều bị sâu sắc rung động có thể tự tay rèn đúc một cái có linh tính bảo kiếm cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ trấn viện đế quốc cũng chỉ có kiếm đường cùng hoàng đình mới có thực lực này nhưng không có cái mấy chục năm tuyệt đối sẽ không hoàn thành một thanh kiếm rèn đúc hơn nữa muốn có linh tính tỷ lệ thành công cũng là cùng kiếm tên tuổi thành tỷ lệ thuận là tương đương thấp chí ít tại trụ cột nhất linh tính cũng là như thế bất quá thanh kiếm này vẫn chỉ là trụ cột nhất linh tính mà thôi lục minh cười cười nói tại thực lực của bản thân ta chưa đạt đến đến chân chính đỉnh cao trước đó ta cũng không muốn tăng lên kiếm linh tính đối với ta như vậy tự thân không có chỗ tốt gì tư mã chấn cực trì h o á n cực trì h o á n gật đầu không khỏi đối lục minh lý giải rất là than g thở nếu như kiếm tự thân q u a mạnh kiếm thủ liền dễ dàng sản sinh tính ỉ lại nếu mất đi bảo kiếm vậy thì tương đương với là không có hàm răng láo hổ phóng tầm mắt đại lục người nào kiếm thủ không phải liệu mạng muốn tranh thủ đến một thanh kiếm tốt hơn nữa đã từng đào hoa kiếm hàn băng kiếm loại hình bảo kiếm đều cho không ít kiếm thủ cho đ o ạ t điên rồi chỉ là loại kia kiếm cũng không phải có linh tính kiếm khó vào cao thủ chi nhãn nhưng ở kiếm sư đại kiếm sư t r ù n g loại hình này kiếm thủ ở trong thật như thần khí ý hệt mà cao thủ ánh mắt đều chăm chú vào linh tính bảo kiếm cấp bậc này lên phóng tầm mắt đại lục mặc dù là kiếm hảo cũng sẽ không ngừng rèn luyện kiếm của mình có thể nói có một phần thực lực liền ở trên thân kiếm rồi nhưng là lại có ai có thể tay cầm linh tính bảo kiếm mà toàn tâm yên tâm tăng lên tự thân kiếm cạnh lên không có tuyệt đối không có tư mã chấn tự hỏi kiến thức bất phàm tuy nhiên chỉ nhìn thấy qua lục minh một người xem ra cũng chỉ có tâm thần của hắn trạng thái năng lực hoàn toàn từ chối bảo kiếm sức mạnh mê hoặc tư mã chấn ngược lại lại nghĩ một chút lục minh liền loại này mê hoặc đều có thể từ chối lại sẽ có cái gì là có thể làm hắn động tâm đâu này nhưng mà đúng vào lúc này trong lúc đó lục minh kiếm đã đâm tới rồi tư mã chấn tâm thần lập tức thu lại trong nháy mắt khóa chặt lại chiều kiếm này tại tư mã chấn trong tầm mắt chiều kiếm này hết sức thanh đạm giống như một thước đâm thẳng nhưng là đơn giản như vậy một kiếm vì sao làm mình không cách nào chạy trốn đúng rồi nếu như là người khác đâm tới như vậy một kiếm chỉ cần tư mã chấn một cái nhảy lên né tránh linh động như thỏ chạy giống như tránh đi nhưng là bây giờ một kiếm đâm tới một k h ắ c chỗ mang theo thả ra kiếm thế lại như vũng bùn như vậy thậm chí hơi hơi động như vậy một cái cũng sẽ làm cho người ta có loại trên người mang theo mấy ngàn cân nước bùn quả thực động cũng không cách nào động một cái tư mã chấn kinh ngạc phát hiện chiêu kiếm này đã điều động chính mình quanh thân thiên địa nguyên khí này từ trước đến giờ bé nhỏ không đáng kể không khí giờ khác này lại thành g i n g buộc động tác của mình lao t ủ nhưng là lục minh kiếm cảnh bất quá là đỉnh cao kiếm vương Mặc dù mình chỉ là bắt phong kiếm chỉ dù phong thánh, nhưng là tương là là bắt đây ố i gần đ xem, kiếm của mình của cảnh ngự trị ở lục mình cũng không phải một chút. Nhưng là ụ c cũng chút. mình một không Nhưng phải l bây bước, vậy giờ loại áp bức, chính là áp chính như vậy sắp thật ự c chấn, chỉ được kiếm chiêu như nhấp thế. h tư t kiếm Đại Đây giá. ép mã là thật sức mạnh đây là thật đ ố i kiếm sức mạnh khổng lồ khuấy động đại địa đều rung động chuyển động không khí cũng bắt đầu vạt mẹo hết thể cảnh tượng đều đã biến thành hư ảnh tại chấn động trong lúc đó tư mã chấn bước chân bạch bạch bạch rút lui ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình lục minh đúng là đỉnh cao kiếm vương tư mã chấn trong đầu có một loại ảo giác chiêu kiếm này sức mạnh tuyệt đối là kiếm thánh phát ra tới nhưng tư mã chấn hết sức rõ ràng lục minh sức mạnh của bản thân đúng là đỉnh cao kiếm vương mà ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt phảng phất trong thiên địa tất cả có thể bị hắn được triệu tập sức mạnh tất cả đều thêm tại trên người mình cho nên chiêu kiếm này sức mạnh có thể nói là kiếm thánh năng lực có lục minh sử dụng kiếm pháp rốt cuộc là cái gì tư mã chấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đơn giản như vậy lại lại như thế thực tế kiếm pháp chiêu kiếm này đem kiếm pháp chỗ thừa bao nhiêu đồ vật đều loại trừ rồi chỉ để lại nhất là tinh túy trực tiếp hữu hiệu, hiệu tồn tại cũng chỉ có như vậy mới có thể phát huy xuất như vậy kiếm thuật chuyện này có thể xưng thần kỹ a không sai lục minh kiếm pháp tuyệt đối có thể xưng thần kỹ đông đảo lao giả đang khiếp sợ sau khi đại não ở trong cũng không ngừng hồi tưởng lục minh một kiếm nhưng mà đạt đến đến nay vị trí tuyệt đối là thiên tài tồn tại bọn hắn lại không thể nào tưởng tượng được đạt được lục minh kiếm rốt cuộc là thế nào vận dụng đơn giản lại thực tế đồng thời xuất thần nhập hóa mọi người lao giả lẫn nhau nhìn nó đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một cái đáp án chỉ có thể lấy một cái từ thần kỹ để giải thích âu dương lạc nhìn lục minh chiêu kiếm này thập phần khẳng định gật gật đầu tại kiếm khư ở trong lục minh đã từng ba lần một mình đối mặt qua kiếm thánh cừng dạ, tuy rằng bọn hắn không phải cảnh giới đỉnh cao nhưng mỗi một kiếm đều hàm chứa mười phần kiếm thánh sức mạnh mà lục minh chiến tích là hai t h ắ n g một hòa hai lần thắng lợi là thập phần rằng co chiến đấu lục minh đánh chính là thập phần khổ cực nhưng hắn lấy sơ cấp kiếm vương thực lực chiến thắng kiếm thánh đó là mặc cho dù ai cũng không cách nào xem thường kết cục mà chiến hòa lần đó thì là đối phương kiếm thánh phát hiện chính hắn không cách nào nhanh chóng thủ thắng bị mang xuống th cho nên hắn lập tức rời đi mục tiêu đã tập trung vào lanh kiếm lần đó lanh kiếm suýt chút nữa chết đi tại lục minh b ù n g nổ ra chưa từng có sức mạnh khổng lồ sau cái tiêu kiếm thánh quyết định thật nhanh chạy trốn mà khi đó thân là sơ cấp kiếm vương lục minh liền nói cho dù tiếp tục đánh cũng sẽ là hòa nhau nhưng âu dương lạc rõ ràng đối phương nhưng là bắt phong kiếm thánh mặc dù là đánh hòa nhau đó cũng là thắng lợi để âu dương lạc là khiếp sợ nhất chính là lục minh tại hiện thực ở trong cũng có được như thế sức mạnh thả xuống đông đảo láo giả đồng thời ăn mừng không đề cập tới lục minh thì về tới gian phòng của mình nằm ở trên ghế nhắm mắt không nói tuy nhiên đã đã đặt song sáng mai xuất phát nhưng lục minh trong lòng không một chút nào xuất ruột trái lại thập phần trầm ổ n suy tư vừa mới cùng tư mã kiếm thánh đối kích một kiếm tư mã kiếm thánh phòng thủ một kiếm kia tuyệt đối không phải phổ thông một kiếm hàn kiếm bên trong bao hàm chân chính kiếm thánh sức mạnh cùng với kiếm thánh lĩnh vực đối kiếm lý giải nếu như tư mã kiếm thánh là lấy đối địch mà không phải thử xem thực lực mình thái độ ứng chiến chắc hẳn một kiếm kia cần phải là thế lực ngang nhau kết quả vậy thì để lục minh liên tưởng đến trung nam thiên thực lực đối phương tọa chấn tại thánh kiếm sơn lại có một đám lục minh thậm chí đang nghĩ nếu như đông đảo lão giả không cho đồng hành lời nói này chiến đấu đều sẽ thập phần khốc liệt thương vong đã là không có thể phòng ngừa tử vong hay là kiếm sinh hay là là bằng hữu của chính mình nhưng tuyệt đối không phải là lục minh hắn biết mình có sát thủ bản năng tại dưới tình huống nguy hiểm thường thường sẽ bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng thành quả nhưng là lục minh cũng biết cho dù là thông qua kiếm khư ba năm ngoài r ú a cho dù là kiếp trước tích lũy vô số sát thủ kinh nghiệm đã tuyệt đối có thể khống chế tâm tình của chính mình có thể cuối cùng vẫn là tại sự kiện kích dưới tóc mới có thể chân chính bạo phát lục minh biết khi đó chính mình sẽ chết chiến sẽ lợi dụng tất cả tiến hành tranh đấu nhưng nếu là kiếm thánh muốn muốn phải liệu mạng đào tẩu hoặc là lấy mạng đổi mạng thời điểm thương vong đúng là không thể tránh được lục minh thầm than chính mình rất may mắn hắn không sợ hãi cái chết nhưng đại nhiều cường giả đều sợ hãi cái chết ít nhất cho tới bây giờ những người kia còn thật sự không bỏ được vứt bỏ chính mình có tất cả đến cùng chính mình từ chiến cái này có thể là khiến lục minh vui mừng nhất địa phương dù sao lần nữa thông qua ba năm kiếm khư trải qua sau bất luận cái nào bằng hữu thậm chí còn kiếm sinh tổn thất đều là để lục minh không thể nào tiếp thu được kết quả chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm sáu mươi bảy xuất phát thanh kiếm sơn trời tối lại phát sáng lên gió đã lộ ra ấm áp mùa đông đi qua mùa xuân đã đến gần đây là một cái vạn vật thức t ỉ n h mùa lục minh hô một cái đứng lên nhanh chân đi ra môn đi ngoài cửa năm mươi kiếm sinh đã chuẩn bị sắp xếp bọn họ còn có vẻ non nớt trên mặt đã che kín túc s á t khí tức c ũ n g không tương xứng cảm giác tang thương nhưng bọn họ người người tinh thần sung mãn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu kiếm sư chúng ta cũng đã chuẩn bị xong liêu vân cùng tư mã không cùng tiến lên thi lễ nói lục minh nhìn xuống thánh kiếm sơn phương hướng xoay người lên ngựa sau đó nhẹ nhàng phất phất tay xuất phát cả đám liền rồn d ậ p lên ngựa dụng ngựa hướng về kiếm đường thành đi ra ngoài lục minh hắn mang theo những n à y kiếm sinh lại là đi chấp hành nhiệm vụ gì không biết ta không nghe nói hắn gần nhất đi kiếm đường lĩnh nhiệm vụ ạ nhưng khi nhìn cái này tư thế nhất định là có nhiệm vụ lớn không sai ít nhất cho đến tận này lục minh hoàn thành nhiệm vụ x ư nay đều là kiếm đường đẳng cấp cao nhất chỉ là lần này hắn sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ đầu này không có vội hay không hay là dùng không lên thời gian một tháng sẽ có tin tức chuyển tới lục minh mang theo một đám kiếm sinh rời đi kiếm đường thành bên trong chỉ cần là nhìn đến mọi người là dồn dập d ư n g bước cùng mọi người cùng nhau đoán được đấy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra nhưng mà kiếm sinh nhóm tất cả đều nhìn chằm chằm không trước mắt chỉ là yên lặng xuất phát làm cho mọi người căn vốn là không có gì phát hiện chờ cho ra kiếm đường thành một đám lao giả tất cả đều giục ngựa chờ nhìn càng ngày càng nặng ổn bọn nhỏ các láo giả trên mặt đều có được nụ cười vui mừng tính cả các gia lao giả lục minh đội ngũ ngay lập tức sẽ vọt lên gấp đôi có tới hơn trăm người khá là c u ồ n c u ộ n hướng về thành kiếm môn xuất phát cái kia lục minh lại đi làm nhiệm vụ trong kiếm đường thành một cái kiếm quán ở trong vài tên lão giả ngồi vây c h u n g một chỗ đặt câu hỏi chính là ngồi ngay ngắn ở ở trong ông lao tóc xám hắn hơi kinh ngạc nói lục minh mới trở về mấy ngày hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi lại lần nữa bị kiếm đường phái đi ra ta xem kiếm đường là tuyệt đối không muốn để cho hắn cưới đi thành nữ đúng vậy a kiếm đường thành nữ là tốt như vậy cưới lấy sao ta xem lục minh thực sự là không biết sống chết cho rằng giết chúng ta môn phái tuyết mị liền vô địch thiên h ạ tiểu tử kia tùy tiện vô cùng a nghe nói mấy ngày trước hắn trọng thương giới còn liên tục chiến bại hai cái kiếm hào cảnh giới t h á n h nữ ta cảm thấy hẳn là lập tức đăng báo cho môn chủ xem hắn có phải hay không thu hồi tạm thời không nên t r e o chọc lục minh chỉ lệ n h ta lại muốn đi hào hào thử xem hắn lão giả cầm đầu khoắt tay chặn lại không cần thiết cứ việc chiến đấu xưa nay là tăng lên kiếm cảnh tốt nhất phương thức nhưng chiến đấu quá nhiều trái lại mất đi điều vừa v ậ n thể thương thế thời cơ thường thường chỉ là một cái vết thương nhỏ cũng sẽ tích lũy thành hòa lớn ha, ha ha kiếm đường hành động như thế nói không chắc chính là muốn dây dưa đến chết lục minh chúng ta ngược lại là thanh nhàn một cái cá nhỏ còn muốn quấy đục cả đ ầ m nước một cái khác trên mặt tre kín nếp nhăn láo giả cười lạnh một tiếng nói lục minh chết ở kiếm đường là kết cục tốt nhất nhưng chúng ta cũng không thể xem thưởng hẳn là lập tức cho môn phái đổi về tin đem lục minh gần nhất tình huống từng cái báo cho môn chủ do hắn tự mình định đoạt vào giờ phút này lục minh đoàn người đã cách kiếm đường thành rất xa bọn họ cũng không hề cố ý đi chạy đi mà là như du sơn ngoạn thủy giống như đi tới đối với kiếm đường thành người bên trong tới nói cũng là khó được đang hưởng thụ xuân về hoa nở mùa tư mã chấn dục ngựa đi ở lục minh bên người hắn một tay nhấp dây cương vừa nói ta nghe nói thánh kiếm sơn có một tòa đại trận hộ sơn có thể lợi dụng lực lượng của đất trời chứa đựng kiếm lực một khi thi triển ra uy lực vô cùng mạnh mẽ thậm chí có thể phóng xạ ra trăm nàn g đạo ác liệt vô cùng kiếm khí chờ đến nơi đó người dẫn người lao vào trong chính là chúng ta láo ra hòa này bất kể như thế nào cũng đều sẽ giúp ngươi chống đối tòa kia kiếm trận đúng vậy à thánh kiếm môn sở dĩ mấy trăm năm chưa ngược lại ngược lại là cùng tòa này kiếm trận có quan hệ rất lớn vì thắng lợi cuối cùng mặc kệ chúng ta thế nào ngươi cũng không muốn quản chỉ để ý đi rết là được liêu kiếm vương hời hợt nói xong thấy lao nhân nhóm tâm thái lục minh cũng là âm thầm bội phục loại này có thể bất kể sinh tử sống pháp mới sẽ cho người cảm thấy ung dung mà thỏa mãn không cần phiền toái như vậy lục minh mỉm cười nói khoảng thời gian này ta suy nghĩ một cái kiếm trận t h ì t r ở ra hẳn là có thể đối kháng thanh kiếm môn đại trận hộ sơn chỉ là cần chư vị lao nhân nhà phối hợp mới được có như vậy kiếm trận liêu kiếm vương nhất thời ngẩn ra từ lục minh bình tĩnh ngữ điệu lên hắn cảm thấy không giống bình thường chấn động hắn suy nghĩ một cái kiếm trận có thể đối kháng hơn mười vị kiếm vương kiếm thánh đều không dám khẳng định ứ n g đối x u ố n g đại trận hộ sơn tin tức này số lượng thật sự là quá lớn liêu kiếm vương cùng những lao giả khác lẫn nhau nhìn nó đều thấy được các đồng bạn ngạc nhiên dù sao lục minh thật sự là quá trẻ rồi từ bất luận cái nào phương diện đến nghĩ hắn đ ôi kiếm trận kiến thức tích lũy cũng sẽ không quá nhiều nhưng là lục minh lại tuyệt đối sẽ không đánh lời nói dối tư mã chân nhữ u n h mày nói chúng ta phối hợp kiếm trận hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là hiện tại liền nghiên cứu một chút nhìn mọi người nóng bỏng ánh mắt lục minh cười cười nói theo a c í n này, đến thánh kiếm môn còn có ước chừng năm ngày, nghĩ gian chúng nói ông ánh sáng lên, rôn hướng về lục Minh tụ lại đây, bắt đầu nghiên cứu lên kiếm trận đến. h thời là là Lục lại già ý vậy Mấy đây, đối đủ đầu kiếm kiếm ta ta tới mắt tụ bắt t với rồi. có ước về dập cứu lục minh g i ả n giải g kiếm vương kiếm thánh nhóm tất cả đều khiếp sợ bọn họ không thể nào tưởng tượng được lục minh đ ố i kiếm lý giải càng nhưng đã đạt đến mức độ như vậy nguyên bản tất cả mọi người là tốt nhất l i ề u mạng cùng thánh kiếm môn đại trận hộ sơn chống đỡ được dự định nhưng là lục minh đem hắn kiếm trận một khi nói ra nay đã không phải là chống lại mà là có thể công kích nếu như kiếm trận phát huy thỏa đáng t h ậ mọi người một đường vui vẻ một bên chạy đi một bên nghiên cứu phá giáp trận lục minh cảm nhận được các lão giả có một loại hiểu ngầm kiếm trận chỉ là rèn luyện mấy lần cũng đã có thể bước đầu vận dụng bất quá muốn phát huy ra kiếm trận uy lực thật sự còn cần tiếp tục rèn luyện thời gian cũng ở đây loại không ngừng luận bàn rèn luyện bên dưới vượt qua t h á n h kiếm s ơ n dưới lục minh một cước đạp ở núi trên cánh cửa lớn d ư g n g mắt nhìn nguy nga t h á n h kiếm sơn hồi tưởng lại ngày đó chính mình hủy diệt kiếm thánh lao kiếm chủ còn có một chúng minh đệ nếu như không phải hai vị tiền bối liều mình cứu giúp e sợ mình đã biến thành trên núi này chất dinh dưỡng về phần cái kia lấy kiếm thánh cao cấp hướng mình những n à y đại kiếm sư hạ thủ trung nam thiên lục minh đối hắn không có hận không có o á n mà là cảm kích hắn không sai lục minh trong lòng là cảm kích trung nam thiên bởi vì là lúc trước hắn một kiếm làm cho lục minh đ ố i kiếm lý giải sâu hơn tầng đồng thời cũng càng thêm kích phát rồi lục minh phải nhanh c h ó n g thăng cấp quyết tâm lúc đó cũng là đồ đệ của hắn quyết m ị có sự tồn tại của nàng mới làm mình tới nơi này cái thế giới đã có được lần nữa theo đuổi kiếm đạo cơ hội qua lại các loại cảnh tượng tại lục minh đại nao từng cái tranh qua mà hôm nay là nên tại thánh kiếm môn này một loạt sự kiện mặt sau hoa cái trước dấu chấm t r ò n rồi ồ có người vào núi thật là nhiều người à nhưng là không nghe nói gần nhất có những môn phái khác đến bái phỏng hoặc là tỷ vọ a những người này lục minh người kia dĩ nhiên là lục minh hắn lại thật sự đến rồi hai cái xem thủ sơn cửa gã sai v ậ t lập tức nhảy lên xoay người theo đường núi dừng lại lao nhanh sau đó một đầu chui vào trong đỉnh hướng bên trong chính khoanh chân ngồi tính tọa kiếm hào trưởng lão cơ hồ là gào thét hô chấp pháp trưởng lão lục minh đến, đến rồi vị này râu tóc hoa râm vóc người hơi mập trưởng lão lập tức nhảy lên kinh ngạc hỏi ồ hắn đến rồi ở đâu các ngươi xác định nhìn rõ ràng là hắn sao trưởng lão à từ khi lục minh lần trước chạy sau trong môn phái đâu đâu cũng có chân dung của hắn chúng ta chính là muốn quên cũng không thể quên được à được nghe đến thủ hạ lời nói vị trưởng lão này gật gật đầu lần trước lục minh an toàn sau khi rời đi thanh kiếm môn trên dưới toàn bộ đều chiếm được một tấm lục minh chân dung đồng thời trưởng môn ra lệnh tất cả mọi người nhất định muốn nhớ ký lục minh hình dạng cũng là từ khi tại vậy sau này xem thủ sơn cửa trắng gác mỗi ngày đều sẽ thay phiên có một vị kiếm hào trở lên trưởng lao đến trách nhiệm mục đích tự nhiên chính là sợ lục minh xuất hiện mà không cách nào đúng lúc hướng về trên núi báo tin lần trước lao kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh vi năng đã khiến thanh kiếm môn tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi nhưng vị trưởng lão này rõ ràng trưởng môn tuy rằng đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng hủy d i ệ t k i ế m thánh đó là bởi vì còn có một chiêu không có sử dụng n à y đại trận hộ sơn cũng chưa hề hoàn toàn mở ra t h á n h kiếm môn chân chính đại trận hộ sơn mở ra một lần liền cần ít nhất hai mươi năm tích lũy mới có thể lần nữa sử dụng cho nên trưởng môn thế tất yếu để cho môn phái chân chính sống còn thời điểm mới sẽ chân chính mở ra cho nên chỉ phải kịp thời báo tin cho trưởng môn lưu lại mở mở đại trận thời gian địch nhân là đến bao nhiêu chết bao nhiêu nhớ đến nơi này vị trưởng lão này không khỏi cả người chấn động hắn lấy lại bình tĩnh đi gia đình lại là hơi run run ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn chung quanh một chút lần này dĩ nhiên là lục minh mang theo mấy người trẻ tuổi ân lần trước cũng có từng thấy lại có là một đống tiểu hải tử chỉ là này cơ vô kiếm đâu này này hủy diệt kiếm thánh họ thân đồ đâu này bọn họ làm sao không có tới vị trưởng lão này lợi dụng năng lực cảm giác của bản thân lần nữa dò xét một cái chu vi xác định chỉ có lục minh những người này sau nguyên bản nhảy rất nhanh trái tim chậm dạy yên ổn xuống đi hướng lục minh bước chân cũng lưu lắc hơn lục minh cảm giác có thể rõ ràng tra xét đến phạm vi mấy ngàn mét năng lượng mạnh mẽ chấn động giờ khác này các lão giả đã triệt để phân tảng ra lấy một cái túi vây tìm tòi vòng đi tìm đại trận hộ sơn căn bản tồn tại liếc mắt nhìn xuất hiện vị này rõ ràng thân mang trưởng lao phục sức người trung niên lục minh lạnh nhạt nói ta tới nơi này chính là vì tiêu diệt những kia ác thang n ư ờ i cho nên hôm nay không liên quan đến ngươi ngươi hiện tại có thể đi rồi chưa xong còn tiếp chương 468 lên núi hả ta đi người trung niên không khỏi xứng sở chậm nhịn không được bật cười hắn căn bản cũng không có nhìn thấy kiếm sinh nhóm này lập lọe tính là ngươi hảo v ậ n ánh mắt nói khoác không biết ngượng mà nói lục minh à lần trước ngươi có cơ vô kiếm có hủy diệt kiếm thánh chúng ta thánh kiếm môn cũng không thể lưu lại ngươi không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng ngươi lại chính mình chạy tới làm sao không còn này hai cái lao đồ vật ngươi còn có cái gì hôm nay ngươi là đi tìm cái chết đấy sao vị trưởng lão này lúc nói chuyện đã hưng phấn lên hắn hai tay chống n ạ n h cố gắng đem có chút ngắn cổ cất cao tận lực lấy khoan dung nhìn xuống đi xuống chỉ tiếc lục minh thân cao đã đạt đến một m tám mươi hắn cố gắng nữa cũng là ngửa đầu chỉ là nghe được người giữ cửa này lời nói lục minh không khỏi khẽ nhũ mày aha ngươi là tới hòa đàm đấy sao vị trưởng lão này nhìn thấy lục minh không nói tựa như chấp nhận sự thực không khỏi hưng phấn chân lông đều hét dầm lên hắn đ ỗ n g nhiên một cái rút ra bên người kiếm thép chỉ tay lục minh nói lần trước ngươi chém giết chúng ta thanh kiếm môn đệ tử trẻ tuổi ở trong một nửa tinh anh hôm nay ta sẽ vì bọn hắn báo thủ nạp bạn đi hắn nói xong cánh tay hướng phía sau lôi kéo sau đó đem chính mình lục phong kiếm hào thực lực toàn bộ được triệu tập đông nhiên một kiếm hướng về lục minh đâm tới vui một tiếng kiếm thép đã phá vỡ không khí này trói hai tiếng sẽ gió hiện ra chiêu kiếm này sức mạnh mạnh mẽ phía sau hắn hai tên thủ hạ không khỏi giữ tợn cười rộ lên cũng đều rút ra kiếm thép thậm chí có chút nóng lòng muốn thử muốn gia nhập chiến đoàn dưới cái nhìn của bọn họ lục minh tuy rằng rất lợi hại nhưng tuyệt đối không phải là chấp pháp trưởng lao đối thủ thả xuống trưởng lao tu tập bí kiếm không đề cập tới vẹn vẹn là này lục phong kiếm hào kiếm cảnh cũng không phải là lục minh có thể so sánh xuất hiện tại trước lục minh đến trưởng lao đánh hắn vậy thì là chân chính đại nhân từ nhỏ hải a hai người thủ hạ vừa muốn nâng kiếm sông lên lại chợt thấy một cái không lớn cái bóng bắn đi qua sau đó chính là cạch một tiếng vang thật lớn bầu trời tựa hồ bắt đầu run rẩy đại địa cũng bắt đầu lay động hai người thủ hạ nỗ lực đứng vững sau mới phát hiện mình là bị tiếng nổ kia cho miễn cưỡng chấn động đến mức bị t r ọ n rồi v ẹ o một cái bóng từ trước mắt t r á n h qua giống như phi hành lợn rừng không cần nhìn kỹ hai người thủ hạ liền biết đó là chấp pháp trưởng lao thân thể dầm vào hào hào hào hào không trung hạ xuống giọt lớn giọt lớn huyết dịch hai người thủ hạ cổ như là bị kiếm thép cho cầm ở nhưng bọn họ vẫn là chật vật quay đầu nhìn thấy tuyệt đối không phải người bình thường t ừ thế trông nằm trên đất chấp pháp trưởng lão chuyện gì xảy ra chấp pháp trưởng lão có thể là nắm giữ lục phong kiếm hào thực lực à tại sao lại bị lục minh một kiếm đánh bay đi hai người thủ hạ con ngươi dần dần trứng lên hô hấp cũng biến thành cực kỳ gian nan bọn họ không khỏi nhìn hướng lục minh lại phát hiện hắn vẫn như cũ ngốc tại chỗ không n ú c đ í c h bên người chính cũng có một cái nhìn lên mười lăm mười sáu tuổi tiểu hải đang chầm chậm thu kiếm cái gì lục minh không xuất kiếm mà là bên cạnh hắn một đứa bé ra tay nhưng là lục minh bên người một đứa bé đều lợi hại như vậy ta dựa vào nay còn đánh cái giám a hai người thủ hạ trực tiếp làm mất đi kiếm để dễ giảm bớt trên người trọng lượng sau đó xoay người liền hướng về trên núi chạy như điên vừa muốn thu kiếm l i ê u vân nhất thời một cái diều hâu vươn mình thân hình lăng không mà lên cơ hội là một cái hoàn mỹ vượt qua sau một cất hung hang đá vào một cái người giữ cửa trên lưng g i a n g dác một tiếng người này phía sau lưng lập tức ao h a m đi vào thậm chí có thể nhìn thấy bị miễn cưỡng đạp đoạn c u sống chi đi ra p h u n tùng vé máu đỏ tươi mà một người khác thẳng đến đầu của hắn bị chính mình đạp mới phát thậm chí lại chạy vài bước sau mới một đầu ngã xuống đất máu tươi phun một hạ lưu đầy đất chết đã không thể chết lại liêu vân lúc này mới t h u kiếm xoay người lại đối lục mình nói kiếm sư nơi này đã không còn người giữ cửa rồi chúng ta cách cách cách nghe được này trói thai còi báo động liêu vân không khỏi c a o mày hắn đuổi theo âm thanh khởi ngồn u nhìn sang nơi đó là trên đỉnh núi một cái núi nhỏ mặt trên có một tòa liêu v o n g tháp tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy những này như vậy người trên núi lại là như thế nào phát hiện mình là kính thiên lý đế đội mới có thể phân phối chiến tranh trang bị những người mạo hiểm thứ luôn mơ tưởng không nghĩ tới thanh kiếm môn lại cũng có lục minh nhàn nhạt nói xong một bên cất bước lên núi vừa nói như vậy cũng tốt miễn cho còn muốn phí lực đi tìm đại trận cùng chung nam thiên lục minh bình tĩnh vượt qua sơn môn từng bước từng bước hướng về môn phái ở trong đi đến nhìn từ đàng xa đi thanh kiếm sơn lại như một đầu hùng mạnh h u n g thú lục minh mọi người lại như bước vào tre kín sắc bén răng nanh hùng thú theo cảnh báo vang lên thanh kiếm môn phảng phất một đầu tỉnh ngủ cự thú nhất thời vận chuyển lại mỗi cái đỉnh núi đệ tử dồn dập hiện lên bọn họ bước chân tuy rằng vội vàng nhưng hiển nhiên đều biết mình phải làm gì bận bịu mà không loạn mấy cái thấm và uy nghiêm hơi thở kiến trúc ở trong thỉnh thoảng bay vụ t x u ấ t mấy đạo nhân ảnh bọn họ lấy tốc độ cực cao hội tụ ở trung tâm đại điện ở trong xuất hiện trước nhất t h ỉ n h lình tự là thanh kiếm môn môn chủ trung nam thiên sau đó là tứ đại kiếm vương sau đó chính là tất cả ngọn núi trường lão thanh kiếm môn tất cả cao thủ hầu như trong nháy mắt liền tụ tập cùng nhau nhưng ba mươi mấy số cao thủ không có nguyên nhân làm cảnh báo gấp gáp mà có chút kinh hoàng bọn họ có chỉ là nghi hoặc cái này cảnh báo chính là lần trước lục minh sau khi rời đi thiết lập có thể nói là chuyên môn cho lục minh thiết lập dù sau này cơ vô kiếm cùng hủy diệt kiếm thánh liên hợp lại cùng nhau chính là môn chủ cũng không chịu nổi tại thiết lập cảnh báo sau môn phái thì có thể trước tiên vận chuyển lại lấy ứng đối khả năng phát sinh tất cả nhưng mà chúng hơn cao thủ đều rõ ràng một điểm cảnh báo nêu vang lên vậy nói rõ sơn môn nơi thủ vệ đã toàn bộ bị người giết chết rồi nhưng là người đến là ai vì sao lại làm ra chẳng khác gì là hướng về thanh kiếm môn tiên chiến cử động sẽ là lục minh sao hắn bây giờ còn hẳn là đang thi hành kiếm đường ban bố nhiệm vụ mà không giành phân thân mười đ ú n g à. còn nữa nói cho dù môn chủ một người khó mà đối kháng hủy diệt kiếm thánh cùng cơ vô kiếm có thể thánh kiếm môn còn có tứ đại kiếm vương còn có đông đảo t r ư ở n g lão còn có đại trận hộ sơn a lấy lục minh bọn hắn thực lực bây giờ mặc dù là đến rồi cũng không chiếm được chỗ tốt nơi đi mà dùng lục minh đầu hóc đến xem hắn là tuyệt đối không phải dễ dàng bị thua lỗ ngồi ngay ngắn ở thượng vị trung nam thiên đại nào trong nháy mắt làm ra phán đoán sau đó trầm thấp mà hỏi bởi vì vì chuyện gì mà vang lên cảnh báo, báo. một cái đỉnh cao đại kiếm sư cảnh giới kiếm thủ chạy vội tiến đại điện hắn trực tiếp tại trung nam thiên trước mặt quỳ một chân trên đất sắc mặt hốt hoảng nói ra báo môn chủ là lục minh lục minh mang người đến cái gì dĩ nhiên đúng là lục minh trung nam thiên nhìn thấy cả người có chút run dậy môn nhân lập tức đứng lên đến rồi bao nhiêu người đều mang cái nào cao thủ thủ hạ cố gắng tự chấn định một cái trả lời về môn chủ lục minh mang đến hơn năm mươi người tuổi trừng tại trên dưới hai mươi tuổi không có lớn tuổi chính là cao thủ nhưng nói trung nam thiên cao mày nhưng cho dù là lục minh bên người một đứa bé cũng đem hôm nay tại sơn môn trách nhiệm chấp pháp trưởng lão một kiếm đánh giết ký đại điện ở trong nhất thời phát ra một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh các trưởng lão mỗi người hai mặt nhìn nhau chấp pháp trưởng lão nhưng là trung cấp kiếm hào kiếm cảnh nếu như nói lục minh có thể một trận chiến còn có thể nói còn nghe được nhưng vẹn vẹn chỉ là lục minh bên người một đứa bé liền một kiếm đánh chết chấp pháp trưởng lão chuyện này quả thật làm cho người rất chấn kinh rồi như vậy lục minh bây giờ kiếm cảnh lại làm bao nhiêu các trưởng lão lẫn nhau nhìn nó không khỏi có chút hãi hùng kết vĩa mà Lâm mặt Chu sắc trở đã nhưng ê n n x a m é là lục minh nếu g có cắp. h như lại qua một đoạn thời gian ngắn đến chính mình liền sẽ đi kiếm chi giới tu luyện nếu như mình tiến vào kiếm chi giới như vậy lục minh liền căn bản không nữa là uy hiếp nhưng là chu lâm cũng biết ở c á i kiếm này trong t h ế giới, k h ô n g có nam h như vậy nếu như. Hán i ề u nếu vậy t có c thiên dùng gần như cầu cứu ánh cầu mắt, Trung nhìn hướng trung Nam thiên. Trung nam Thiên Nam lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng lệnh đại điện thanh tĩnh rất nhiều hắn tự nhiên cảm nhận được đông đảo thủ hạ trong lòng hoảng loạn chỉ là hắn hết sức tản mát ra trưởng môn nhân cùng với chân chính tông sư khí tức lệnh mọi người thành thực a n rất nhiều t r u n g nam thiên ánh mắt tại trên người mọi người lần lượt lướt qua sau đó vung tay lên trung khí mười phần mà nói một đám tiểu hài tử mà thôi bày t r ợ hôm nay hơn nữa lục minh bên người cũng không hề cao thủ chân chính hắn chẳng lẽ còn muốn cùng môn phái tứ đại kiếm vương còn có kiếm thánh cảnh giới môn chủ đấu húng chi còn có môn chủ trưởng k h ô n g chỉ huy đại trận hộ sơn quả thực chính là không biết sống chết chu lâm nghiêng đầu nhìn một chút các trưởng lao khác cũng phát hiện trên người bọn hắn cũng bắt đầu lộ ra ung dung mà lại vui vẻ khí tức h i ệ n nhiên bị tên lục minh khiếp sợ chỉ là ngắn ngủi hiện thực ở trong hắn nghiêng kỳ tiểu cùng thực lực kém là chân thật lần này hắn nhất định sẽ v i n h viễn ở lại thánh kiếm môn vào giờ phút này lục minh đã đi tới giữa sườn núi phía sau âu dương lạc bốn người đều là cầm kiếm phòng bị kiếm sinh nhóm thì lại lấy chân vũ thất tiệt trận trận hình dập khuôn từng bước đi theo lục minh mấy người phía sau lấy cao nhất để phòng hướng về trên núi lợi mạnh nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là một mực đi đã đến trên đỉnh núi cũng không có thấy dù cho một cái người của thánh kiếm m chớ nói chi là chống c ự rồi quyết chiến lục minh cười lạnh trung nam thiên có tính toán như thế xem ra là làm phòng ngựa không cần thiết thương vong mà đem tất cả mọi người tụ hợp lại một nơi tiến hành một hồi chân chính quyết chiến lục minh một chân đạp lên đỉnh núi chính thấy thanh kiếm môn từ trên xuống dưới hết thệ có thể chân chính chiến đấu người tại đỉnh núi trên bình đ à i hợp thành một cái thập phần to lớn hình bắt giác kiếm trận thả mắt nhìn đi lại có ngàn người nhiều tại kiếm trận bốn cái góc trên thanh kiếm môn tứ đại hộ pháp tất cả trưởng không một mặt cờ còn lại bốn góc là mỗi cái trưởng lao nắm giữ nay hơn ngàn người trung tâm chỗ trong Nam thiên ngạo nghệ địa ứ tựa có một vệ sáng sóng tạo thành thác nước đang vương xuống trong đó lóng lánh điểm điểm hàn mang mà gần nghìn thanh kiếm môn môn nhân quanh thân cũng đã bị hàn mang kia tạo thành quang mang bao vây thậm chí trong tay mỗi người kiếm cũng bắt đầu phun xuất ra đạo đạo kiếm khí cho dù là không cách nào khiến kiếm khí phóng ra ngoài kiếm sư cũng là như thế do đó hợp thành một mảnh kiếm đại dương thật mạnh mẽ năng lượng đất trời âu dương lạc ánh mắt sắc bén đảo qua những môn phái k i a đệ tử sau đó liền chăm chú vào trung nam thiên trên người nhìn dưới chân hắn kiếm khí thạch đài cao không được cùng bên trong đất trời sức mạnh lẫn nhau chiếu rọi cho dù là âu dương lạc cũng không khỏi cau lại lông mày nói loại này thao túng năng lượng đất trời phương thức cùng kính hồ đầm lầy có kinh người tương tự chính là không biết chúng ta đi vào khống chế của bọn hắn bên trong phạm vi sức mạnh có thể hay không bị suy yếu lục minh n g ư ơ i lôi kiếm trận lý giải thật là độc đáo ngươi thấy thế nào quả thật có chỗ tương tự bất quá loại này kiếm trận cũng sẽ không trực tiếp suy yếu sức mạnh của chúng ta chỉ là tăng cường bọn hắn tự thân mà thôi lục minh khẽ mỉm cười liền cất bước đi về phía trước cao cao tại thượng trung nam thiên nhìn phía dưới từng bước từng bước đi tới lục minh cảm nhận được hắn cái kia loại thong dong bình tĩnh khí thức này p h ả n phất không gì sánh được tự tin trung nam thiên luôn có loại h ảo giác tức khiến cho chính mình đứng được lại cao hơn cũng là tại ngẩm đầu nhìn lục minh tại sao lại như vậy trung nam thiên trong lòng không khỏi như một cái mới xuất đạo kiếm thủ như thế bắt đầu tính toán lên thực lực của hai bên tranh l ệ c đến nhưng là bất kể như thế nào nghĩ chính mình phía này thực lực đều là nắm giữ hoàn toàn ưu thế áp đảo lục minh nhìn lên chính là đi tìm cái chết nhưng là sự tình thật sự là thế này phải không trung nam thiên đã không chỉ một lần tưởng tượng thấy cùng lục minh giao chiến nhưng là bất luận thế nào suy nghĩ đều không hề tưởng tượng đến lục minh sẽ dùng hôm nay cái này đội hình xuất hiện xem ra là chính ta nghĩ nhiều trung nam thiên khe khẽ lắc đầu nhìn chạy tới khoảng cách kiếm trận không đủ trăm mét nơi lục minh hắn không khỏi mỉm cười cả người này thản nhiên tông sư khi tức tỏa ra ra nói lục minh n g ư liền ta phải tự biết h ta nói g không g thấy n cảm ư chuyện n n thời cơ với hắn tâm tư đều không có lục minh tầm mắt nhàn nhạt đảo qua toàn bộ kiếm trận trong đó tứ đại kiếm vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi mà chu lâm hai trần đã bắt đầu run lên hắn nhìn thấy lục minh ánh mắt lại như nhìn thấy một mặt tầm ầm sóng dậy b i ể n rộng hắn cảm giác mình phảng phất là một cái nho n h ỏ t h u y ề n chỉ cần có một cái hơi lớn chút bọc nước hắn cũng sẽ bị té nát tan mà chu lâm biết mình liền một phần đều nhìn không thấu lục minh hắn hoảng sợ sau khi không khỏi thầm mắng mình không dùng nhiều năm như vậy kiếm đều luyện đến trên thân chó đi rồi nhưng mà lục minh lãnh đạo làm cho trung nam thiên một tấm mặt m ò không khỏi hơi biến sắc nếu như nói là cái khác kiếm thánh cho dù là lớn tuổi một chút người cũng được nhưng là bây giờ cái lục minh bất quá là một cái mười tuổi tiểu tử mặc dù là c ự địch tại khai chiến trước、đó. tối thiểu cũng sẽ tuyên dương một cái lập trường của mình mà không phải giống như bây giờ ngoại trừ loại kia thấm vào băng hàn lãnh đạo cái gì cũng không nói giống như là ôm định rồi muốn đem ta t h à n h kiếm môn tiêu diệt như thế hơn nữa dựa vào vừa mới trong n g a y mắt trung nam thiên lại một lần nữa quan sát một cái lục minh đỉnh cao kiếm vương làm sao sẽ nhanh như thế hắn là tu luyện như thế nào trung nam thiên một mực tại đeo đổi nhanh nhất thăng cấp phương thức nhưng là bất luận thế nào nghĩ đều n g h ĩ không thông lục mình thăng cấp tốc độ vì sao như thế nhanh chóng nếu như lại cho hắn một năm thậm chí là thời gian nửa năm như vậy lục minh lại sẽ là cái dạng gì trạng thái bất quá hiện tại lục minh vẫn chỉ là đỉnh cao kiếm vương cùng kiếm thánh không cách nào so sánh được huống hồ hắn còn chỉ mang theo một đám tiểu hải chỉ bằng bọn hắn sao trung nam thiên tự hỏi mình đắm chìm kiếm thánh cảnh giới đã nhiều năm năng lực nhận biết càng là mạnh mẽ rất nhiều người đều không thể tưởng tượng tất cả xung quanh từ lâu nắm giữ trong lòng bàn tay nhưng mà trung nam thiên kỳ thực cũng không phải muốn lời của mình thật sự đạt được lục minh đáp lại hắn chỉ là thăm dò một cái sau đó tới tấp tâm tư của lục minh mà thôi không phải vậy sao lại thế t cùng lúc đó hắn vị trí cái sừng kia độ lên hơn hai trăm tên thanh kiếm môn đệ tử kiếm trong tay bắt đầu chỉnh tệ như một cơm múa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu to sau đó không ngừng phát ra ông ông tiến vang thanh kiếm sơn cũng bắt đầu rung động mà tại đây hơn hai trăm tên đệ tử trên người n h ạ t hào quang màu trắng bắt đầu dày đặc đồng thời tại từng k i a một tụ lại c h ậ t liền hướng về hoàng kỳ kiếm vương trên người bao phủ mà đi cho dù là thân là thanh kiếm môn tứ đại hộ pháp hoàng kỳ kiếm vương giờ khác này này tựa như cây thông không già y hệt thân thể cũng là đột nhiên chìm xuống hắn trên cằm cho tròm dâu bạc sơ đều đang run rẩy hàm răng đều cắn kéo kẹt kêu vang như là trên người đẻ ép một tòa núi lớn a hoàng kỳ kiếm vương một tiếng gầm dữ dội tay phải bắt đầu kéo bên hông đeo bảo kiếm hắn động tác l ạ như thế chi chậm cho tới khiến người ta cảm thấy trên kiếm kia đều mang theo một đồng yêu Lại mũi kiếm hoàn Tranh o à n khỏi vỏ thời h vỏ điểm, ắ trên người n á sáng đông nhiên lẹn đến t ra ê n thân mét bách kiếm, lại có c o dài, rộng 10 mét, này đã không giống rộng không như mét, đã lục à mà là kiếm khí rồi, mà là có thể phiên trời. thể phúc Tránh trong ra, l có cây cột vân vũ minh trầm giọng hô vừa mới đang quan sát đối phương kiếm trận trong n g á y mắt lục minh cũng đã đem kiếm ngân lực lượng thả ra ngoài bắt đầu tra xét cả tòa kiếm trận ảo d i ệ u t ò a này kiếm trận khổng lồ tinh d i ệ u quả thực có chút vượt quá lục minh dự liệu cho dù lấy kiếm ngân sức mạnh cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu một chút tra xét lục minh hết sức rõ ràng nếu như muốn đối kháng này tòa thật to vô cùng kiếm trận sẽ phải giải nó mới được mà phương thức tốt nhất hay là tại đối phương phát động qua một lần công kích sau đồng thời liền vào lúc đó kiếm ngân sức mạnh mới có thể chân chính t r a xét đến kiếm trận là như thế nào hoạt động làm sao phát động công kích thời điểm này thông qua kiếm ngân đồng hóa mất một ít lực lượng của đất trời lục minh nhìn thấy kiếm trận phương thức công kích đầu tiên là trung nam thiên giới chân kiếm khí thạch đài cao phát ra một tia cũng không lực lượng cường đại này tia sức mạnh trực tiếp vọt vào thanh kiếm sơn ở trong mà từ lâu khắc tại núi ở trong kiếm trận liền bắt đầu phát xuất kiếm khí theo hoàng kỳ kiếm vương thao túng cuối cùng sức hùng này hán mạnh. phát ra này, hùng hán sức mạnh. Đây lục à toàn mà vào, một má kiếm tâm kiếm mạnh thấm đem kiếm bộ trôi trận, trong, trận tạo thánh cái chạy hạch sức khắc giản đơn đã hán huyền ngân bí ở ở ở l minh đại nào ở trong. Lục minh tuy r o n minh g Lục t rằng nhìn thấu kiếm trận nhưng ở này mênh ngông như b i ể n sức mạnh trước mặt cho dù là hiện tại lục minh cũng cảm thấy cái cố này áp lực là khá là khổng lồ đồng thời tại kiếm trận nơi sâu xa nhất tổng cho lục minh một loại nơi đó chính đang ngủ say một đầu thượng cổ cự thú y h ệ cảm giác chỉ là lấy lục minh bây giờ đối kiếm ngân điều khiển năng lực cũng không cách nào tra xét đến này nơi sâu xa chân thật tồn tại vậy càng như là một cái hư huyễn đồ vật cho nên hắn lúc này hạ lệnh ra lệnh tất cả mọi người né tránh này đạo kiếm khí ô kiếm khí chém đánh xuống bầu trời cũng bắt đầu và ặ mẹo như là bị một kiếm chém nát tấm gương trung nam thiên khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười chế nhạo đạo này kiếm lực nhưng là xúc tích hai mươi năm lâu dài lại trải qua do kiếm vương mang theo hơn hai trăm người cùng phát ra tuy rằng còn không đạt tới hủy thiên diện địa trình độ nhưng này đạo kiếm sức mạnh chính là kiếm thánh cũng không dám đơn giản đi n g n đón bởi vì bọn họ sẽ ở tiếp xúc kiếm lực trong nháy mắt cảm thấy được này căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại sức mạnh về phần né tránh a a cho dù chạy ngươi lục minh này phía sau những k i a tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch lại là căn bản không phản ứng kịp này làm cho trung nam thiên nhớ tới vừa n ã y ở trong núi trở về thời điểm một cước đạp ở ổ kiến lên cảnh tượng cho dù cường tráng đến đâu con kiến thì có ích lợi gì đâu này ồ trung nam thiên trợ thấy một vệt bóng đen tung bay mà lên sau đó một kiếm chém ở to lớn vô cùng kiếm khí bên trên lục minh này dĩ nhiên là lục minh hắn để cho người khác tránh ra chính mình lại đón nhận kiếm khí hắn ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh sao bất quá trung nam thiên cũng không hề lại lộ ra châm chọc vẻ mặt bởi vì tại lục minh cùng kiếm khí giao kích trước trong n h á y mắt hắn thân hình dĩ nhiên ở giữa không trung miễn cưỡng dừng lại động tác quỷ dị như là một đầu xào trá lực ưng mà sau đó hắn liền bắt đầu bay ngược kiếm khí chém đánh tốc độ mặc dù nhanh nhưng là hắn bay ngược tốc độ có thể sưng cùng kiếm khí đồng bộ đồng thời kiếm của hắn bắt đầu xuất kích、3333. tại thanh kiếm môn vô số kinh ngạc trong ánh mắt lục minh một kiếm một kiếm đánh chém tại to lớn kiếm khí lên hắn thân hình tại kiếm khí trước mặt là như thế nhỏ bé tuy nhiên lại mỗi một kiếm đều có thể đem kiếm khím lại như một con kiến tại cắn xé một mảnh tương đối to lớn lá cây nhưng mà con kiến tuy nhỏ có thể nó so n g n g ạ c lại có không cho nghi ngờ sắc bén này to lớn kiếm khí liền ở vùng chém ở trong bị một phần phần suy yếu lục minh một mặt gần như điên cuồng xuất kiếm một mặt bắt đầu vận chuyển bắc minh t h ầ n công đem những kia mất đi sự khống chế mà tung bay thành tinh khiết năng lượng loạn lưu không cách nào thường tới chính mình đồng thời còn có thể hấp thu đến những này cực kỳ tinh khiết năng lượng đất trời đây coi như là cái thu hoạch ngoài ý mớn chỉ là lục minh trong lòng cũng không khỏi cởi khổ nếu như dù cho có biện pháp khác chính mình cũng là sẽ không tới cùng này đạo kiếm khí đối đầu mặc dù mình đã khiến người khác trước tiên né tránh rồi có thể dù sao vẫn là sẽ có người không tránh thoát hơn nữa vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này bởi vì hầu như tất cả mọi người đều biết sẽ có người tránh không tránh khỏi bao quát người của thánh kiếm môn cho nên bất kể là bọn nhỏ vẫn là huynh đệ đều không có một người tránh ra đúng rồi không chỉ có là âu dương lạc không n ú p đ í c h chắc lực cách đồ không n ú p đ í c h lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện không n ú p đ í c h chính là cái k i a chút b é gái cũng đều không có một người động bọn họ đều đang nhìn chăm chú này đạo kiếm khí Kiếm trong tay hẩn chương ứ a c bốn trăm bảy mươi bại trận hô lục minh hai chân rơi xuống đất nhẹ nhàng giống một con sân miêu chỉ là của hắn lồng ngực phập phồng có chút kịch liệt trên c h ắ n cũng diễn ra đầy mồ hôi hột hiện nhiên đối kháng này một đạo kiếm khí đối lục minh tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng mà bị lục minh một kiếm một kiếm chém nát kiếm khí cùng với bay vụt năng lượng loạn lưu tại từ lâu cấu thành trận pháp kiếm sinh nhóm trước mặt đã không tính là chân chính uy hiếp thế nhưng tại người của thánh kiếm môn xem ra n à y hoàn toàn là không thể nào hoàn thành sự tình lấy sức lực của một người như con kiến dọn nhà như thế liền đem đạo này xúc tích hai mươi năm kiếm khí rời đi không ít người cũng bắt đầu dùng sức vớt mắt muốn phải cố gắng thấy rõ sự thực nhưng bọn hắn cũng đều càng rõ ràng hơn kiếm khí chém đánh đi xuống bất quá là chuyện trong n g á y mắt có thể liền trong khoảnh khắc đó lục minh đến tột cùng đâm ra bao nhiêu kiếm thánh kiếm môn các đệ tử đột nhiên cảm thấy lục minh trong thân thể h à n g chứa hoàn toàn không thể ngăn cản sức mạnh trong lúc nhất thời bước chân càng cũng bắt đầu có chút do dự có người đã muốn lui về sau nay cùng can đảm không quan hệ bọn họ đều biết có của mình môn chủ trung nam thiên toa c h ấ n mà đối phương bất quá chỉ là một giúp tiểu tử vắt mùi chưa sạch mà thôi nhưng là thân thể bản năng đối nguy hiểm cảm ứng làm mãnh liệt như thế lấy đến với chính bọn họ đều không biết mình bước chân tại làm do dự lùi về sau ông một tiếng sắc bén mà tàn nhẫn tiếng vang vang tận mây xanh thanh kiếm môn các đệ tử cả người giật cả mình nhìn thấy bầu trời bay vụt lên màu trắng cờ trung nam thiên thập phần kịp thời đem chúng nhiều môn người bản năng của thân thể chấn động tàn mát kiếm khí lần nữa lăng không mà lên mục tiêu của lần này chính là những hải tử kia hơn nữa môn chủ ban bố mệnh lệnh ở trong lệnh mọi người bảo tồn kiếm khí thực lực đây là giải thích môn chủ hiện tại cũng không nóng nảy cầm trong tay cờ trắng kiếm vương khuôn mặt lộ ra cười gằn tuy rằng kiếm lực chỉ dùng một nửa nhưng hắn vẫn là hung t ậ n v ù n g chém ra đi hắn mười phân rõ t r u mản chủ ý đồ vậy thì là một chút dây dưa đến chết lục mình dù sao những kia tiểu từ vắt mũi chưa sạch cũng không có thân thủ của hắn hơn nữa nếu như vừa tới liền thật sự giết chết những tia tiểu tử vắt m g u i chưa sạch e sợ lục minh sẽ không hề nỗi lo về sau bất cứ lúc nào cũng có thể đào tẩu lấy lục minh hiện nay triển hiện thực lực đến xem hắn muốn chạy trốn tỷ lệ thành công vẫn là tương đối cao nhưng đây là môn chủ căn bản không cho phép chuyện đã xảy ra lần trước lục minh chém giết tuyết bị đồng thời tại thánh kiếm môn đại khai sát giới tuy rằng cơ hội là thoát thân như vậy có thể thánh kiếm môn tổn thất là phi thường lớn r ấ t đến đã có không ít nguyên bản lực lượng ngang nhau môn phái bắt đầu nghi vân thánh kiếm môn thực lực muốn phải làm những gì rồi cho nên môn chủ muốn trở nên mạnh hơn muốn để toàn bộ môn phái đều trở nên mạnh mẽ lấy ứng đối tương lai khả năng chuyện xảy ra trong đó tự nhiên bao quát đánh chết tất cả những thứ này nguyên do á c đầu lục minh hơn nữa là đòn thứ nhất giết mục tiêu nhưng đó là tại trở nên mạnh mẽ chuyện sau đó bây giờ còn chưa có chân chính trở nên mạnh mẽ cờ trắng kiếm vương bất đắc di nghĩ bất quá cũng may môn chủ chịu vì lục minh mở ra đại trận hộ sơn cho dù lục minh chết rồi vậy cũng sẽ tại toàn bộ trấn viên đế quốc dương danh tất lại đã có hai mươi năm không ai có thể làm cho trung nam thiên mở ra đại trận hộ sơn rồi trung nam thiên chắp tay sau lưng mặc cho núi gió lay động hắn áo b à o nhưng hắn bên trong cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy bởi vì tại trước đó cha xét lục minh thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình lại như có người đã dẫm vào chân của mình hơn nữa tại vừa mới thả ra này một đạo kiếm khí thời điểm cái cảm giác này lại đến, đến rồi không phải rất chân thực càng giống là trực giác bất quá đối với trung nam thiên tới nói vẹn vẹn chỉ là trực giác cũng đã đủ rồi đồng thời nếu như có thể ung dung giết chết đối thủ hắn tuyệt đối không muốn chính mình tự mình ra tay cho nên đạo thứ hai kiếm khí hắn hạ lệnh muốn coi thường ta đầy đủ giết chết những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng đủ để trung nam thiên cảm giác tại môn phái chu vì không ngừng bồi hồi lại không thu hoạch được gì nhưng hắn cũng không hề thả lỏng trực giác n ó i cho hắn muốn bảo tồn thực lực bình một tiếng như là h ỏ a pháo phóng ra đại địa đều đang run dày trung nam thiên tầm mắt nhanh quay ngược trở lại lập tức nhìn thấy lục mình phía sau đoàn người ở trong bay vụt lên một bóng người hắn lại như bay ngược lưu tinh cho dù đối mặt với kiếm khí cũng sẽ không chuyển biến phương hướng hơn nữa tốc độ của hắn đã sắp tới cực điểm trước người lại đã nâng lên một khối móc ngược lồng ánh sáng âu dương lạc cầm kiếm đâm đầu vào kiếm khí ca một tiếng tia kiếm khí kia dĩ nhiên ở giữa bẻ gãy sau đó xoay tròn phi tàn mát cuối cùng hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tan ở chân trời h ừ cờ trắng kiếm vương rên lên một tiếng do hắn trưởng k h ô n g thả ra kiếm khí lại bị trực tiếp phá hủy lệnh bản thể của hắn cũng nhận được không nhẹ chấn động chỉ là hắn nỗ lực dưới áp chế của sắp sửa t r ở mình xông tới máu tơi ư cơ hồ là bản năng sinh nuốt sống xuống tên tiểu từ này quá trẻ tuổi hơn nữa đã có được kiếm thành thực、lực. cờ trắng kiếm vương trong lòng r u n động đây là hắn lần thứ nhất vì mình kiếm cảnh cảm thấy keo kiệt lục minh tuy rằng cũng đã ngăn được một đạo k i ế m khí nhưng là hắn là dĩ xảo lực thủ thắng mà tên tiểu tử này dĩ nhiên hoàn toàn không tính đến sinh tử của mình trực tiếp miễn cưỡng liều mạng hô một tiếng âu dương lạc hai chân rơi xuống đất hắn hầu như không bị thương tích gì chỉ là hai tay ống tay háo đều biến thành mảnh vải từng cái từng cái treo ở khuỵu tay lên mà trên cánh tay có thể nhìn thấy vài vết rách đó là trong nháy mắt bạo phát sức mạnh lúc kích phát căng n ớ c trung nam thiên hai mắt lập tức đã tập trung vào âu dương lạc ở trên người hắn cũng cảm thấy bị dâm chân cảm giác chỉ là lại không cách nào xác định đến cùng phải hay không hắn quá trung ẻ t ổ i Thực lực c quá h ã nam Trung n thiên h n yên Dương lặng thôi phát dưới chân kiếm khí thạch chỉ huy đại trận hộ sơn tiếp tục khởi động đồng thời thúc giục lực lượng của đất trời tạo thành một đạo năng lượng càng mạnh mẽ hơn bích trướng đem cửa của mình người bảo vệ chặt chẽ kỹ càng vừa mới hai đạo kiếm khí tự hỏi thời gian dài có thể đó bất quá là hai cái trong nháy mắt chuyện xảy ra mà một người tuổi còn trẻ đỉnh cao kiếm vương cùng một cái nắm giữ kiếm thánh thực lực để trung nam thiên cũng nhìn không thấu ra hỏa tồn tại hắn liền lập tức bảo vệ lại thủ hạ đến dù sao mất đi thủ hạ đại trận này hắn trung nam thiên một người có thể phát động không đứng lên trung nam thiên nhìn hai người trẻ tuổi cao thủ trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ cái gì hắn gần như thật thả dơ lên vàng bạc hai cờ hạ lệnh công kích hai cái trưởng c ờ hộ pháp cũng đã sáng tỏ lần này công kích là không ngừng nghỉ không hạn chế thẳng đến đem người rết sạch thời điểm này trung nam thiên trong tay tuy rằng còn có đen đỏ hai đạo cờ xí chưa xuất nhưng lục minh cũng cũng không tính tiếp tục cho hắn thời gian thông qua vừa mới hai đạo kiếm khí lục minh đã nhòm ngó đã đến toàn bộ kiếm trận hơn nữa kiếm trận tre ở các đệ tử cho dù là muốn muốn thông qua đánh giết người của đối phương đến phá hoại kiếm trận cũng rất khó làm đến có khả năng sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất cho nên lục minh căn bản không dự định thử nghiệm này hai mặt không có phát ra cờ xí lục minh cho dù không cần đoán cũng biết này tất nhiên đại diện cho sức mạnh kinh khủng muốn triệt để đồng thời ung dung chiến thắng chỉ có cướp đoạt kiếm trận sức mạnh đầu mườn lực lượng của đất trời lúc này liền cần kiếm vương kiếm thánh nhóm phối hợp mà tại trước đó lục minh cũng không muốn trực tiếp đối mặt trung nam thiên liều mạng một đòn lục minh ý niệm hơi động một đạo kiếm ý liền thả ra ngoài hào hào hào hô t h á n h kiếm sơn đỉnh núi đ ố n g nhiên thổi lên một đạo gió xoáy hơn mười vị thủ thế chờ đợi các lão giả từ lâu đợi không được bọn họ lấy tốc độ cực cao xuất hiện tại lục minh chu vi dường như trời giáng thần minh trung nam thiên sắc mặt âm lãnh xuống khoe miệng bộ kiết như có như không chê cười từ lâu biến mất không còn t ă n hơi hắn nhìn hơn mười vị cao thủ cuối cùng đã rõ ràng vì sao lục minh lần trước rõ ràng tại đại trận hộ sơn lên bị thiệt tòi lần này còn có thể không có sợ hãi đến rồi、Soạn. trung nam tiên trên lưng đen đỏ hai cờ đồng thời phi thăng mà lên hắn dưới chân kiếm khí thạch đài cao đột nhiên phóng xạ ra chưa từng có năng lượng kèm theo này đẩy trời lên ánh sáng toàn bộ kiếm trận đều đã bị dìm ngập rồi ầm ầm ầm thanh kiếm sơn rung động toà này mấy trăm km núi lớn phảng phất muốn nhảy lên mà theo này rung động từng luồng từng luồng sức mạnh khổng lộ từ núi lớn các góc bắt đầu bắn ra không ngừng hội tụ tiến kiếm trận đem kiếm trận tràn ngập giống là một khối núi băng. bên trong hoạt động năng lượng đất trời dường như vạn năm giữa hàn đàm nước động bất cứ lúc nào cũng sẽ mang theo trí mạng sức mạnh mạnh liệt phóng xạ ra đến đây mới là kiếm trận uy lực thực sự cái cố này khổng lồ áp lực đã khiến bầu trời cũng bắt đầu vẩn đục lên trung nam thiên khuôn mặt dữ tợn nhìn phía dưới hắn liên tục làm ba cái hít sâu đông nhiên nết miệng n ở nụ cười trong đôi mắt bắn ra hung ác ánh sáng mặc dù hắn cười hết sức khó coi nhưng vô hạn sát cơ đã biểu lộ không thể nghi ngờ lục minh quả quyết một kiếm c h ê n chết đâm ra kiếm sinh nhóm tức khắc lui về phía sau suất bọn họ bước chân thập phần hữu trận hơn nữa là mỗi năm người cấu thành một cái cỡ nhỏ chân vũ thất tiệt trận dần dần hướng ra phía ngoài tảng ra từ trung nam thiên góc độ nhìn lại này ngược lại như là một tấm phố giải ra vắng lớn đây không phải lục minh một người tại chiến đấu theo lục minh một kiếm hơn mười vị các lão giả bắt đầu chuyển động bọn họ thân hình như là từng nhánh phi bắn tên mũi tên không cần tìm kiếm liền trực tiếp bay v ụ t lên sau đó đóng ở chính mình cần vị trí sau đó mấy chục thanh lợi kiếm cùng hướng lên trời đâm ra dồn dập phun ra kiếm khí ông một tiếng bầu trời rung động chuyển động lục minh kiếm bông nhiên p h u n ra một đạo kiếm khí hắn kiếm khí cũng không làm sao mạnh mẽ lại dường như một đạo dẫn này mấy mười đạo kiếm khí rồn d ậ p đuổi theo lục minh kiếm khí ở trên trời bắt đầu v ạ n mẹo từ từ xoay quanh lên trên bầu trời dường như xuất hiện một cổ cường đại c ơ n lốc một ít thật nhỏ hòn đá bắt đầu ngược lại bay lên t r ậ t đã bị cơn lốc tịch cuốn vào một ít gốc rễ cũng không kiên c ố cây cối cũng bị một chút kéo d u ô i sau đó tại bộ rễ gãy vỡ trong tiếng đ ô n g nhiên hướng lên bầu trời bay đi thanh kiếm môn kiếm trận điều động đại mà rung động mà lục minh kiếm trận khiến cho bầu trời vạt đồng thời thể hiện ra cực cường sức mạnh kiếm trận ở trong t h a n h kiếm môn đệ tử đã bắt đầu lay động bọn họ kiếm trong tay cũng rung rung lên trung nam thiên ánh mắt ác liệt độc ác giống như là muốn đem tất cả mọi người nuốt sống như thế hắn đã cảm thấy kiếm trận không ổn định mặc dù không biết lục minh bày xuống là cái gì trận nhưng này cố kéo lấy lực lượng của đất trời công năng cũng đã bày ra không bỏ sót mấu chốt nhất chính là chính mình phía này môn nhân chỉ có tứ đại hộ pháp và mấy chục vị trưởng lao có nhất định sức chiến đấu nhưng là lục minh mặt này lại tất cả đều là kiếm vương kiếm thánh tại bài trận trong này t r a n lệnh tuyệt đối không phải một chút chưa xong con tiếp chương bốn trăm bảy mươi mốt bất đắc dĩ may là còn có một kiếm thời gian trung nam thiên hai tay hơi n g â g hướng lên trời hai tay đều đang rung động hắn trên đầu lượn vòng bốn phía cờ xí đ ô n g nhiên sắp nhập đến một chỗ g i a n g d ắ c bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng s ố m rền mây đen đ ỗ n g nhiên sôi trào sắc trời lờ mờ g ư ờ n g như thế giới tận thế lấy này bốn phía cờ xí làm trung tâm đột nhiên tạo ra một đạo dài mười mét kiếm khí tứ lại hộ pháp trong tay cờ xí cũng đều rồn rập dơ lên chỉ bất quá lần này bọn họ không còn nhẹ nhõm c ư i gằn mà là run rẩy dùng hết toàn lực năng lực dơ lên trong tay cờ xí đ ỗ n g nhiên vang lên một trận điện lưu s ẹ t qua y hệt i ế n g vang kiếm trận ở trong hết t h ể thánh kiếm môn đệ tử trên người bạch quang đều hội tụ đến từng người trưởng cờ kiếm vương trên người đặc biệt là những trưởng lão kia bọn họ hầu như dùng hết toàn lực mà chu lâm càng không để ý tự thân kiếm cảnh rơi xuống mà cắn nát đầu lưỡi dùng tâm huyết thôi phát tự thân sức mạnh ra chỉ đến kiếm trận ở trong cứ việc chu lâm lực lượng là bé nhỏ không đáng kể nhưng hắn cầu thắng cũng không so với trung nam thiên thiếu dù cho một điểm chỉ là hắn đang sợ hai ở trong nhưng không có phát hiện lục minh mọi người căn bản sẽ không có xem qua hắn một mắt tứ đại hộ pháp cộng đồng dơ cao lên kiếm khí cùng trung nam thiên phát ra kiếm khí nối tiếp lại rồi sau đó kiếm khí do lên tự d ư ớ i tránh qua một vệ hào quang tạo thành một thể liền như vậy một đạo cao mấy trăm thước rộng mấy chục mét khổng lồ kiếm khí thành hình tứ đại hộ pháp nghe răng trận mắt cơ mặt đều tại chịu động bốn người cùng tu luyện mấy chục năm từ lâu tâm thần tương thông cho nên bọn hắn không cần xem trực tiếp sẽ đem đạo kình thiên kiếm khí vung chém xuống đến nay đạo kiếm khí khổng lồ ôm theo một luồng trời long đất lợ khí thế bờ một dường như đổ nát núi băng thanh thế cực kỳ do người dầm dầm dầm. Kiếm khí một khi ra tay. Tứ trên tuân đại người hộ pháp trên người sẽ không ngừng ra máu, ra ngừng sương này sẽ lục à mà thành bởi bọn bi lại nổi kiếm kinh vì Bọn hắn thân thể lại cũng không chịu nổi kiếm khí bi lực. Mà kinh mạch nổ tung.、Bọn、hắn đã thành phế nhân. thể, chịu khí mạch phế lực, l đã minh ngưng mắt nhìn tia kiếm khí này kiếm trong tay bắt đầu không ngừng vung vẩy thúc đẩy cơn lốc càng thêm mánh liệt lên tại đa số thánh kiếm môn đệ tử trong mắt lục minh giống như là một cái lắc to lớn kẹo đường người mà cơn lốc kia có chứa sức hút cùng tê liệt lực số lượng l à như vậy chấn động môn phái ở trong to lớn cây cối đều đã đội đất mà lên đủ loại kiến trúc cũng dồn dập nứt toát ngược lại là chỉ có vậy căn bản tầm thường cỏ nhỏ ở trong gió p h i u bày k tư mã chấn rắc ánh mắt sáng lên hắn vốn tưởng rằng phe mình kiếm trận là theo đối phương liều mạng lấy phá cổ lạp hủ xu thế phá hủy đối phương bất quá hắn đồng thời càng rõ ràng hơn chính là nếu như là liều mạng liền không thể nào chính mình phía này không bị chấn động thậm chí là bị thương như bây giờ bực này lấy lực lượng của đất trời hóa giải đối phương ngưng tụ lực lượng của đất trời thật là là phương thức tốt nhất lấy lực hóa lực đây tuyệt đối có thể xưng là thiên tài cử động a chỉ là lục minh kiếm trận rốt cuộc là làm sao suy nghĩ ra được vào giờ phút này lục minh trong cơ thể bắc minh thần công đang tại cấp tốc vận chuyển nếu như người khác có thể nhìn thấu thân thể của hắn liền sẽ phát hiện trên bầu trời cất lốc cùng bắc minh thần công hầu như giống nhau như lúc khác biệt chỉ ở với lớn nhỏ không sai lục minh tòa này kiếm trận chính là lấy bắc minh thần công làm trụ cột dung hợp kiếm khí đại lục thiên địa quy tắc thậm chí là thánh kiếm sơn bản thân đại trận hộ sơn quy tắc mới đã sáng tạo ra tòa này kiếm trận mà tòa này kiếm trận chính là lục minh dung hợp hai cái thế giới kiếm đạo quy tắc bày ra theo lục minh thao tung kiếm trận kéo lấy lực lượng của đất trời bầu trời tia kiếm khí kia đã bắt đầu trở nên lờ mờ mà trong kiếm trận thánh kiếm môn đệ tử trên người ánh sáng cũng bắt đầu yếu bớt bọn họ cơ hồ là trơ mắt nhìn ra chỉ tại trên người mình năng lượng chạy tới đạo kia cơn lốc ở trong cơn lốc đã có mấy trăm mét đông đảo l á o giả tóc đều rồn rập bay b ồ n g lên chỉ có thân ở phong nhãn lục minh cả người không hề động một chút nào hắn đang hết sức đem kiếm nâng hướng lên bầu trời lục minh kiếm như là đâm vào xâm qua nước gân bò ở trong bình thường chật vật đi về phía trước giữa bầu trời cơn lốc cũng tại lục minh lãnh đạm không tiếng động dưới sự chỉ huy phát sinh ra biến hóa này hồn viên cơn lốc bắt đầu dối dài cứ việc tốc độ cũng không nhanh nhưng biến hóa lại là thật thật tại tại mắt nhìn dần dần hình thành một đạo kiếm khí bộ dáng cơn lốc trung nam thiên cổ họng khô chắc chắc cực kỳ hắn liếc mắt nhìn kiếm trận ở trong đệ tử bọn họ đều đang nhìn mình trong ánh mắt đã xuất hiện khẩn cầu vẻ. nhưng lục minh hết thẻ sắc cơ đều ngưng tụ ở trên người mình đứng ở trên đài cao trung nam thiên đã cảm nhận được vậy kiếm khí chém đánh tới sức gió chỉ là loại áp lực này cũng đã làm mình chân khí hỗn l o ạ n lên trong thời gian ngắn biến hóa lệnh trung nam thiên cũng không cách nào chân chính phản ứng lại hắn chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ bộ một tiếng trung nam thiên như là bị đập con ruồi không hề phản kháng chỗ c h ố n g bị v ô vào trên đài cao hắn chu vi mấy cái so sánh tin được trưởng l a o đã biến mất không thấy trong đó liền bao quát chu lông chỉ có một tia nồng đậm mùi máu tanh còn lưu tại bọn hắn nguyên lai đứng yên địa phương còn lại thánh kiếm môn đệ tử đại thể đều chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một luồng chưa từng có khổng lồ áp lực bao phủ tại trên người mình cho dù muốn động một cái cũng khó khăn mà có chút kiếm cảnh hơi thấp đệ tử thì thất khiếu phun máu dồn dập ngã xuống đất mặc dù là chiêu kiếm này mang theo áp lực cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được nhưng mà trung nam t i ê n lại là hai tay giơ cao kiếm lấy châm lửa đốt thiên s u thế cứng rắn chống đỡ hắn hai chân đã chưa đi đến bậy đá trước ngực tràn đầy phun tung toé máu tươi cả người xương cốt đều tại phát ra rợn người tiếng rên rỉ muôn vàn khó khăn rốt cuộc đem chiêu kiếm này ngày tiếp bất quá hắn biết chỉ cần lại đến một phát mình là chắc chắn phải chết không sai chuyện đến nước này ta đã thua trung nam thiên cắn răng nhìn một mình hắn cướp đoạt lực lượng của đất trời năng lực thật sự là cho người chấn động hơn nữa q u ỷ dị là hắn là sống sinh lấy r a cũng không hề phá hỏng thánh kiếm sơn kiếm trận là lấy đại trận hộ sơn không ngừng kéo lấy lực lượng của đất trời chẳng khác nào là không ngừng tăng thêm hắn kiếm trận sức mạnh cho nên tính cả hắn kiếm trận sức mạnh lại kéo lấy thánh kiếm sơn kiếm trận sức mạnh dưới một kiếm này đến é、e、sợ kiếm thành dưới không người có thể địch trung nam thiên trợ thấy cả người buông lòng Ngầm ngửa mặt lên trời nhìn đầu đảo mặt trời không i a đã c u xuống ẩ n lần nữa đánh trên lên trận lực, chính mình làm sao có thể địch nổi đối phương này vương thánh. bị địch lý lực, sao Ai? chém mọc cười có chục cái khí, khổ, thể h kiếm mặt mất kiếm làm mấy kiếm kiếm đi đối k nghĩ tới ta trung nam thiên luyện kiếm mấy chục năm cao tới kiếm thánh cảnh giới làm cho trong phạm vi mấy trăm dặm không có môn phái có can đảm khiêu chiến thánh kiếm môn m i n nghiêm đồng thời hàng năm t i ê n cống cho dù hữu hảo đệ tử chỉ cần mình nói một tiếng đối phương phải ngoan ngoan đưa tới đã là ngự trị ở chúa tể một phương bên trên tồn tại nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thua ở lục minh trên tay hắn kiếm trận thực là thấy quỷ quá con mẹ nó gặp quỷ rồi trung nam thiên thật sự là không thể nào tiếp thu được thanh kiếm môn lịch đại trưởng môn trí tuệ kết tình cứ như vậy bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho phá hơn nữa là như thế thô bạo phá tan h á n kiếm khí cho dù là đỉnh cao kiếm thánh cũng không cách nào gắng đón đỡ hơn nữa giờ phút này thanh kiếm môn như vùng đất tử vong càng nhiều hơn hơn một môn phái mấy chục năm tâm huyết ta dĩ nhiên cứ như vậy bị hủy diệt rồi trung nam thiên cảm giác mình tâm đều bị móc rỗng thế nhưng trung nam thiên liếc mắt nhìn hờ hữu lục minh hàn chính đang toàn lực thao túng kiếm trận ngay lập tức sẽ đem kiếm khí chém đánh xuống còn có những kiếm vương đ ó kiếm thánh bọn họ cũng đều đang toàn lực chịu đựng lục minh để trợ giúp lục minh hoàn thành chiều kiếm này bọn hắn đều đang bận rộn cũng chỉ có hiện tại mới là phát ra tuyệt chiêu thời cơ tốt nhất trung nam thiên nhìn những kia sợ hai đệ tử cùng với bọn hắn đã bắt đầu dự định thoát đi bước chân đ ỗ n g nhiên cả người chấn động hắn vốn hơi nâng hướng lên trời bắt đầu nhiên hướng cao giơ lên dưới chân kiếm khí thạch đài cao ầm ầm nổ nát hắn lăng không tung bay vô số dâng trào tình khiết năng lượng đất trời rồn dập hướng về hắn tụ lại a trung nam thiên chung quanh các đệ tử đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng kêu thảm những kiếm sư đó đại kiếm sư cảnh giới đệ tử đã sụi lơ trên mặt đất mấy cái đặt đến kiếm hào cảnh giới trưởng lão thân thể như là bị giam cầm như vậy bọn họ chỉ là kêu thảm động cũng không nhúc nhích được nhưng từ trong miệng bọn họ đã bắt đầu phun ra màu tươi những k ê u các trưởng lão đều giống như ban ngày gặp được các quỷ hơn nữa huyết chỉ cần lối ra liền sẽ bay lên trên thăng một mực hội tụ hướng về trung nam thiên quanh thân h á n t ự hồ cảm giác được tốc độ không đủ nhanh hai tay lần nữa một cái nâng những trưởng lão kia lại là một tiếng hét thảm nhẵn cầu dồn dập nổ tùng từ thất trong bắt khiếu ở trong cũng đột ầ u phun u h ra y dịch. Đã nhiên mạch tới biến hóa làm cho tư mã chấn mọi người tất cả giật mình không nghĩ tới trung nam thiên tản nhẫn hoàn toàn không quan tâm môn nhân đệ tử hắn giờ phút này càng giống là một cái khát máu của ma tâm tư của lục minh đầu nhảy một cái kiếm trận nơi sâu xa vệt kia làm hắn cũng cảm thấy áp lực tồn tại đ ỗ n g nhiên hơi n ú c nhích một chút giống như là ngủ đông cự thú chính tại khôi phục sinh cơ đùng đùng thùng thùng thanh âm kia lại như khôi phục nhảy lên nhịp tim đồng thời càng lúc càng nhanh đợi đến những thanh kiếm môn đó đệ tử huyết dịch bị hoàn toàn rút ra bay tới không c h u n g lúc vệt kia áp lực đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng sắc bén gào thét phảng phất là nhìn thấy máu tươi đói bụng quỷ hút máu a tiếng kêu l ạ như vậy sắc bén c h o tới n h ữ n g đệ tử kia đều tử hét thảm kia k h ô nam g giấu, tiếng thể thét trói che h mà ở i đi, này những qua ô n phái kia thiên i n nhuệ đệ tử, tất cả đều thẳng tóc ngã xuống đều đệ đất, tử, tất tóc cả l ề n như vậy ăn nghỉ. Trung Nam vậy t i trên người đã hoàn toàn bị máu tươi bao vây thời điểm này một đạo dài hơn một mét kiếm hình ánh sáng màu trắng chậm rãi từ dưới chân hắn hiện lên dần dần hướng về đỉnh đầu của hắn tung bay đi t r u n g nam thiên trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ hắn hai mắt lập tức trở nên huyết hồng mà quấn quanh ở trên người hắn máu tươi tinh hoa dồn dập hướng về đỉnh đầu ánh kiếm kích bắn tới chỉ là những kia thuần túy nhất huyết tinh nhưng không cách nào tại ánh kiếm lên lưu lại nửa điểm màu sắc giống như là bị một tấm vô hình miệng lớn cho miễn cưỡng cắn ướt chương 472, t h ủ sơn kiếm hồn ây phảng phất là có người thích gì ở một tiếng no nê anh kiếm đột nhiên một bên trường biến đến rộng giống như là có một người tại anh kiếm ở trong hắn đang không ngừng dãy r u ộ n anh kiếm liền sẽ trở thành d à i trong nháy mắt sau thì đến được trăm thước quát một tiếng một cái lao giả dâu tóc bạc trắng tại trong kiếm quang bộc lộ tài năng hắn thân hình cùng thường nhân không khác nhưng mà đạo kia dài trăm mét to lớn anh kiếm lại bị hắn dễ dàng nắm nắm ở trong tay giống như là cầm một đôi đũa dễ dàng như vậy lao giả nho nhỏ thân hình với hắn bắt bí á n h kiếm thành sự tranh l ệ n h rõ ràng hắn giống như một tòa đứng thẳng núi lớn vô cùng uy nghiêm mà ở á n h kiếm chiếu dọi xuống hắn càng giống một vị thiên thần cả người uy nghiêm nhưng không mất một phần đạo cốt tiên phong chỉ là của hắn hai mắt hiện ra đỏ đậm bên trong lộ ra vô tận sắc cơ cũng như hắn cả người tán phát như núi như là thần bảng đại khí thế kiếm hồn thủ sơn kiếm hồn sau l ư n g tư mã c h ấ n một vị kiếm thánh không hề phong phạm cao thủ kêu lên sợ hãi sắc mặt càng là trắng xanh mả lại và mẹo thủ sơn kiếm hồn lục minh lông mày không khỏi vừa nhịu Vị lục minh đang suy tư thời gian liền cẩn thận khống chế kiếm ngân sức mạnh một chút hướng về kiếm hồn bay đi tư mã chấn nhìn vậy còn đang dãy rủa vạt mèo anh kiếm không khỏi lông mày nhảy một cái lại nhảy hơn nữa tại cảm nhận được cái kia khổng lồ áp lực qua đi hắn đã không thể không phân ra một phần lực lượng đến chống cự loại này khổng lồ áp lực tư mã c h ấ n không lo được sắt trên c h á n gì ra to như hạt đậu mồ hôi hột sắc mặt tái nhật mà nói đây chính là kiếm hồn chỉ có kiếm tôn cường giả mới có kiếm hồn hơn nữa là tại kiếm tôn trước khi chết miễn cưỡng ngưng l u y ệ n được giọng của tư mã c h ấ n hết sức nghiêm túc hắn hết sức nhấn mạnh kiếm tôn cường giả bốn chữ mà cho dù thăng cấp thành kiếm thánh nhiều năm lại tại kiếm đường ở trong cũng có không thấp địa vị tư mã trấn đang nói đến kiếm tôn cường giả thời điểm âm điệu cũng không nhịn được có chút rút rơi mới có thể làm cho hô hấp thông thoạt chút bất quá tất cả mọi người tại chỗ đều yên lặng thừa nhận áp lực tuy rằng kháng cự thập phần khổ cực lại không có người chạy trốn mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì trốn là không thể nào tất cả trốn đi nếu như đồng thời chiến sẽ có một chút hy vọng sống cứ việc thập phần xa vời quả nhiên là có quyết đoán láo giả lục minh đối tư mã chấn t r u n g tâm lý người ta không khỏi than thở một tiếng hắn hai tay cầm kiếm nhìn vị kia láo giả dâu tóc mặt trắng tâm tư hơi chuyện cau mày hỏi lẽ nào đạo này kiếm hồn là một cái kiếm tôn linh hồn tư mã chấn thì nhẹ nhàng lắc đầu nói cái này ta cũng không phải phi thường rõ ràng nhưng ta có thể khẳng định mỗi một đạo kiếm hồn đều là đều không giống nhau xem ra đạo này kiếm hồn chỉ có thể lấy máu tươi làm dẫn mới có thể đem hắn tỉnh lại hơn nữa mỗi đạo kiếm hồn đang sử dụng qua một lần sau liền sẽ tiêu tan một lần cứ việc đạo này kiếm hồn thả ra áp lực vô tận đồng thời đang không ngừng tụ tập gắng sức số lượng nhưng lục minh ngay lập tức sẽ đối lần này sinh ra h ứ n g thú nông hậu đã từng hủy diệt kiếm thánh đang phi thăng kiếm chi giới thời điểm đã từng đưa cho lục minh một đạo kiếm tôn cảnh giới năng lực có kiếm khí đồng thời cũng không lâu lắm liền để bà nhĩ hổ phi thường rõ ràng nếm trải tư vị phong thích một kiếm kia sức mạnh lúc lục minh tự biết chính mình suýt nữa bạo thể hơn nữa chính là bởi vì thân thể hạn chế cùng với kiếm cảnh tranh lệch mang đến không khống chế tính lục minh một kiếm kia sức mạnh đã là mất giá rất nhiều vậy mà mặc dù như thế cũng thiếu chút nữa đem bà nhĩ hổ đánh chết tại chỗ nếu không phải hắn sở hữu hầu như tắc ngoại toàn bộ nhân lực vật lực những tư nguyên này hắn định sẽ tử vong mà chính mình đã từng một kiếm kia cùng trước mắt đạo này kiếm hồn so ra làm cho lục minh ngay lập tức sẽ cảm giác mình này nhìn như hoa lệ khổng lồ một kiếm càng giống là hàng n g á i đó mà kiếm hồn sức mạnh đang tại giải thích cái gì gọi là tránh tông kiếm tôn sức mạnh áp bức là cường ngạnh như vậy cho dù là tư mã chấn những n à y lâu năm kiếm thánh tuy nhiên tại kiếm hồn trước mặt không còn sống suốt e sợ chiến tri tâm nhưng mỗi người bọn họ cái chán trên cổ đều là nổi cả gân xanh trong ngày thường làm bọn họ kiêu ngạo kiếm thánh thân phận giờ khắp này nhưng đều là hơi cúi đầu vô hình ở trong liền có một phần k i ê m tốn lục minh cũng là như thế đó là chân chính về sức mạnh trích lệch nhưng việc đã đến nước này lục minh sẽ thấy không có gì lo sợ hắn cơ hồ là cắn răng mới chật vật đâm ra tay t r u n g kiếm chỉ huy kiếm trận công thủ chuyển đổi trên chiến trường tất cả mọi người đều không n g ư i mạnh mẽ khiêng này hầu như không thể kháng cự áp lực thật lớn nhưng mà lục minh một kiếm lại là làm bọn họ cả người chấn động đại não một trận thanh minh trận liên bắt đầu khởi động kiếm trận đồng thời duy trì có thể bằng nhanh nhất xuất kích tư thái hô hấp của bọn hắn đều thập phần ồ ồ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình thoải mái chút trên mặt đều có mồ hôi hột đang không ngừng sa sút n g h trên mặt đất phát ra yếu ớt tiếng vang lại như chống trận như thế gõ chúng trái tim của người ta theo lục minh mũi kiếm chuyển động các lao giả bắt đầu dồn dập thôi phát bắt nguồn từ thân chiến lược mạnh nhất sau đó ra chỉ tiến kiếm trận ở trong chỉ là trong ngày thường thập phần lưu loát xuất kiếm bây giờ như là thân xa vào đầm lầy ở trong như vậy không biến hóa một cái kiếm thế đều là tương đương gian nan a lục minh hám i ệ n g phát ra một tiếng gầm dữ dội t i ệ n đa chính là ra sức vung kiếm kiếm ngân sức mạnh đã bị thôi phát đã đến cực h ạ n tác động sức mạnh khổng lộ thậm chí khiến kinh mạch của hắn đều tráng kiện gấp ba nhưng không có vỡ tan hiện tượng tại kiếm khư ở trong ba năm tối luyện vào đúng lúc này rốt cuộc tiếp nhận được thử thách tư mã không cùng liễu vân thì đầy mặt kinh hãi mang theo kiếm sinh nhóm đang lùi lại bọn họ tuy rằng trong kiếm khư vượt qua chật vật ba năm nhưng còn chưa đủ để đối mặt kiếm tôn sức mạnh cho dù là quan chiến cũng không được này vốn là đến từ chính bản năng sợ hãi khiến được bước chân của bọn họ như thủy triều tại không ngừng lùi lại thẳng đến cũng lại không nhìn thấy trên chiến trường bất cứ sự vật gì đồng thời bọn hắn càng rõ ràng hơn chính là loại này phương diện chiến đấu bọn họ chỉ có thể là kiếm sư trói buộc cái này cũng không mất mặt bởi vì liễu vân tất cả mọi người thập phần tin chắc đợi một thời gian kiếm sư nhất định sẽ dẫn dắt bọn hắn vượt qua trung nam thiên vượt qua đạo này kiếm hồn chủ nhân cũ thành trận lục minh lại là một tiếng gào ghét hắn kiếm liền hướng không trung chém đánh mà đi sau lưng hắn hoặc là bên cạnh các lao giả dồn dập đem kiếm của mình hướng về không trung chém đánh mà đi xoát xoát xoát mấy mười đạo kiếm khí đột nhiên bắn nhanh ra nhưng ở lục minh điều khiển kiếm trận sức mạnh dưới những n à y kiếm khí bắt đầu v ạ n mẹo từ từ chi trích lên làm cho toàn bộ kiếm trận phía trên cũng bắt đầu nổi lên một tầng mờ mị tiêu hết phảng phất là một tấm to lớn tấm kiên lục minh để chống tay trái trong ngực r h ấ t tay lại như trung nam tiên bắn nhanh x u ấ t một đạo kiếm khí kiếm kia hồn l á o giả chỉ là tại mấy giây bên trong cũng đã chuẩn bị sắp xếp hắn râu tóc đ ố n g nhiên phiêu bay lên trong tay cự kiếm càng là đối với lục minh tất cả mọi người phủ đầu chém xuống、Xoay. lục minh bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào l á o giả chém xuống một kiếm lên lại giống như là một điểm vẽ nhỏ không đáng kể giọt mưa đập vào kính c h ố n g đạn lên cho dù là đụng phải tàn xương nát thịt cũng sẽ không cho kính c h ố n g đạn tạo thành cái gì thương tích tối nhiều lưu lại vài điểm b ệ c nước mà thôi kia kiếm khí này cũng không vô cùng mạnh mẽ nhưng mà là vốn có kiếm tôn sức mạnh kiếm hồn trước mặt hướng về trung nam thiên chém ra bên trong tia kiếm khí này làm cho trung nam thiên lần nữa cảm nhận được lục minh này vô cùng kiên định ý chí hắn trong lòng cũng là một trận không hiểu hoảng loạn tại kiếm hồn lão giả kiếm quang phía dưới lục minh vừa mới kéo lấy năng lượng đất trời mà tụ lên khổng lồ gió xoáy liền theo tiếng phán át những tia to lớn cây cối cùng các loại kiên cố kiến trúc tài liệu dồn dập biến thành bùi phim ảnh lục minh mọi người thân hình lần nữa trùng xuống thậm chí hai chân đều rơi vào thổ nhuộng bên trong lục minh sắc mặt cũng thuận theo trở nên trắng xanh kiếm nhưng lục minh kiếm trận đã trước tiên kiếm hồn một bước hoàn thành trung nam thiên khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng tại kiếm tôn trước mặt kiếm thánh chính là món ăn căn bản không phải số lượng có thể đủ lợi hại bù đắp nhưng mà trung nam thiên nhìn thấy lục minh cực nhanh đem kiếm trận công thủ chuyển đổi đồng thời vẫn như cũ có năng lượng đất trời tại thêm tiến kiếm trận hắn không khỏi nhữ mày một cái sau đó quay đầu nhìn một chút xa xa đỉnh núi hắn quyết định để cho an toàn hay là đi nơi đó quan chiến lục minh hai tay kiếm giao nhau cùng nhau vững vàng nâng lên kiếm trận tạo thành quan thuẫn nhìn càng ngày càng gần kiếm khí hắn luôn luôn hờ hững trên mặt lông mày không khỏi n h ă n lại hàm răng cũng cắn thật chặt tựa h ồ toàn thân chỉ cần có thể phát lực địa phương hắn đã hoàn toàn được triệu tập đông đảo lão giả cảm nhận được lục minh kiến định bọn họ cũng đều là âm thầm hư một tiếng bỗng nhiên cự kiếm hướng lên bầu trời chống đỡ mà đi、cách. trung nam thiên thân hình vừa mới bay ra ngoài trong thiên địa liền truyền đến một luồng tiếng vang ầm ầm phảng phất là trời long đất lở trung nam thiên bỗng nhiên cảm nhận được một luồng vô cùng to lớn khí lưu xung kích ở trên người hắn làm cho thân hình của hắn như là gió bao bên trong lá rụng cũng không còn cách nào khống chế mấy cái lượn vòng sau nặng nề vỗ vào trên vách núi hầu như nửa người đều chưa tiến cứng r ắ nham n thạch trong mới coi như dừng lại thân hình hắn ngơ ngác quay đầu lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn không lo được tự thân t ư ơ n g thế lập tức đem tầm mắt q u a n hướng chiến trường nơi đó đã là một mảnh cho tàn đang có một đoá do kiếm khí năng lượng mảnh vỡ cùng bụi mù tạo thành bảng cây nấm lớn vân b ư ớ c lên mà lên thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo mất khống chế kiếm khí như tóc bắn hỏa pháo vậy siêu siêu xuyên hành thỉnh thoảng sẽ đem đỉnh núi nham thạch chém đánh dưới một khối lớn đem đã rách tả tơi thánh kiếm sơn phá hủy càng thêm nghiêm trọng trung nam thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi hắn nhìn thấy kiếm hồn đã trở nên cực kỳ đạm bạc giống như là một cái hư ảnh đang dần dần tiêu tan mà thánh kiếm sơn độ cao đã dòng ã thấp xuống mười m nếu như vừa nay tốc độ của mình chậm hơn một điểm chỉ sợ cũng phải biến thành những kia bụi mù chứ cho dù là bay loạn kiếm khí loạn lưu cũng không phải là mình có thể đối kháng bất quá trung nam thiên n h ế t miệng n ở nụ cười cứ việc trên hàm răng đều dính đầy máu đỏ tươi cả người cũng là vô cùng chật vật có thể nói hào không nửa điểm hình tượng và khí c h ấ t nhưng hắn đã không cần thiết bởi vì lục minh mọi người chính ở vào này đoá đám mây hình ngâm phía dưới kiếm hồn dốc sức một kiếm chịu lực đốt ha ha ha trung nam thiên ngựa đầu cười thoải mái lên môn phái tính là gì môn nhân lại tính là gì chỉ cần ta trung nam thiên tại không tốn thời gian dài một cái mới tinh t h á n h kiếm môn liền sẽ lần nữa đội đất mà lên hơn nữa đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lục minh a lục minh ngươi tiểu tử dám theo ta đối nghịch quả thực chính là không biết à trung nam thiên đang tại làm mộng đẹp của chính mình hắn ánh mắt tại đảo qua chiến trường lúc chợt thấy tại đầy trời trong bụi mù có mấy chục cái màu sắc không đồng nhất điểm có trắng bệnh có biến thành màu đen còn có chính là huyết như thế đỏ chuyện gì xảy ra đó là cái gì nỗi ngờ vực mãnh liệt trùng kích trung nam thiên đại não hắn thập phần dùng sức lung lay đầu lại t r ư n g mắt nhìn nỗ lực điều tiết tầm mắt của mình nhìn hướng chiến trường lại nhất thời giữa t r ò n váng nay mấy chục cái điểm đen vẫn còn đang cao d ơ lên trong tay kiếm bọn họ đỉnh đầu vẫn tồn tại như c ũ một mặt phá nát hiên ánh sáng cứ việc đã rách t ả tơi vẫn còn có này đại khái hình dạng eo người của bọn họ dưới đều sâu sắc rơi vào núi đá ở trong thân trên cơ hồ chỉ mang theo mấy cái bố trải rộng vết thương có chút cũng có thể nhìn thấy tại huyết nhục ở trong hiện r a trắng bệnh vẻ xương một điểm đen chuyển động hắn mặc lên thân trước ngực có mấy đạo thập phần vết thương khủng bố tựa hồ còn có thể nghe được xương gãy lẫn nhau ma s á t tiếng sàn sạt hắn tóc bị bụi mù cùng vết máu dính dính vào nhau căn bản không nhìn thấy mặt nhưng chỉ dựa vào ký ức trung nam thiên liền biết đó là lục minh vị trí lục minh không chết làm sao có khả năng trung nam thiên đem con mắt trận lên càng lớn như là gặp được quỷ. hắn trong đầu không ngừng tự vấn lỏng ta đây chính là kiếm tôn cường giả năng lực ngưng luyện được kiếm hồn kiếm tôn a còn có ta dùng hơn một nghìn môn nhân huyết n ụ c tinh hoa đến bổ khuyết kiếm hồn sức mạnh lại có đại trận hộ sơn năng lượng gia trì lục minh một cái nho nhỏ kiếm vương cho dù có mấy chục cái kiếm vương kiếm thánh giúp đỡ hắn cũng sẽ lột ra chóc thịt mới đúng à? làm sao có khả năng bất tử trung nam thiên đại não nỗ lực đang hồi tưởng vừa mới giao chiến trong n g á y mắt hắn mặc dù không có thấy rõ kiếm giao kích trong n g á y mắt cũng không khó tưởng tượng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lục minh chúng người giống là bị một đống con ruồi như thế bị đập chết nhưng từ cảnh tượng trước mắt đến xem lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy lẽ nào lục minh kiếm trận thật sự có khổng lồ như thế trung nam thiên trong đầu hồi tưởng giao kích bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng tính chẳng lẽ là nói lục minh kiếm trận làm cho lục minh mọi người càng giống là mấy chục người hợp thành một cái cái đinh mặc cho búa hết sức đánh bị sâu sắc đập vào núi đá ở trong nhưng cái đinh vẫn là cái đinh yếu ớt là núi đá mà đang không ngừng bị nện vào núi nham thời điểm cứng rắn núi đá cũng sẽ tiêu ma đi kiếm hồn sức mạnh cứ việc khả năng chỉ là tiêu ma đi bé nhỏ không đáng kể sức mạnh nhưng ở vào thời điểm này cho dù là bị tiêu ma đi một kia đều là đối với lục minh mọi người có trợ giút nhưng là đây là cái gì kiếm trận lục minh làm sao có thể nắm giữ hơn nữa hắn như thế nào cùng những lao già kia phối hợp như thế tinh rượu liên tiếp vấn đề không ngừng o à n h tạc trung nam thiên đại não thân là t h á n h kiếm môn môn chủ hắn tự nhiên nghĩ tới lục minh kiếm trận tác dụng nguyên lý đồng thời hắn biết chỉ cần này mấy chục cái kiếm t h á n h kiếm vương có một cái không kiên trì được liền sẽ là một cái chỗ đột phá giống như là cái đinh lên có một cái mặt vỡ chỉ cần nhẹ nhàng đập một cái liền sẽ c o n queo nhưng kết quả biểu hiện cho dù lục minh xương ngực đều cắt thành vài đoạn còn có mấy cái kiếm vương cả người đều là máu thịt bé bét nhưng này cái chỗ đột phá vẫn không có xuất hiện、Phúc. lục minh phun ra một ngụt máu tươi trên người đã là huyết hồng một mảnh hắn không hề để tâm chúng ỉ đỉnh là chậm chỗ nhìn hướng ngầm rãi n đầu, một i t r u nam tiên h trong giây lát cảm nhận được một luồng sắc cơ đưa hắn toàn bộ suy nghĩ đều nhất nhất đánh tan thậm chí trong lòng đều bay lên một tia ác hàn t r u n g nam tiên h ức chế nhảy lên kịch liệt trái tim hướng về này sát cơ nơi đến nhìn tới một luồng lạnh leo núi gió gào thét mà qua thổi lên lục minh này đã d ơ giấy bẩn t h ệ u tóc đen lộ ra cặp kia thâm trầm như đầm ý hệ con người hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay phải trường kiếm sau đó hướng về đỉnh núi chỉ tay chúng nam tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút cứ việc lục minh thương thế đã hầu như làm hắn sức chiến đấu hoàn toàn biến mất mặc dù hắn mang tới kiếm vương kiếm thánh nhóm cũng hầu như không có sức chiến đấu gì rồi hay là chỉ cần mình bình thường rất nhẹ một kiếm là có thể dễ dàng bôi rết bọn họ nhưng mà trung nam thiên thân thể cũng tại không ức chế được run g d ậ y hắn sâu sắc cảm nhận được lục minh này kiên cố đến không cách nào phá hủy ức chế lại cũng không còn dũng khí đáp lại lục minh khiêu chiến hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh sau đó chọn một phương hướng thân hình mấy cái vụ sáng liền vô ảnh vô tung biến mất lục minh nhìn này biến mất bóng người chậm rãi buông xuống kiếm trong lòng khẽ than thở một tiếng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ than thở một tiếng mà thôi lần này có thể gặp phải kiếm hồn không thể nghi ngờ là khiến lục minh đối kiếm đạo cuộc đời có nhận thức sâu hơn tuy rằng toàn bộ người hầu như đều là trọng thương tuy rằng chạy t r u n g nam thiên nhưng cũng không là không thu hoạch được gì đông đảo l á o giả dồn dập thu kiếm chất vật từ trong núi đá b ò đi ra lảo đảo nguyên c h ỗ đà t o ạ tốt cho mình khôi phục một điểm lực lượng liền ở vừa mới trong nháy mắt bọn họ đã phát ra chính mình suốt đời tới nay sức mạnh mạnh nhất bất quá tư mã chấn tất cả mọi người biết nếu là không có lục mình kiếm trận dù cho tất cả mọi người liều mạng cũng tất nhiên không chống đỡ được nhận lấy hơn ngàn người huyết dịch tinh hoa bổ dưỡng kiếm hồn này nhưng là chân chính kiếm tôn sức mạnh a hơn nữa nếu là không có lục minh mấy ông già thậm chí không biết mình có thể hay không dỗi ra cái cổ chờ kiếm kia hồn đến thu gặt sinh mệnh của mình thế nhưng mấy ông già đều hết sức cao hứng thậm chí tại mơ hồ hưng phấn cũng là bởi vì có lục minh tồn tại cái đoàn đội này vừa mới trải qua ở kiếm tôn thử thách dù cho chỉ là một kiếm âu dương lạc n ổ một bãi nước miếng mang hết nước bọn, vô vô lục bả vai, huynh đệ mấy người không nói nợ nụ cười ồ này trung nam thiên đâu này mập mặt một cái cơ linh kéo trọng kiếm nhảy lên chạy lục minh không sao cả nói t h á n h kiếm môn đã coi như là bị diệt chỉ là tại lục minh danh sách ở trong nhiệm vụ lần này vốn là thất bại bởi vì trung nam thiên còn sống nhưng ngày sau còn dài lần này trung nam thiên có kiếm tồn tại lần sau hắn liền không sẽ vận tốt như vậy lục minh nhìn một chút trung nam thiên đào tẩu phương hướng lạnh lùng cười cười chắc lực cách đ ồ nhìn cái khác ngọn núi còn có thỉnh thoảng nhòm ngó tới ánh mắt lập tức vung kiếm nói ta đi đem những tên kia đều diệt miễn cho lưu lại t a i họa lục minh khe khẽ, khẽ lắc đầu ngăn cản m ậ m ạ nói không cần thiết chúng ta về kiếm đường dưỡng cho tốt tự thân thương thế cũng được tư mã chấn mọi người lập tức tán dương gật gật đầu kỳ thực cho dù còn lại thanh kiếm môn đệ tử muốn báo thủ nhưng là tại lục minh đỉnh cao kiếm vương trước mặt bọn họ căn bản liền cơ hội đều không có nếu có người thật sự báo thủ cái k i a chính là tại chịu chết nhưng từ một điểm này thì trương hiện ra lục minh phần này tâm cảnh quả nhiên là phong phạm cao thủ tông sư khí phách a các lao giả r ồ n dập mỉm cười lần này tuy rằng bị thương nhưng lục minh mang cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới kiếm đạo con đường đây là cho dù tại kiếm đường cũng không cách nào lấy được tồn tại mà chỉ muốn thông qua cái này con đường mọi người liền cũng còn có tiến thủ cơ hội mà không còn là như tại kiếm đường thành như vậy cơ h ộ i là dưỡng lao tồn tại kiếm cảnh giống như là một chén tản ra hương vị độc dược một chỗ tràn đầy bảo dấu được sâu huyên chỉ cần đạt được qua người thì sẽ không chân chính thả xuống mọi người đơn giản khôi phục một phen liền mang theo còn đắm chìm tại chấn động ở trong bọn nhỏ xuống núi tìm được c h ấ n kinh chạy loạn chiến mã liền bước lên đi về kiếm đường con đường tại ưu ám trong rừng rậm trải rộng nguy hiểm dát h ú cùng với các loại mạnh mẽ hung thú nhưng hôm nay vũ hoàng sơn mạch ở trong dị thường bình tĩnh chỉ có mấy con còn mang theo hơi ấm bạo gấu thi thể có vẻ bình tĩnh là có nguyên nhân một bóng người ở trong rừng rậm lảo đảo đi về phía trước hắn trong tay cầm lấy một cái kiếm gãy mặt trên còn chạy xuôi bạo gấu máu tươi p h ú c t r u n g nam thiên đ ô n g nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi chính là máu này mùi vị mới dẫn tới bạo gấu nhưng hắn vẫn không cách nào khống chế ở t r u n g nam thiên n h u chặt hai hàng lông mày n ế t miệng cắn răng trà xét chu vi lục minh một kiếm lại như vậy tàn nhẫn cho dù là đỉnh cao kiếm thánh chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng không chết mà thôi mà lúc đó chính mình nhưng vẫn là có kiếm trận hộ vệ nếu là không có kiếm trận vậy khẳng định liền thứ cặn bã tử cũng sẽ không lưu lại lúc đó tại chiến đấu cường hãn cầu thắng cùng với không thể lại kẻ địch trước mặt mất mặt trung nam thiên hung t ậ n áp chế thương thế của mình nhưng cho dù chạy ra thánh kiếm sơn p h ạ m vi hắn không ngừng lại chữa thương đúng trung nam thiên sợ hắn đã bị lục minh ý chí sâu s ắ c sợ hù dọa đến hiện tại cần gấp tìm tới một cái có thể tránh lục minh địa phương nghỉ ngơi lấy sức trung nam thiên t r à sát đem trên khỏe môi vết máu hoàn toàn không có kiếm thánh phong phạm lảo đạo đi tới hắn kiếm gãy bỗng nhiên bay ra đóng đinh một cái không lớn rắn nhỏ sau đó phí sức đi tới một cái rút lên kết thúc kiế chỉ là này rắn nhỏ là không độc trung nam thiên hừ một tiếng mặc kệ có độc không có độc đều phải chết hắn thập phần yêu quý cầm lấy kiếm gãy thậm chí là nâng ở trong lồng ngực tiếp tục tiến lên thanh kiếm này là kiếm ma đưa cho hắn hay là tại lần trước hiệp đ à m sau muốn làm chân chính kế hoạch thời gian muốn mặt đối mặt trao đổi lúc sử dụng có cái này kiếm gãy hắn là có thể tùy ý ra vào kính hồ đầm l ấ y đồng thời có thể bảo tồn toàn bộ thực lực đi vào sẽ không được đến thiên địa dị năng đưa tới năng lượng hỗn loạn do đó tự bạo kết quả đây là một căn cứng rắn nhánh cỏ cứu mạng cho nên đang thoát đi sau Trung、nam、Thiên đều Nam không chương ó dừng lại c ữ a t h cho m ì n h t r ự c tiếp liền lao về nhanh hướng về nơi n à y Thì ở phía trước, phía ở c ả m nhận đ ư ợ lượng c dị thường năng lượng đất t năng r ờ i sau, trung Nam Trung Thiên nợ nụ hắn cười, ba chân bốn a chân b cao ẳ n như điên cuồng nào Trưng g hầu tới. c 474, cao đẳng kiếm giới đang tìm thấy năng lượng đất trời bích trướng sau trung nam thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh kiếm sơn phương hướng cắn răng nghiến lợi nói lục minh lần sau ta gặp lại được ngươi định đem cả nhà ngươi đều chém thành muôn mảnh trung nam thiên dùng trong tay kiếm gãy nhẹ nhàng đâm vào năng lượng bích t r ư n g lập tức cả người hắn liền biến mất ở rừng cây ở trong tiến vào kính hồ đầm lầy cái gì lục minh dĩ nhiên tiêu diệt thanh kiếm môn ông trời của ta nhé thanh kiếm môn môn chủ trung nam thiên nhưng là thăng cấp kiếm thánh nhiều năm hơn nữa gần nhất nghe nói hắn đã đạt đến đỉnh cao kiếm thánh hắn môn phái lại bị lục minh tiêu diệt này trung nam thiên đâu này sẽ không bị đồng thời giết chết chứ cái kia không nghe nói thế nhưng thanh kiếm môn đã biến mất rồi toàn bộ thanh kiếm sơn ngọn núi đều bị gọt bằng rồi ta nghĩ trung nam thiên cho dù không chết cũng cùng chết chưa khác biệt gì tại trấn viện đế quốc một môn phái lớn ở trong nguyên bản đều là đạo cốt tiên phong rất nhiều lão giả t ừ n g cái lông mày nhảy lên bọn họ đều quá rõ ràng trung nam thiên thực lực hắn có tứ đại kiếm vương hộ pháp có mấy chục vị kiếm hào trưởng lão mà chính mình cũng hãy cùng hắn môn phái lực lượng ngang nhau nếu như lục minh đến rồi môn phái của mình chúng ta không đắc tội lục minh chứ tại đế quốc mấy đại môn phái ở trong không ít trưởng môn nhân đều đang suy tư cái vấn đề này nếu như lục minh có tiêu diệt thanh kiếm môn thực lực vậy mình cũng là tự thân khó bảo toàn cho nên mọi người đều đang suy tư chính mình đã từng đắc tội không đắc tội qua lục minh nếu như là đắc tội rồi đến trình độ nào mọi người suy nghĩ sau liên tục cả kinh nói chúng ta liền lục minh trước mặt đều chưa từng thấy a đế quốc phần lớn môn phái không khỏi âm thầm yên tâm bất quá bọn hắn đã bắt đầu kế hoạch phải như thế nào làm quen lục minh tốt nhất có thể kết giao một phen cho dù phải không thành bằng hữu cũng không có khả năng xem là kẻ địch dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được đã có người biết lục minh rời đi kiếm đường thành thời điểm bên người nhưng là toàn bộ đều là cao thủ chân chính khiến người không lời chính là lục minh bản thân là thực lực ra sao đã bị đại đa số người cho không để mắt đến nguyên nhân chủ yếu đều tính tại đông đảo kiếm vương kiếm thánh trên người bất quá mọi người đều biết có thể tập kết đông đảo cao thủ như thế đó cũng là lục minh thực lực này nghe nói không chúng ta khanh nguyên châu lục minh tiêu diệt thanh kiếm m ô n a lục minh cái nào lục minh ta dựa vào cùng chúng ta còn là cùng học qua kiếm ngươi đây đều không nhớ rõ à chính là cái k i a tiểu bạch kiểm lục minh hắn lợi hại như vậy tại khanh nguyên châu mấy cái kiếm viện ở trong còn đang cố gắng tu luyện không ít kiếm sinh nghe được chuyện này sau tất cả đều mắt choáng bên trong có không ít đều là cùng lục minh từng có quan hệ bọn họ vốn còn muốn phải cố gắng luyện kiếm đánh bại lục minh sau một khắc liền tất cả đều đứng thẳng đầu đắt não cảm giác mình vẫn muốn kiêu h chiến nguyên lai là một cái không thể leo lên núi cao vào giờ phút này kiếm đường thành cũng manh động lên do tất cả cái đường khẩu phát tới tin tức tụ hợp lại một nơi đã có tới cao hơn một mét đồng thời còn đang không ngừng phát tới bên trong có thậm chí còn có tỉ mỉ chi tiết nhỏ miêu tả không ít kiếm thánh còn có thánh nữ trong đầu đều hiện lên cái k í a lãnh đạm nam hải tấm tia trắng nón lại tràn đầy kiên cường đường nét mặt đều là để cho bọn họ cảm thấy lục minh cùng nam hải không quan hệ mà là một cái từ đầu đến đôi nam nhân mấy cái đã từng chủ động đi tìm lục minh phiền toái t h á n h nữ cũng bắt đầu chăm chú suy tư các nàng không tìm được câu trả lời tốt nhất cũng chỉ phải đi tìm từng người s ư phụ có thể là những n à y lâu năm kiếm thánh nhóm từng cái cũng đều tại mặt mày ủ rũ có thể tiêu diệt thánh kiếm môn lục minh liền đã có được đánh bại thực lực của mình tuy nhiên tại kiếm đường thành ở trong hắn không dám chính mình cũng không hẳn muốn túi đầu nhưng là một cái luyện mấy chục năm kiếm người lại bị một cái không tới hai mươi tuổi tiểu tử so với quá khứ mà không phải chết ở kiếm đường nhiệm vụ ở trong mấy cái kiếm thánh cảm giác được cuộc sống của chính mình theo lục minh đến bắt đầu không như ý rồi bất quá theo lục minh phàm là có thể làm cho đối thủ hoặc là ẩn tại đối thủ chuyện không như ý đối với mình tới nói đều là chuyện tốt thời gian loáng một cái một tháng trôi qua tuy rằng lục minh tiêu diệt thanh kiếm môn một chuyện đã sớm chuyển khắp toàn bộ đế quốc bất quá trình tự phải đi lục minh làm một bước cũng sẽ không rơi qua cho nên tại thương thế tu sửa song x u ô i sau lục minh trước tiên liền đi tới kiếm tháp cùng ba vị kiếm tế ty giao nhận nhiệm vụ tại lục minh đi qua hai bên đường phố đứng đây không ít kiếm đường công nhân viên bọn họ đang nhìn đến lục minh đến đây sau đó đều rối rít chủ động né tránh biểu hiện gần như cung kính bình thường đưa mắt nhìn lục minh đi đến mà mấy nữ nhân hài ánh mắt nóng đều nhanh phun ra lửa cứ việc lục minh cả người lộ ra một luồng h ờ h ữ n g nhưng mà sự phong độ này chẳng những không có khiến các nàng nhìn n à dưng bước trái lại cảm thấy lục minh tràn đầy cảm giác thần bí hơn nữa rất ố c mà không thiếu nam người nhìn tựa như lúc nào cũng muốn cùng lục minh phát sinh chút gì các cô gái trong lòng đều tràn đầy ước ao đố kỵ dọc theo đường đi hết hệ tình cảm chấn động đều không thể tiến vào lục minh đại n à ở trong trên thực tế đây là lục minh hết sức che đậy kết quả lấy hắn hiện tại đỉnh cao kiếm vương kiếm cảnh q u y n kia liền thập phần cường đại năng lực nhận biết dĩ nhiên có thể làm được phạm vi mấy ngàn mét đều nhìn rõ mọi việc mức độ cho nên lục minh vừa về tới kiếm đường thành liền chỉ lưu lại đối nguy hiểm phát hiện đi vào kiếm tháp gặp được ba vị kiếm tế ti lục minh giao nhận nhiệm vụ vô cùng thuận lợi ba vị kiếm tế ti đối c h u n g nam thiên bỏ chạy một chuyện cũng cảm thấy không có gì đáng ngại dù sao hắn muốn gây sóng gió trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng rồi chỉ bất quá lần này giao nhận nhiệm vụ sau khi kết thúc ba vị kiếm tế t i nhưng không có như ngày xưa như thế tiết khách mà là chủ động cùng lục minh bắt chuyện lên từ chiến đấu bắt đầu một mực nói tới kiếm hồn cùng với mọi người thương thế khôi phục trình độ hỏi h à n ân cần quan tâm trình độ tuyệt đối không phải bình thường lục minh cười n h ạ t cười nói ba vị tiền bối nếu có chuyện gì lời nói nói thẳng liền có thể thanh âm khàn khàn cười khan mấy lần nói lẽ ra hiện tại nhiệm vụ của ngươi quá trình đã kết thúc rồi đến lúc đó chỉ cần đi tham gia đấu kiếm giải thi đấu là có thể chỉ là chúng ta dự định tiến công một cái kiếm ma địa bàn nhưng chỉ có ngươi mới là tốt nhất ứng cử viên chỗ lấy ba người chúng ta muốn muốn thương lượng với người một cái lục minh chân mày hơi nhữ lại thanh âm trầm thấp vội và nói g n chúng ta biết như vậy có chút đường đột thế nhưng chỉ có ngươi lục minh mới là một cái duy nhất so sánh người đặc thù dù sao cũng chỉ có ngươi đi vào kiếm ma địa bàn có thể chân chính phát huy ra sức chiến đấu người lục minh hơi nhữ lông mày bung lòng ra mới vừa nghe thanh âm khản khản kiếm tế ti lời nói lục minh liền nghĩ đến phát huy sức chiến đấu chuyện chỉ là chuyện này ngoại trừ huynh đệ của mình cùng những hải tử kia ở ngoài căn bản cũng không có người biết đồng thời lục minh đối với bọn họ thập phần có lòng tin vì chính mình bảo thủ bí mật nhưng là kiếm tế ti là như thế nào biết được cảm nhận được lục minh nhàn nhạt thần thái biến hóa sắc bén âm thanh trực tiếp nói chúng ta có thể đẩy tính ra được dù sao dưới tình huống bình thường n à y một ngàn viên kiếm ma châu nhiệm vụ liền không thể nào hoàn thành trừ phi ngươi có thể duy trì sức chiến đấu lục minh nhất thời thoải mái đúng vậy à mình có thể giấu được người trong thiên hạ nhưng không giấu g i ế m ở ba vị kiếm tế ti bọn họ dù sao cũng là kiếm khí đại lục kiếm c h i cội nguồn sắc bén âm thanh tựa hồ xem thấu tâm tư của lục minh tiếp tục nói chúng ta đều biết ngươi khẳng định có bí mật nhưng vậy là ngươi chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi tra xét cho nên ngươi cứ việc yên tâm nhìn ba tấm giống nhau như đ ú c mặt nạ lục minh trong lòng rõ ràng đối phương không phải là không muốn biết bí mật của mình dù sao nắm giữ bí mật này bọn họ là có thể tùy ý đi thanh trừ kiếm ma bọn họ bây giờ là làm chính bọn họ tại kiếm khí đại lục danh tiếng không phải vậy về sau ai có thứ tốt phản ứng đầu tiên chính là sợ kiếm đường đến đoạt kiếm đường ở trên đại lục đã đem danh tiếng của mình kinh doanh tốt vô cùng cùng các quốc gia quan hệ cũng là phi thường thỏa đáng hơn nữa bọn hắn muốn bồi dưỡng được kiếm tiền tất nhiên là có chính bọn họ mục đích cho nên bọn hắn không chỉ sẽ không cướp giật bí mật của mình ngược lại sẽ thay mình bảo mật dù sao ở trong mắt kiếm tế ti giá trị của chính mình vẫn là vô cùng lớn chỉ là bọn hắn bồi dưỡng kiếm tiên mục đến cùng là cái gì cùng kiếm ma trong lúc đó đến cùng lại là chuyện gì xảy ra lần này lục minh định đem những này nghi vấn đề hỏi rõ ràng nhân tiện nói kiếm ma đến cùng là chuyện gì xảy ra được nghe đến lục minh vấn đề ba vị kiếm tế ti không tiếng động liếc nhau một cái bọn họ đều biết mình có việc cầu người hơn nữa lục minh sẽ phải đi đối mặt kiếm ma đem sự tình nói cho hắn thời c ơ minh g đ khen rồi. Sau t h nhữ mày trước đó chỉ nghe nói qua kiếm trí giới không nghĩ tới trên kiếm trí giới vẫn còn có cái khác cao cấp hơn kiếm giới nói như thế kiếm đạo quy tắc hùng vi tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ mà mình bây giờ bất quá chỉ là nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm nếu như là vậy như vậy càng cao hơn chờ kiếm giới lại sẽ có như thế nào quy tắc lục minh trầm ổn tâm cũng không nhịn làm có thể biết càng nhiều kiếm giới cùng kiếm đạo quy tắc mà mơ hồ trở nên hưng phấn thanh âm trầm thấp tác động cái khác hai vị tâm tư của kiếm thế thi chuyện cũ cũng đều nổi lên thanh âm khàn khàn nói trên thực tế chúng ta là một cái chiến bại gia tộc bởi vì nhờ số trời run rủi tìm tới thế giới này sau đó thông qua tất cả loại phương thức tới nơi này cái thế giới bắt đầu từ lúc đó liền sáng tạo ra kiếm đường nguyên lai、like、là như vậy lục minh gật gật đầu nói như thế kiếm đường người sáng tạo nên là như vậy tổng đường kiếm tế ti nhưng kiếm khi đại lục đã có mấy vạn năm lịch sử đồng thời đều là kiếm đường tồn tại biên chế chỉ là tổng đường kiếm tế ti tuổi thọ tựa hồ vô cùng vô thận bọn họ rốt cuộc là vận dụng loại nào kiếm đạo quy tắc mới có thể như vậy đúng ở cái thế giới này sáng tạo kiếm đường phát triển kiếm văn minh chỉ là muốn bồi dưỡng được chân chính kiếm tiên sau đó giết trở lại bởi vì chúng ta cái tiêu cao đẳng kiếm giới ở trong cũng không có kiếm tiên tồn tại nhưng kiếm tôn nhưng cũng là tương đối nhiều rồi nhiều năm như vậy chúng ta đều không có bồi dưỡng được đủ nhiều kiếm tôn càng đừng nói kiếm tiên l ê n rồi s ắ c bén âm thanh cười khổ nói hai người khác khí tức trên người cũng đều phi thường cực hứng chương 475, kiếm ma lai lịch lục minh lần nữa gật gật đầu thông qua hủy diệt kiếm thánh phi thăng một chuyện đến xem kiếm đường tuy rằng có thể đi tới thế giới này lại trải qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn như cũ không cách nào từ trên căn bản đổi trở nên lớn kiếm đạo quy tắc do đó lưu lại càng nhiều kiếm tôn đến tiến hành kiếm tiên bồi dưỡng kiếm đạo quy tắc thiên địa phát tắc đây là một cái khổng lồ công xiềng một vòng thủ sẵn một vòng tất cả khởi điểm đều chỉ có thể từ đôi kiếm lý giải lên bắt đầu nhưng mà cái này tìm ra lời giải quá trình để kiếm đường đã trải qua mấy vạn năm lại cũng chỉ là đi tới một bước nhỏ để lại bảy tên kiếm tôn chỉ là kiếm ma đến cùng là chuyện gì xảy ra kiếm ma trên thực tế liền là đương thời truy sát kiếm đường người khai sáng cao thủ thế nhưng trốn tới đây lại bị người nơi này đánh bại rồi mà bọn hắn cũng trở về không được cho nên đã trở thành kiếm ma bắt đầu lợi dụng sương mù chế tác không gian trốn nuốt ở bên trong sinh tồn xuống thanh âm trầm thấp tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm tại đã từng trong chiến đấu hắn âm thanh càng thêm trầm thấp nguyên lai、like、những kia kỳ dị không gian l ạ như thế này tới chế tác không gian lục minh hơi nho a mắt hồi tưởng lại mỗi một lần đi vào trong đó lúc kiếm ngân chỗ ký ức xuống quy tắc không gian bất kể là lợi lấy cái gì đến chế tác không gian chỉ cần có thể chế ra không gian cái kia chính là nắm giữ thập phần cường đại quy tắc không gian do đó mới có thể sửa chữa quy tắc từ kiếm ma chế ra không gian tới nói là một cái phi thường thành công tự động bọn họ đã thành công bảo vệ chính mình chỉ là không gian của bọn hắn tai h hại rất lớn có thể cải tiến địa phương còn có rất nhiều xem ra bọn hắn đối không gian lý giải cũng không phải rất thành thục bất quá điều này cũng khiến lục minh nghĩ đến nếu như ngày nào đó chính mình bị thương chế tắc một cái như vậy không gian như thế liền có thể an tâm dưỡng thương ba vị kiếm tế t i đồng thời thở dài một cái thanh â m khàn khàn nói kiếm ma một mực tại chờ mong phản công bọn họ nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vậy lại muốn lao ra ngoài lục minh trong lòng cười khẽ một tiếng kiếm đường đã kinh doanh nhiều năm như vậy kiếm ma thực lực tuy rằng cũng rất mạnh lại căn bản không có biện pháp cùng kiếm đường so với chuyện này chỉ có thể là chịu chết hành vi chỉ là như thế kiếm ma còn muốn lao ra bọn họ mong muốn rốt cuộc là cái gì tài nguyên tài liệu lục minh một cái nghĩ đến rất nhiều loại khả năng nhưng đều cảm thấy không phải chuyện như vậy lẽ nào bọn họ mong muốn là sinh tồn càng đại không hơn nữa t h a n h âm trầm thấp nói nhưng kiếm ma chế tắc không gian sương mù phi thường quái thân thể nhiễm đến đó loại sương mù sức chiến đấu liền sẽ hạ thấp nhất định muốn ăn một loại thuốc có thể bảo vệ sức chiến đấu thế nhưng chỉ cần ăn loại thuốc kia cũng chỉ có thể tại sương mù ở trong sinh tồn nguyên lai、like、kiếm ma không cách nào rời đi địa bàn của mình là nguyên nhân này lục minh yên lặng suy tư việc đã đến nước này chính mình cũng cuối cùng là với cái thế giới này cấu trúc có đại khái nhận thức hơn nữa còn là tại kiếm tế ti nơi này có được tin tức tính chân thật hẳn là thập phần có thể tin chỉ là lục minh luôn cảm thấy đối phương chỉ nói bậy thành lời nói thật nói cách khác bọn hắn nói xác thực là lời nói thật nhưng còn có không nói ra lời nói thật nói thí dụ như kiếm ma thực lực cụ thể nói thí dụ như kiếm đường kiếm chi t r u y ề n thừa cụ thể tạo thành lại s o như chính là trốn tránh kiếm tôn tiền thế thân làm sát thủ lục minh có chính mình độc đáo năng lực phân tích đồng thời hắn bén nhẹ sức quan sát luôn có thể phát hiện sự tỉnh khả năng cùng không thể chỗ cho nên lục minh cho rằng đối phương căn bản không thể nào tốt như vậy chỉ là bồi dưỡng kiếm tiên cái này căn bản là không thể nào hơn nữa kiếm thế ti tuổi thọ vì sao như thế lâu dài bất kể là từ tiền thế tiếp xúc tu luyện cao thủ vẫn là đời này chúa tể một phương tuổi thọ đều cần phải có cái mức độ mới đúng lục minh biết rõ chính mình nắm giữ kiếm n g ân sức mạnh cường hãn cùng bén nhạy năng lực nhận biết làm cho lục minh đối tuổi thọ càng thêm m ấ t cảm chính là còn tại kiếm đồ thời điểm lục minh cũng đã cảm thấy được bị thương thời gian lao kiếm chủ tuổi thọ hạn mức tối đa tại tìm hiểu đến thế giới này bộ phận kiếm đạo quy tắc sau lục minh biết cái đời này căn h bản không phải nhân lực có thể cứu vãn sự thực tồn tại thế nhưng những này kiếm tế ti hiển nhiên không phải kiếm t i ê n cho dù bọn họ là đỉnh cấp kiếm tôn tại tháng năm dài đằng đắng ở trong cũng sớm nên chết sạch mới đúng làm sao sẽ cứ như vậy một mực sống sót mặc dù bọn hắn mang theo mặt nạ mặc dù bọn hắn trên người có lịch sử mùi vị nhưng là lục minh rõ ràng có thể cảm giác được trên người bọn hắn sinh mệnh lực tựa hồ thật không có phần cuối ít nhất tại lục minh bây giờ trưởng không kiếm ngân trình độ tới quan sát còn không nhìn thấy kiếm tế thi tuổi thọ phần cuối bọn họ lại như thế nào làm được bất quá lục minh cũng không tính tra cứu đi xuống tại năng lực của mình không có đạt đến chân chính có thể thay đổi cái gì trước đó vẫn là toàn lực lên cấp thực lực của mình dù sao cho dù hiện tại cảm giác được cái gì lục minh biết đó cũng không phải là mình có thể đi thay đổi đi ứng đối thông qua sát thủ trải qua cùng với đối với nhân loại tâm lý âm u một mặt giải thích lục minh biết vậy càng là vô c h i mà nguy hiểm cử động nhìn thấy trầm mặc không nói lục minh ba vị kiếm tế ti không khỏi liếc nhau một cái bọn họ bất luận người nào đều không có cảm nhận được lục minh trên người bất cứ rung động gì hắn nghe được thế giới này quy tắc cùng với cao đẳng kiếm giới tồn tại giống như là bình thường nhất việc nhà việc mà không phải đã nhận được bí mật lúc xứng đáng như vậy tâm thái ba vị kiếm tế ti mặc dù biết tâm thầm của lục minh trạng thái từ khi tại kiếm khư ở trong trở về sau liền có một cái thăng hoa nhưng không nghĩ tới hắn đã đem chính mình rèn luyện đã đến mức độ như vậy vinh n ụ c không sợ hãi thế như bàn thạch những này từ ngữ còn có thể lại hình dung hắn sao hiển nhiên không thể ba vị kiếm tế ti khi chiếm được đáp án sau thậm chí liên tưởng đến đứng ở lục minh phía đối lập đối thủ cảm thụ này là một bộ chân chính h ờ h ữ n g cho dù sắc bén bảo kiếm phá tan rồi đối thủ yết hầu hắn cũng là thờ ơ không động lòng giống như là làm một cái bình thường nhất việc nhưng là lục minh ngày thường h ờ h ữ n g đều cho người cảm thấy hắn là hướng nội không quen cùng người câu thông tựa hô không có chủ động tính công kích loại biểu hiện này càng thêm thế là làm tránh t một, một chén trà nhẹ nhàng bay tới lục minh trước mặt thẳng đến lục minh đỡ lấy uống một h ớ i thanh âm khàn khàn mới than nhẹ một tiếng nói thế giới này thiên địa quy tắc là hết sức kỳ quái chúng ta thế giới kêu người đã không cách nào nữa đi tới nơi này bởi vì nó chỉ là cái một hướng thông đạo một hướng thông đạo lục minh vẫn là lần đầu tiên biết rồi pháp tắc lên loại này từ ngữ tại dị vãng trải qua ở trong bất luận là cái dạng gì con đường đều hẳn là hai triệu có đến có vệ nhưng là thế giới này cùng cái kia cao cấp kiếm giới ở giữa thông đạo lại là một hướng nói như thế người của thế giới này tại không cách nào xoay chuyển thiên địa quy tắc trước đó là căn bản không thể tiến vào cái kia cao đẳng k i ế m giới xem ra mặc dù là cường đại như kiếm thế ty cũng không cách nào làm được chỉ là thế nào là một hướng thông đạo thế giới kia người vì sao không có lại xuống qua cái lối đi này chỉ có thể sử dụng một lần cũng chính là chúng ta xuống lần đó cùng với theo sát phía sau truy kích đám người kia chúng ta là cộng đồng sử dụng một con đường đi tới thế giới này mặc dù là chúng ta phát hiện thế giới này bất quá từ đó về sau cho dù những người khác biết rồi cũng không có cách nào có thể xuống nhưng bọn họ đang nghĩ biện pháp mở ra thông đạo đem sức mạnh đưa xuống đến t h a n h âm trầm thấp có chút lo lắng nói sức mạnh lục minh trong lòng sáng n ờ i nếu quả như thật là như thế này như vậy thế giới này cách cục nói không chắc liền sẽ lập tức thay đổi huống hồ đây chính là đã từng đánh bại kiếm tế ti lực lượng của gia tộc tồn tại có những sức mạnh này kiếm khi đại lục kiếm đạo quy tắc lại sẽ như thế nào lục minh trong lòng đã có một chút hưng phấn đó là đối có thể cảm lộ đến càng nhiều kiếm đạo quy tắc lúc mới có hưng phấn sắc bén âm thanh liền nói nếu là bọn họ đả thông cái này thông đạo vậy thì không chỉ là đưa xuống sức mạnh vấn đề bởi vì nhờ vào đó bọn hắn liền sẽ đối pháp tắc không gian càng thêm thông suốt bọn họ người lần nữa xuống liền có khả năng rất lớn nếu như là vậy bọn họ liền sẽ đem người của thế giới này toàn bộ bắt đi trở thành thế giới kia nô lệ mà khối này kiếm khí đại lục lên tất cả tài nguyên đều sẽ bị vơ vét hết sạch đối với thế giới kia người mà nói làm như vậy bất quá là một chuyện nhỏ hơn nữa là chuyện đương nhiên lục minh khẽ gật đầu một cái cũng không cảm thấy đây là một bồn nước lạnh trái lại tăng tiến đối kiếm đạo theo đuổi c ủ a nhiệt dù sa o mạnh được yếu thua chuyện như vậy thời khắc đều tồn tại ở thế giới nào đều không tồn tại khác biệt bất quá lục minh đối kiếm tế t i nhóm lời nói cũng không phải hoàn toàn tin tưởng cũng tỉ như nói kiếm đường nó mặc dù không có đ ố i bất kỳ một quốc gia nào phát phát động chiến tranh nhưng tại loại này có vẻ như bình thản mặt ngoài dưới phần lớn tài nguyên cũng đã bị kiếm đường cho n ắ m giữ hơn nữa vô số kiếm thủ đều tại lấy gia nhập kiếm đường làm đinh này trên thực tế đã là biến tướng cấp đoạt đại lục nhân lực cùng vật lực tài nguyên hiện nay tại kiếm đường loại này kinh doanh hình thức d ư ớ i giữa các nước cũng là giận mà không dám nói gì chỉ có thể dùng càng thêm mê hoặc điều kiện đến hấp dẫn nhân tài nay kỳ thực đã là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh chỉ bất qua các quốc gia đều là lấy thất lợi cao chung theo lục minh Khi thực các quốc gia o à nhưng g đ ì n đều đ hết chỉ kiếm sức cần rõ ràng, ờ phái gia trí ô nếu thất k i m một mặc ở trong t nào không vị, cách dù i ê diệt một có á cái i gia, nhưng hủy diệt quốc sức dễ dàng, cho nên cũng chỉ c nhưng hoàng dàng, đình vẫn nên hủy hết dễ một là thể trì hệ Nhưng yên duy này lặng quan nếu loại rồi. có sức mạnh mới xuất hiện tại đại lục đến chống lại kiếm đường như vậy các quốc gia động lại nhiều năm cốt n h ụ rất có thể sẽ trực tiếp bạo phát do đó từ mỗi cái phương diện xuất kích một lần đem kiếm đường dập tắt này nên là như vậy kiếm đường vì sao cực lực ngăn cản kiếm ma đi ra bọn hắn phá vi cùng với ngăn cản thế giới kia mở ra thông đạo nguyên nhân thực sự t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu cuốn vào trong đó trong nháy mắt liền làm tốt phán đoán lục minh trong lòng c ư ờ i khẽ c h ắ t hắn lắc lắc đầu nói ta hiện tại cũng không có sức mạnh đi làm thịt kiếm ma địa bàn kiếm tế ti nhóm gật gật đầu trực tiếp thừa nhận tất càng bất kể nói thế nào kiếm ma cũng đã là kinh doanh hơn mấy v à n năm liền coi như bọn họ không thể rời bỏ sương ngủ không thể rời bỏ hoàn cảnh nơi đây do đó liền không cách nào đạt được nhiều tư nguyên hơn đến tiến hành tu luyện nhưng là mặc dù là phổ thông tu luyện tại nhiều năm như vậy sau kiếm cảnh cũng là một cái không thể để cho người sao lãng tồn tại mà lục minh còn quá trẻ rồi bất quá theo như hắn tốc độ phát triển muốn đi làm thịt kiếm ma thời gian cũng sẽ không quá mức lâu dài huống hồ chỉ muốn ăn bài một chút hắn tốc độ phát triển đem sẽ cực kỳ tăng tốc thực lực của ngươi xác thực còn chưa đủ sắc bén thanh â m nói nếu như ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn nhất định phải đi kiếm đảo kiếm đảo lục minh có chút giật mình từng nghe âu dương lạc đã nói nơi này đó là một cái nhân vật hết sức mạnh chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu luyện đều sẽ đ ố i từng cái kiếm thủ đều sản sinh không gì sánh được tác dụng âu dương lạc đã từng liền chỉ là tại kiếm đảo ngoại vi tu luyện một năm kiếm cảnh liền xảy ra biến hóa nghiêng trời hơn nữa lần này trở về hắn liền làm u ố n lấy được chính thức thân phận tiến vào không nghĩ tới cơ hội đến mức như thế ung dung lục minh đã âm thầm quyết định nếu như có thể tiến vào kiếm đảo ở trong mình là có thể mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người đi đúng chính là kiếm đảo nhìn thấy lục minh thần sắp mừng rỡ thanh âm khàn khàn than thở bất quá chỉ cần ngươi tiến vào kiếm đảo như vậy cho dù là chúng ta nói rồi cũng không tính rồi là kiếm khi đại lục hết thể người kiếm tế ti nói rồi mới coi như đây cũng chính là chúng ta đề cập với ngươi đấu kiếm giải thi đấu kiếm đường tổng đường kiếm tế thi lục minh giật mình trong lòng những n à y kiếm tế thi cũng đã là mạnh như vậy như vậy tổng kiếm tế thi lại sẽ là cái dạng gì tồn tại đấu kiếm giải thi đấu không phải còn có thời gian hơn một năm sao lục minh khẽ to mày nguyên kế hoạch là còn có thời gian hơn một năm nhưng tổng đường quyết định hôm nay sớm cử hành giải thi đấu hơn nữa chỉ cần cướp đoạt quán quân liền có thể tiến vào kiếm đảo hạch tâm ở trong tiến hành đặc huấn thanh âm trầm thấp tràn đầy mê hoặc tiến vào nơi đó tu luyện là từng cái kiếm thủ giấc mơ đối ứng với nhau chỉ muốn lấy được quán quân liền em sẽ thực hiện giấc mơ được nghe đến loại này sấp xỉ với trào hàng ý hệt ngữ điệu lục minh trong lòng rất là kỳ quái những n à y kiếm tế ti như thế dựa vào chính mình tương lai còn cần có mình mới có thể đi việc làm vẫn còn yêu cầu mình đi đánh cuộc thi đấu kia cứ việc lục minh rất muốn đi kiếm đảo có thể là từ đâu phương diện đến nghĩ kiếm tế ti đều hẳn là lấy ra bó lớn tài nguyên cung chính mình lập tức tu luyện mới đúng mà không phải đang chuẩn bị thi đấu chạy đi cùng thi đấu ở trong lãng phí bó lớn thời gian ha ha ha thanh âm khàn khàn cười khan mấy tiếng nói không sai chúng ta kiếm tế ti đúng là một nhóm nhưng cũng không phải triệt để không có mâu thuẫn huống hồ chỉ muốn thắng được lần này đấu kiếm giải thi đấu chúng ta là có thể phân được rất lớn lợi ích vì lợi ích lục minh cười cười nói không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại một mực sống sót s ắ c bén âm thanh hơi không khống chế được nói vì sống sót chúng ta thậm chí như con chó sống sót tự nhiên là phương pháp đặc thù s ắ c bén âm thanh bỗng nhiên ngừng lại bởi vì vì những thứ khác hai vị kiếm t ế ty đã phát ra cảnh cáo cho nên hắn không nói đúng lắm chỉ cần ngươi lục minh có thể đại biểu chúng ta thắng thi đấu chúng ta là có thể được chia càng nhiều lợi ích mới có thể càng còn sống lâu dài mà thua thi đấu liền mang ý nghĩa chúng ta thất bại đã không có tồn tại hạ đi cần phải kia chỉ có thể lãng phí tài nguyên nhưng là chúng ta vì sống tiếp nhọc lòng phí sức tìm kiếm thiên tài bồi dưỡng thiên tài cùng cái khác kiếm tế ti phân cao thấp còn có lấy lòng tổng đường kiếm tế ti chỉ vì kỳ thực ý hệ sống tiết a mà lấy lòng đánh động tổng đường kiếm tế ti phương thức tốt nhất chính là mình trong tay có một thiên tài có thể chiến thắng toàn bộ đối thủ cướp đoạt vô địch thiên tài lục minh từ vừa mới kiếm tế ti trên người chuyển tới kịch liệt chấn động đã vững vàng đã tập trung vào người nói chuyện h ắ n an vị t ạ i chính trung tâm chỉ bất quá lục minh vẫn là bất động thanh sắc quyền đương chính mình không có phát hiện t ừ n g tới bất quá từ lời của đối phương cùng với tình cảm của bọn họ chấn động đến xem lục minh cũng rốt cuộc bắt đầu rõ ràng những này kiếm tế ti vì sao lại như thế bức thiết chính mình đánh thắng lục minh bưng lên chén nhấp b ụ m trà tinh tế cảm thụ một cái đây không phải tiền có thể đủ mua được tư vị mỉm cười nói nói như thế các ngươi làm u ố n đánh lại đúng thế thanh âm trầm thấp trực tiếp thẳng thắn mà nói liền coi như chúng ta không đánh lại chúng ta gia tộc kẻ địch cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới tiến vào thế giới này phương pháp đến công c k í h c h ú n g ta. Lục m i nữa h khe khẽ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Dù sao như kiếm kiếm gật giải. từng đẳng giới g tế ti trí đầu, đã biểu i vị có cao lý Dù sao ở k h á cựu biệt, lại hận t chỉ hay với tại. đường không kiểu chủng loại nhiều lắm bất kể thế nào nghĩ có thể làm cho kiếm ma một phương từ một cái thế giới khác truy kích đến đây tự hận nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng hóa giải nhưng lục minh đồng thời cũng đã minh bạch một chuyện khác chính là tương lai nhất định sẽ có một trận đại chiến bất kể là kiếm ma một phương truy kích mà đến vẫn là kiếm tế ti một phương muốn triệt để càn quét kiếm ma thậm chí là tương lai có thể sẽ giết trở lại này ở trong đều sẽ tồn tại một hồi chân chính tính quyết định khổng lồ chiến tranh thông qua chịu đựng qua kiếm hồn một kiếm lục minh biết cho dù chỉ là hai cái kiếm tôn đ ố i lên kiếm đến tính chất hủy diệt e sợ đều thì không cách nào dự toán chuyện đến nước này lục minh cũng cuối cùng đã rõ ràng vì sao lúc đó nắm giữ to lớn chiến hạm bình thường cự kiếm kiếm thánh kiếm phong tử sẽ nói kiếm tế ti nhóm là quái vật rồi bởi vì bọn họ vốn cũng không phải là thế giới này bất luận từ phương diện nào nghĩ đối với không phải thế giới này sự vật người biết chuyện đều sẽ có bản năng bài xích đương nhiên lục minh cũng là một trong số đó mà bây giờ kiếm ma bên kia ra sức như vậy chuẩn bị các loại dấu hiệu đã cho thấy h i ệ n nhiên là cùng thế giới kia người liên hệ với cho dù thế giới kia người không qua được tài liệu tài nguyên cũng sẽ tới rất nhiều chứ kiếm ma nếu dám đ ộ n thủ hẳn là có rất mạnh tự tin rồi huống hồ cho dù đối phương không qua được bên này cũng muốn giết trở lại đến lúc đó kiếm đường vẫn là sẽ mang theo tất cả mọi người đồng thời đánh chính là điểm này không cần nghi vấn dù sao kiếm đường tại kiếm khí đại lục kinh doanh nhiều năm như vậy mà lục minh bây giờ cảm thấy kiếm đường không có phát động qua bất kỳ chiến tranh hắn nguyên nhân lớn nhất t i u khả năng là ở bảo tồn lớn nhất thực lực một điểm nữa chính là mỗi cái tại kiếm đường uy nghiêm dưới nơm nớp lo sợ hoàng đình nhóm của cải kiếm đường căn bản là không có để vào trong mắt mặc dù không cách nào dự đoán được đấy ngọn nguồn là lúc nào mới có đại chiến nhưng không nghi ngờ chút nào bất kể là tốt kiếm thủ là chết trận vẫn bị mang đi kiếm c h i văn hóa đều có khả năng xuất hiện đứt gãy thậm chí nhân văn cũng có thể là không thể đo đếm rút lui này tướng cho kiếm khí đại lục mang tới nhất định là có tính chất hủy diện tai nạn tại đã có thể gặp phải tai nạn trước mặt lục minh đầu tiên nghĩ đến là người nhà huynh đệ vàng hữu nếu như tai nạn phát sinh như vậy đem không có ai sẽ may mắn thoát khỏi nhưng mà những thứ này đều là lục minh tuyệt đối không cho phép phát sinh đ ờ i trước độc lang tại đ ờ i này đạt được thần tình thân tình bạn hái tình loại này phức tạp mà lại ấm áp đồ vật lục minh thập phần quý trọng thập phần hưởng thụ tuyệt sẽ không tung tay hơn nữa lục minh hết sức rõ ràng mình muốn không bị cuốn vào trong đó siêu nhiên ở bên ngoài biện pháp duy nhất chính là đủ mạnh cái này cường là có thể để người ta k i ế n kỵ cũng là có thể để người ta nghe tên đã sợ mất mật cũng có thể là không có giới hạn đang bảo vệ người nhà huynh đệ trước mặt lục một i Nói siêu nhiên ngoài, minh kiếm n nay không chung, nếu như có thể trở nên mạnh mẽ, siêu nhiên ở bên ngoài, lục minh đem sẽ không còn h thể xưa đều đem là lo lục gì có có có sợ. sẽ trở ở mẽ, điểm nữa lúc trước đặt riêng đấu kiếm giải thi đấu kiếm đường mấy vạn năm đến chưa bao giờ gián đoạn cùng thay đổi đấu kiếm giải thi đấu bây giờ lại sớm cử hành lục minh đều là cảm thấy cái này giải thi đấu cử hành có chút quỷ dị đánh tới người thứ nhất bắt được chỗ tốt tiếp thu huấn luyện trở thành đỉnh cấp kiếm thủ tất cả nhìn lên đều giống như kiếm đường tại dốc lòng bồi dưỡng thiên tài kiếm thủ nhưng theo lục minh này chỉ sợ là bọn hắn tại bồi dưỡng đem muốn tới đại chiến chiến sĩ chứ kiếm đường tổng đường đấu kiếm cuộc tranh tài quan quân tất nhiên là toàn bộ kiếm khí đại lục đỉnh cấp thiên tài bất kể là nắm giữ cao siêu kiếm lý giải còn là nắm giữ tuyệt hảo kiếm thể thiên phú hoặc là có phi phàm kiếm cảm giác người này đều nhất định là đứng ở kiếm khí đại lục đỉnh nhọn kim tự thắp lên kiếm đường dốc lòng bồi dưỡng lên liền làm u ố n không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn nhưng từ kiếm đường sớm một năm này đến cử hành giải thi đấu hiển nhiên thời gian của bọn họ đã không nhiều thậm chí có khả năng đã đợi không kịp cái này đấu kiếm giải thi đấu, ta sẽ đi. suy nghĩ tại lục minh trong đầu thay đổi trong nháy mắt nhưng khi rõ ràng này rất nhiều sau cho nên lục minh cho kiếm tế ti nhóm chính xác hồi phục đi dự thi lục minh tổng có loại cảm giác tương lai của mình có thể sẽ cùng kiếm đường đứng ở phía đối lập những nguyên nhân khác trước tiên không thèm quan tâm chỉ là mình muốn phải bảo vệ người nhà bằng hưu siêu nhiên ở ngoài điểm này chính là kiếm đường không cho phép tuy rằng hiện tại song phương vẫn là quan hệ hợp tác nhưng lục minh phòng ngựa chú đáo nếu là thật có một ngày như vậy ở trước đó chính mình liền tất cần phải nỗ lực tu luyện mà mượn kiếm đường tay đi tu luyện không thể nghi ngờ sẽ để cước bộ của mình càng nhanh Rất tốt. Khi chiếm được lục minh chuẩn được lục ba ị trả lời s tài tài vị kiếm tế ti ngưng mắt nhìn lục minh đồng thời khoát tay háo một cái sau đó thân hình liền dần dần tiêu tan ẩn đi xuống bọn họ đương nhiên thập phần bức thiết lục minh mạnh mẽ nhưng cũng biết cái gì gọi là hoàn toàn ngược lại lục minh yên lặng đi ra kiếm tháp Tại m ộ tài tài chương l bốn trăm n n g á bảy mươi lần bảy cùng bế quan mỹ liên tiếp thu tài liệu sau đó yên lặng làm lục minh chuẩn bị bế quan cần có tất cả tại hai năm này tới nay mỹ liên là nhìn tận mắt lục minh trưởng thành nàng cũng càng thêm yêu thích làm một vị hiền nội trợ nàng hy vọng có ấm áp mà phổ thông sinh hoạt nhưng là nàng cũng biết kiểu sinh hoạt này cơ sở chỉ có thể xây dựng ở lục minh càng tăng mạnh hơn thế lên muốn có được cái gì sẽ có trả giá sinh hoạt chính là như thế mâu thuẫn lục minh giúp mấy cái huynh đệ lần nữa kiểm tra rồi một phen thương thế tuy rằng bọn hắn không có lục minh tự thân cường h ã n năng lực hồi phục nhưng thương thế cũng phần lớn đều khôi phục thất thất bát bát không có gì đáng ngại rồi lục minh nói ra chính mình muốn bế quan ý nghĩ sau bọn họ đều tự động đảm nhiệm hộ phát chức cho nên lục minh rất là yên tâm chuẩn bị đi bế quan lục minh bây giờ nơi bế quan là c h ấ n vũ kiếm thánh sư phụ đã từng sử dụng r ứ t bỏ trong đó ý nghĩa không đ ể cập tới cái này nơi bế quan bản thân liền là một cái bà bối đối thiên địa linh khi có không tầm thường kéo lấy năng lực nay đủ để nhìn ra c h ấ n vũ kiếm thánh đối lục minh t i ệ n ý lục minh chuyển qua một hoa viên vòng qua giả sơn liền đi tới một cái nửa phòng dưới đất mật thất trước chỉ là làm cho lục minh bất ngờ chính là âu dương lạc liền đứng ở cửa mật thất âu dương lạc đứng nghiêm đứng thẳng cả người giống như là một cái lộ ra mười phần sắc bén hơi thờ bảo kiếm đã có một luồng chân chính tông sư khí tức nhưng mặc dù là lục minh đóng cửa chính mình phần lớn năng lực nhận biết cũng vẫn như c ũ còn có sát thủ bén n h y trực giác lại đang nhìn đến âu dương lạc trước đó đều không có phát hiện sự tồn tại của hắn nay chỉ có thể nói rõ lúc này âu dương lạc đã cường đại như vậy b ấ t quá lục minh càng rõ ràng hơn một điểm chính là âu dương lạc đối với mình không có dù cho một chút xíu ý tứ khác là thuần túy nhất tình bạn đã vượt qua lục minh nửa con cao âu dương lạc l ặ n g lặng nhìn lục minh đi tới như kiếm phong y hệ kiên cường đường nét mặt không khỏi n u hòa rất nhiều hắn kéo qua lục minh bà vai nói cái này đấu kiếm giải thi đấu ngươi nhất định phải theo ta đồng thời đánh vào ba người đứng đầu lục minh trên mặt mỉm cười không khỏi n g n ra hỏi tại sao lục minh tuy rằng quyết định dự thi dùng này thu được càng nhiều chỗ tốt đến để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lại cho tới bây giờ không nghĩ tới thật sự muốn đi cầm cẩn thận xếp hạng bất kể là thứ nhất vẫn là thứ ba lục minh đều chưa hề nghĩ tới dù sao tốt xếp hạng tất nhiên sẽ là kiếm đường tương lai kiếm đồng dạng cũng sẽ đưa tới cả khối đại lục quan tâm ngoại trừ cần thiết nhiệm vụ ở ngoài lục minh tuy không muốn trở thành kiếm đường kiếm mà dẫn tới cả khối đại lục quan tâm cũng chỉ có lực đường năng thể thoát h t dựa vào kiếm âu dương lạc đề nghị liền khẳng định có không giống với nguyên nhân cho nên lục minh cũng là hỏi âu dương lạc lập tức trở nên nghiêm túc hai mắt dường như kiếm sắc bén phong khoảng t r ừ n g quét một vòng sau đó mới nhẹ g i ọ n g nói tham lang kiếm tôn đã nói với ta tại kiếm đường nơi sâu x a nhất có một kiện đ á u vật báu vật lục minh hứng thú âu dương lạc gật gật đầu lại nói bạn thân n g ư ơ chuyện này thật sự để lục minh cũng kinh ngạc tuy rằng đã sớm đoán được kiếm tế ti có không có nói ra lời nói thật nhưng không nghĩ tới bọn hắn đi tới thế giới này dĩ nhiên cũng là vì kiện bà bối hiện tại tổng hợp nhìn lên kiếm khí đại lục tất nhiên có đầy đủ hấp dẫn kiếm tế ti toàn bộ đồ vật bọn họ mới sẽ đi tới nơi này hơn nữa bảo bối này hẳn không phải là kiếm tế ti chỉ là bây giờ bị bọn hắn trước tiên cướp đoạt lợi dụng mà thôi đồng thời kiếm đường đã đầy đủ mạnh mẽ đủ để bảo vệ bảo bối an toàn nhìn kinh ngạc lục minh âu dương lạc thì h í p h í p mắt lạnh lùng nói những kiếm tế ti đó mặc dù có thể một mực sống sót cũng là bởi vì bảo bối kia ồ là như thế này lục minh càng thêm kinh ngạc tuy rằng từ lâu ngờ tới kiếm tế ti một mực còn sống là tất có nguyên nhân nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên tựu là âu dương lạc chỗ nói bảo bối chính là như vậy âu dương lạc nhìn kiếm thắp phương hướng không khỏi hư một tiếng b ả o bối kia có một loại năng lực đặc thù chính là có thể lấy ra kiếm khí đại lục bản thể sinh mệnh lực sau đó chuyển hóa thành bọn hắn sống sót sinh mệnh lực thậm chí có b ả o bối như vậy n à y có thể nói là báu vật trong báu vật a cho dù là lục minh cũng không nhịn trở nên động d u n g hắn lập tức khẽ nhũ mày nói đây đúng là thứ tốt nhưng là lấy một thế giới sinh mệnh lực đến cung dưỡng số lượng không nhiều người bọn họ sinh mệnh chỉ sợ là thật không có phần cuối đâu âu dương lạc chầm rãi lắc đầu lấy bọn hắn điều khiển bảo bối năng lực lấy ra đến một nghìn sinh mệnh lực cũng là chuyển hóa thành bọn hắn tự thân một cái khác tất cả đều lãng phí đây thật là lớn lao lãng phí mặc dù là tâm thái cao cấp đạo lục minh trình độ như vậy cũng không nhịn vì đó thì đau trận lục minh ánh mắt sáng lên lạnh lùng nói bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ là muốn dựa vào chính mình đến xung kích kiếm t i ê n không sai bọn họ rút lấy thế giới lực còn sống lâu dài liền là muốn xung kích kiếm t i ê n âu dương lạc nhìn lục minh nội tâm không khỏi than thở suy nghĩ của hắn nhưng âu dương lạc biết lục minh thời gian bây giờ là thập phần quý báu nhất định muốn bằng tốc độ nhanh nhất là chuẩn xác nhất để lục minh biết tất cả lục minh ngươi cũng biết chính là kiếm đường dốc sức bồi giữa ai cũng không cách nào tại trong thời gian nhất định đạt đến kiếm tế ti độ cao cho nên những vật kia tất nhiên sẽ dùng tất cả phương pháp đến để cho mình trở thành kiếm tiên sau đó liền sẽ rời đi thế giới này đánh lại xem ra kiếm đường lộng cái này giải thi đấu chỉ là vì chính bọn họ bồi dưỡng chiến sĩ cùng bia đỡ đạn mà thôi lục minh cũng liếc mắt nhìn kiếm đường phương hướng liền nói bọn hắn không thể nào tốt bụng như vậy chỉ là bồi dưỡng kiếm tiên kiếm khi đại lục đã bị bọn hắn trở thành một quân cờ chỉ là những này mặt ngoài công phu lại có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấu thế giới lực lục minh khé thở dài một tiếng chỉ là không biết thế giới này sức mặc dù là lục minh cũng không khỏi được lông mày nhảy một cái không cần quá cao bao nhiêu sâu học thức cũng sẽ biết rõ tinh cầu hỏng mất hậu quả là cái gì lục minh vốn chỉ là muốn mang theo người nhà huynh đệ siêu nhiên ở ngoài nhưng nếu quả như thật là như thế này nếu là không gian sụp đổ tại không có năng lực xây dựng không gian thời điểm chỉ có thể là tùy theo biến thành cho nhưng mà cho dù có thể theo thành Nhưng thể tùy là mà dù biến bụi. x âu y dựng không gian, nhưng là lại là m ố đối n đến mức độ nào, kháng tinh tăng độ mức mới có thể đối kháng cả cái tinh cầu thể Âu vỡ. dương lạc gương mặt nghiêm túc đã không phải là ngôn ngữ có thể diễn tả được rồi hắn dẹp loạn một cái sau đó nói lục minh bạn cũ ta lời mới vừa nói cũng chỉ có người có thể tin tưởng hơn nữa ta biết người huynh đệ ta cũng chỉ là lấy theo đuổi kiếm đạo làm mục tiêu chưa bao giờ nghĩ tới muốn đỉnh cấp muốn áp đảo qua ai thế nhưng hiện tại không giống nhau chúng ta là kiếm thủ hơn nữa là tương đối khá kiếm thủ tại đó vật chuyện này trước mặt vô hình chung chúng ta đã lưng đeo sứ mệnh cho dù không vì môn dân cũng phải vì chính mình giọng của âu dương lạc đến cuối cùng đã không có nghiêm túc không có kích động mà là bình tĩnh lục minh không thích đi làm siêu xuất năng lực của mình chuyện đó cũng không phải ích kỷ mà là đối chính mình năng lực tỉnh táo nhận thức nhưng đối với việc này lục minh quyết định làm yên tâm lần này ta nhất định đánh vào ba vị trí đầu sẽ chờ ngươi câu nói này rồi âu dương lạc nặng nề g h gật đầu nói chỉ cần ngươi ta có thể đi vào nơi sâu xa chúng ta là có thể trộm đi cái này báo vật chỉ cần những thứ đó rời đi vật này Bọn biện bàn họ tuổi thọ cũng không có biện pháp kéo dài. Lục Minh cùng pháp phải, tuổi gật gật đầu, ra bàn tay đầu, Âu dài. rội có Lục kéo d ra ưu ơ n nắm n g Lạc lại chặt thật h với a Huynh đệ hai người đệ tính trong m ặ t thất lục minh ngồi q u a n h chân trong đầu hồi tưởng chính là âu dương lạc cùng với hắn mấy câu nói cùng với hắn lúc rời đi này tuyệt quyết bước chân tình thế phát triển cho tới bây giờ có thể nói thật sự ra ngoài lục minh ý liệu hắn biết mình đi tới thế giới này thời gian ngắn hiểu rõ cũng không nhiều đi theo tham l a n g kiếm tôn bên người hơn một năm âu dương lạc so ra khẳng định không cách nào so sánh được nhưng chuyện này lượng tin tức thật sự là không nhỏ có thể nói đem lục minh tiền thân nắm giữ có hạn c h i thức hoàn toàn lật đổ bất quá lục minh biết tin tức này nhất định là âu dương lạc tại tham lang kiếm tôn nơi đó có được trước đó hắn cũng đề cập tới có một kiện chuyện quan trọng muốn làm chỉ là không nghĩ tới tình thế đã như thế nghiêm túc bất quá lục minh tin tưởng âu dương lạc nhưng cũng không tin tưởng tham lang kiếm tôn hiện tại tuy rằng đáp ứng rồi âu dương lạc nhưng chỉ cần có cơ hội liền tất cần phải cùng cái này tham lang kiếm tôn đánh xuống liên hệ tuyệt không có thể làm cho mình bản thân bị người làm kiếm lợi dụng trước mắt vẫn là tăng cao thực lực đối với không cách nào thật sự xác định sự tình lục minh có của mình phương thức xử lý dù sao sự tình muốn từng cái từng cái làm hắn tâm thần hơi động sẽ đem sự kiện d i à n xuống đáy lỏng chuẩn bị bế quan vào giờ phút này tại lục minh chu vi có một đống lớn các loại tài liệu tại mơ hồ tản ra hảo quang lệnh này gian mật thất có chút hướng mộng u y ê n ý hệ sát thái kỳ thực lục minh cũng không n ộ i với hấp thu những tài liệu này trên thực tế chính là cái này một xe tài liệu lấy lục minh bây giờ cảnh giới hoàn toàn có thể trong nháy mắt hấp thu đi mà ở hắn trong đan điển cũng bất quá là gia tăng rồi một chút chân khí mà thôi đang tu luyện đến nay lục minh đã có thể điều khiển càng nhiều kiếm ngân sức mạnh có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh cường hãn cùng lúc đó kiếm ngân cũng thì càng thêm hà khắc rồi những này nhìn như tinh khiết tài liệu trên thực tế thật sự không chịu nổi kiếm ngân soi mói mà lục minh đang bế quan bắt đầu kỳ thực liền đang suy tư từ t i ê n thế tu luyện nhận thức thế giới này các loại quy tắc cùng với kiếm tế ti lộ ra ngoài một ít tri thức đều nhất nhất tại lục minh trong đầu chậm rãi luân phiên hiện lên đúng rồi lục minh tại cảng lộ đạo của đất trời nhưng là đang tu luyện đến nay liên quan với đạo là vấn đề gì lại lần nữa hiện lên ở lục minh đại nào ở trong cái gì là đạo nói chuẩn xác đạo rốt cuộc là cái gì